Đôi tay che lại hứa nữ sĩ lòng bàn tay mu bàn tay sau, đại sĩ xanh lam sắc đôi mắt ngại thượng, trong miệng lẩm bẩm. Ta có thể cảm giác được ngươi là một vị phi thường có lực tương tác nữ sĩ, này cùng ngươi tính cách, làm chức nghiệp có quan hệ, ngươi thực chịu hài tử thích, thường xuyên cùng tiểu hài nhi giao tiếp, ta suy đoán ngươi hẳn là một vị lão sư. Nhưng là ngươi trong lòng thường có rất thống khổ. Thiên đột, nữ sĩ ngươi vẫn luôn không có chính mình hài tử đúng không? Hứa nữ sĩ hốc mắt có chút hồng, gật gật đầu, là cái dạng này. Ta thân thể không hảo không có cách nào sinh rủ. Đại sĩ trên nét mặt mang theo vài phần không đành lòng. Nàng có thể cảm giác được trước mắt nữ nhân nội tâm thực yêu ớt, khuyết thiếu thân tình cùng con ái, như vậy thích hài tử một người lại không có có được thân nhân quyền lợi. Đại sĩ tiếp tục nói, ta có thể cảm giác được ngươi cùng cái này chủ nhà quan hệ phi thường hảo, nơi này cũng có ngươi rất nhiều năm sinh hoạt dấu vết, hắn là ngươi quan trọng nhất thân nhân. Nhưng là ngươi mất đi hắn, này cho ngươi mang đến rất lớn đả kích. Trừ cái này ra ta ở cảm ứng lực lượng của ngươi khi, vẫn luôn cảm giác được ngươi trong tiềm thức có một người tuổi trẻ nam sinh. Đại sĩ nói đến nơi này thời điểm, biểu tình có chút nghi hoặc. Năng năng lực là có thể thông qua đối phương năng lượng, phóng ra đến người nội tâm thế giới, nhìn đến một ít dấu ở đối phương trong lòng ký ức sâu nhất hình ảnh. Cái kêu nam sinh nhìn 20 tuổi xuất đầu đại sĩ đại khái hình dung một chút người nọ bộ dáng, không biết vì sao, người đối người này cảm quan tràn ngập tự trách, bởi vì hắn. Ngươi trong khoảng thời gian này đều ở do dự dối giám sự tình gì. Nghe được đặc sĩ miêu tả, hứa nữ sĩ nhấp môi gật gật đầu nói. Đại sư ngươi xem đến quá chuẩn, ngươi nói người kia chính là ta lần này xin giúp đỡ tiết mục tổ nguyên nhân. Hắn là nhà của chúng ta bạn bè thân thiết gia hài tử, lần này ta phụ thân lễ tang, gia nhân này giúp ta không ít vội, nhưng là... Nhưng là lễ tang sau khi kết thúc đứa nhỏ này liền ngã bệnh, đều là ta hại hắn. Nàng biểu tình mọi mệnh, mang theo xin lỗi rốt cuộc đem xin giúp đỡ tiết mục tổ ngọn nguồn cùng với không lâu trước đây phát sinh việc lạ đều nói ra không biết quê nhà các ngươi bên kia có hay không cái gì mai táng truyền thống cùng kiến kỵ chúng ta bên này là có lão nhân qua đời lúc sau muốn tìm người tới làm việc tăng lễ trừ bỏ phong quan bọc y ghi hệ những cái đó truyền thống tập tục bên này quan trọng nhất hạng nhất nghi thức là đưa ma đánh cờ ở hứa nữ sĩ quê nhà bên này đưa ma đội ngũ phong không phong cảnh là một người sống quãng đời còn lại sau dưới nền đất hạ có thể hay không hạnh phúc quan trọng tượng trưng đưa ma đội ngũ càng là trận trượng đại lễ nghi đầy đủ hết càng là đại biểu gia nhân này hiếu thuận người chết về sau dưới mặt đất cũng sẽ có phúc khí vì thế ở hứa phụ qua đời sau hứa nữ sĩ trước tiên đi địa phương phụ trách việc tang lễ đội ngũ vì phụ thân đặt mua hậu sự lễ tang thượng nâng quan sáu người có khắc bốn gã minh nhạc thổi kèn sô na sư phụ cùng với mấy người ở quan tài trước nâng phương tương đại hình giấy chất vật nâng đổ vàng mã trôn theo đồ dùng cùng một ít cống phẩm lương thực đội ngũ chỉ là thỉnh người liền thỉnh hơn hai mươi cái. Nhưng tuy là đã phong cảnh đại làm, vẫn là một sự kiện làm hứa nữ sĩ thâm chịu bối rối. Ở bọn họ địa phương, Gia Linh đưa ma đội ngũ chung, yêu cầu trưởng tử phủng người chết di ảnh đi tuốt đằng trước, trưởng tôn khiêng chiêu hồn cờ đi ở bên cạnh. Nghe nói như vậy đánh cờ, có thể chỉ dẫn sắp nhập hoàng tuyền người chết vong hồn thuận lợi đến quỷ môn quan sau, sẽ không bị âm phủ trên đường ác quỷ kéo vào vũng bùn bị lạc tâm thần. nay truyền thống ở địa phương truyền lưu trăm ngàn năm. Mỗi lần huyện thành có nhân qua đời. Đều có thể nhìn đến thân thuộc An Mạc Bạch tang, một bên khóc tang giải tiền, một bên phủng di ảnh đánh cờ đưa ma. Hứa nữ sĩ đau đầu sự tình liền ở chỗ, hứa phụ hậu đại chỉ có nàng một cái. Ở bọn họ cái này tiểu địa phương, coi trọng nhi tử, cho rằng có nhi tử mới có căn quan niệm vẫn là ăn sâu bén dễ. Vốn dĩ phủng di ảnh cùng khiêng chiêu hồn cờ, chính là muốn trưởng tử trưởng tôn tới làm. Phải có một phương, hoặc là hai bên đều là nữ bối tới làm, liền tính cái này người chết tang sự làm được phong cảnh, thanh thế to lớn vẫn cứ sẽ có một ít tư tưởng ngoan cố lao nhân sẽ ở sau lưng chỉ chỉ trò trò, nói cái này người chết phúc mỏng tới rồi hứa nữ sĩ nơi này nàng thân là nữ nhi nhưng thật ra có thể phùng phụ thân di ảnh nhưng nàng không có hài tử liền cái cấp phụ thân khiêng chiêu hồn cờ tôn bối đều không có tăng sự còn ở chuẩn bị mở thời điểm nàng liền nghe được một ít cận lần khe khẽ nói nhỏ nói cái gì hứa lão đầu sống cả đời phút cuối cùng liền cái cho hắn tống chung con cháu đều không có nói hứa lao ra tử đáng thương Cứ việc hứa nữ sĩ trong lòng rõ ràng, này đó lao nhân lời nói cũng chưa tất yếu nghe tiếng trong lòng đi, chính là chút thời đại cũ chuẩn chân bò gối. Nhưng nàng nghe đánh giá phụ thân một ngụm một cái phúc mỏng, không căn nhi, trong lòng vẫn là khó chịu vô cùng. Hơn nữa phụ thân tuổi trẻ thời điểm tính tình quật, lại bởi vì nàng cái này nữ hoa, cùng ra bên kia thân thích nháo thật sự cương. Hứa nữ sĩ biết lần này tới tham gia lễ tang thân thích, khẳng định sẽ có người nói không xuôi thay nhàn thoại. Nghĩ tới nghĩ lui. Nàng quyết định ở địa phương tìm một cái phẩm tính tốt người trẻ tuổi, tới cấp phụ thân đương đưa linh người. Nghe đến đây, chưa từng nghe nói qua loại này tập tục đại lưu hỏi một câu. Đưa linh người là cái gì? Hứa nữ sĩ nói, tương đương với tìm một cái giả con cháu, tới cấp người chết đảm đương nam tính hậu đại, ở đưa ma đội ngũ chung vì người chết khiêng cờ dẫn đường. Cũng là chúng ta nơi này một loại đưa ma tập tục, lão nhân không có nam tính hậu đại, người trong nhà liền có thể ra tiền tìm người tới đưa linh. Theo nàng theo như lời. Đưa linh người cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đương, càng không phải tìm tới lúc sau là có thể trực tiếp khiến cờ. Đầu tiên đưa linh người nếu là đồng tử thần, như vậy này thuần tịnh dương khí mới sẽ không cùng quan tài trung thi thể tương hướng. Tiếp theo hắn sinh thần bát tự muốn cùng người chết bát tự tương xứng đôi, không thể là bát tự đối hướng. Cuối cùng ở tuyển định đưa linh người sau, hắn muốn ở làm pháp sự sư phụ dưới sự trợ giúp đả thông cùng người chết liên tiếp, như vậy người chết hạ hoàng tuyển khí mới có thể nhìn đến hắn dẫn đường cơ đầu. Như vậy một hồi chọn lựa, tác pháp lúc sau, trên thực tế đưa linh người liền tương đương với là người chết con nuôi, hoặc làm tôn tử. Ngày sau người chết ở dưới sẽ phù hộ một ít hắn, hắn nếu là mỗi phụng tiết ngày nghỉ cấp người chết thiêu hóa vàng mã, cũng coi như là hiếu kính cung phụng người chết. Vì không cho phụ thân bên kia thân thích nói xấu, hứa nữ sĩ liền bỏ tiền làm hỗ trợ đặt mua việc tang lễ sư phụ thả ra muốn tìm đưa linh người tin tức. Thực mau liền có không ít người tìm tới môn tới. Cuối cùng hứa nữ sĩ lựa chọn quen biết bằng hữu nhi tử đương đưa linh người tới vì phụ thân đánh cờ đưa ma. Hứa nữ sĩ nói: Kỳ thật gia nhân này không phải cùng ta thủ, là bọn họ trưởng bối cùng ta phụ thân là bạn tốt. Trước kia hai cái lão nhân đều đương quá binh, là chiến hữu. Nhưng là kia gia lão gia tử tham gia quân ngũ thời điểm thân thể rơi xuống bệnh kín, đi thật sự sớm. Ở kia lúc sau trừ bỏ ngày lễ ngày Tết chúng ta hai nhà đi cái quà tặng trong ngày lễ, liền rất ít có lui tới. Bởi vậy ở nhìn đến gia nhân này, Nhi tử nguyện ý tới cấp nhà mình lao ra tử khiêm cờ, hứa nữ sĩ là phi thường cao hứng. Này nam sinh đại học vừa mới tốt nghiệp 2 tháng, nghe nói là về nhà phụ lục bản địa biên chế. Hắn cha mẹ nghe được hứa phụ qua đời, ở tìm đưa Linh người tin tức, nghĩ hai nhà phía trước cũng có liên quan, khiến cho chính mình Nhi tử tới. Cứ việc là người quen, nhưng hứa nữ sĩ kiên trì dựa theo quy củ cho nam sinh 2 vạn năm nghìn đồng tiền, xem như hắn thế hứa lao ra tử đưa này cuối cùng đoạn đường thù lao mãi cho đến sư phụ hỗ trợ cách làm an bài hậu sự cụ thể hạng mục công việc đều thập phần thuận lợi tới rồi nên hạ táng ngày đó phụ trách làm việc tăng lễ một con rồng đội ngũ thổi đã gõ sau cai tráng hán thật cẩn thận nâng quan tài hướng mổ chỗ đi đến đội ngũ đằng trước ôm phụ thân di ảnh hứa nữ sĩ nước mắt rơi như mưa nghe phía sau bạn bè thân thích khóc tăng thanh trong lòng phá lệ thê lương cảm thấy chính mình cuối cùng một người thân cũng đã không có kết quả liền ở nơi nào đó chỗ ngặt đưa ma đội ngũ trung phát ra một tiếng kinh hô Mà áo tăng hứa nữ sĩ nghe được động tĩnh, phùng di ảnh vừa quay đầu lại, cũng bị hoảng sợ. Trong đó một cái nâng quan sư phụ không biết như thế nào ở đất bằng vướng chân, một cái lảo đảo không nâng trụ, làm quan tài trước rắc nện ở trên mặt đất. Này ở đưa ma chung chính là tối kỵ. Tục ngữ nói quan tài không rơi xuống đất, một khi quan tài ở đưa ma trên đường dính vào trên mặt đất, liền ý nghĩa quan trung người chết cũng không nguyện ý hạ táng. Hoặc là là có cái gì bất mãn, hoặc là chính là trong lòng có hoán, tóm lại không phải cái gì chuyện tốt nhi. Phụ trách cách làm sư phụ cũng thay đổi sắc mặt, thẳng mắng nâng quan sư phụ không cẩn thận. Đội ngũ ngừng trong chốc lát cũng không phát sinh sự tình gì, vì thế liền lại động lên. Lúc này đây mãi cho đến quan tài xuống mổ, cũng không tái xuất hiện cái gì ngoài ý mớn. Nhưng bởi vì vừa mới quan tài rơi xuống đất sự tình, đại gia trong lòng tóm lại có chút không dễ chịu nhi. Liền ở ngay lúc này, phụ trách làm pháp sự sư phụ đem hứa nữ sĩ kéo đến một bên, nói Vừa rồi phụ thân ngươi quan tài đụng phải mặt đất nay ở đưa ma Trung Phi thường không may mắn, hôm nay buổi tối đến tìm cái nhà các ngươi Nam Đinh, làm hắn ở mồ biên thủ thượng cả đêm đêm, làm con cháu hiếu tâm đuốt phẳng vừa mới quan rơi xuống đất mang đến đen ủi. Yêu cầu này lại làm hứa nữ sĩ khó khăn. Không nói đến phụ thân một phương thân thích chung không có quá thân cận người, chính là có nhân ra cũng chưa chắc nguyện ý. Nàng hỏi, ta đi thủ không được sao? Cách làm sư phụ lắc đầu nói, Nam Đinh gác đêm một cái là quy củ, một cái khác là nam nhân dương hòa trọng ở tổ tông mộ phần thủ thượng cả đêm cũng không có gì trở ngại nhưng là hứa nữ sĩ ngươi thân thể vốn dĩ liền hư nữ nhân âm khi càng trọng cũng dễ dàng đưa tới giơ đổ vật quân thân liên ở hứa nữ sĩ khó xử thời điểm cái kia đảm đương đưa linh người người trẻ tuổi ở bên cạnh nghe được chủ động đưa ra hắn tới gắt đêm này nhưng đem hứa nữ sĩ cảm động cực kỳ nàng đánh tâm nhãn cảm thấy cái này nam sinh là cái hảo hài tử vì thế lại lâm thời đi mua đỉnh lều trại đèn cồn chờ vật làm ơn đối phương hỗ trợ thủ một đêm ngày kế nam sinh từ mổ ra tới thời điểm tinh thần đầu còn thực không tồi ai thành tưởng hắn về đến nhà lúc sau liền sốt cao trực tiếp té xỉu, sốt cao chung còn liên tiếp không ngừng mà làm ác ngộng nam sinh trong nhà người tìm tới địa phương bà cốt cấp nhi tử xem sự bà cốt nói nam sinh sở dĩ sẽ đột nhiên sốt cao không ngừng là bởi vì hứa nữ sĩ phụ thân sau khi chết biến thành lệ quỷ quân lấy nam sinh cái này nam sinh cha mẹ dị thường phẫn nộ cho rằng hứa ra lấy toán trả ơn mà hứa nữ sĩ bản nhân cũng thập phần khiếp sợ Theo lý thuyết, nàng phụ thân sinh thời tuy rằng là cái tính tình quật cường, có chút cổ quái lao nhân, nhưng hắn cũng không cùng nhân vi địch. Hùng chi cái này nam sinh vẫn là hắn lao chiến hữu tôn tử, còn tới cấp phụ thân đương đưa linh người, như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này đâu. Mãi cho đến hai ba thiên hậu nam sinh bệnh tình cũng không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Dần dần, phu cận cư dân đều đã biết chuyện này, các loại suy đoán liên tiếp không ngừng càng chuyển càng thay quá. Có nói hứa phụ là bởi vì đưa ma trên đường quan tài rơi xuống đất, dẫn chó đánh mèo nam sinh. Cũng có nói hứa phụ rốt cuộc là không có nhi tử, tôn tử động ai tâm tư, nhìn đến nhà người khác nam va liền cảm thấy vẫn là phải có cái căn tử mới hảo, liền muốn đem cho chính mình đưa linh người trẻ tuổi mang đi. Tóm lại bởi vì chuyện này phát sinh, quanh thân hàng xóm nhóm trong miệng hứa phụ, một chút liền biến thành ác quỷ giống nhau tồn tại, liên quan hứa nữ sĩ mấy ngày này ra cửa cũng đã chịu chỉ chỉ trò trò. Nàng nghe xong những cái đó nói phụ thân nói, trong lòng cảm thấy thực hụt hâm nhi. Bởi vì nàng cảm thấy hứa phụ không phải người như vậy. Này trong đó nhất định có cái gì ẩn tình. Hứa nữ sĩ còn mang theo rất nhiều dinh dưỡng phẩm, trái cây đi đưa linh nam sinh trong nhà, kết quả đối phương căn bản không muốn làm nàng tới cửa. Còn không có vào nhà, nam sinh cha mẹ liền đem nàng mang đi đồ vật đều ném ra tới, mắng chửi nói. Chúng ta cảm thấy kia láo ra tử không vóc tôn, liền khiêng cờ người đều không có quái đáng thương. Liền đem hải tử đưa qua đi giúp đỡ, kết quả nhà các ngươi chính là như vậy cảm kích chúng ta. Cho tới bây giờ ta nhi tử còn phát ra suốt nhẹ, cả ngày đau đầu nhức góc, nếu không phải chúng ta tố chất cao, nhìn đến ngươi đều phải đánh ngươi. Bị đuổi đi hứa nữ sĩ cảm thấy thực hóng mất, cũng cảm thấy thực ấy nấy. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình hảo tâm lại làm chuyện xấu. phụ thân tang lễ cũng không có tận thiện tận mỹ, tựa hồ chọc hắn không thoải mái. Liên quan hỗ trợ đưa linh người trẻ tuổi cũng gặp tội. Hứa nữ sĩ lặp lại đi trước phụ thân mộ phần cho hắn hóa và mã, hy vọng phụ thân có thể cho chính mình báo ngộng, có cái gì bất mãn địa phương đều nói cho chính mình. Nhưng là nàng trước sau vô pháp mơ thấy hứa phụ. Cuối cùng vì hoàn toàn giải quyết chuyện này, nàng chỉ có thể cấp tiết mục tổ đầu ra xin giúp đỡ tin, muốn cho tiết mục tổ tuyển thủ tới hỗ trợ nhìn một cái, phụ thân rốt cuộc có cái gì di nguyện đã không có kết. Hắn rốt cuộc vì cái gì sẽ cuốn lấy đưa linh người trẻ tuổi. Nghe xong hứa nữ sĩ tố cầu sau. Phóng phát sóng trực tiếp nội khán giả sôi nổi mở ra các loại suy đoán. Đại Sĩ suy tư một lát, cũng thử dùng phương Tây nữ vu thuật pháp tới triệu hoán hứa phụ hồn phách. Lúc này đây nàng đồng dạng cũng không có đưa tới. Đại Lưu ra tiếng dò hỏi, Đại Sĩ muốn hay không đi hứa nữ sĩ phụ thân trước mộ nhìn một cái, thử xem có không triệu hồi ra tới. Đại Sĩ chậm rãi lắc đầu, hẳn là không được, ta hoàn toàn cảm ứng không đến chủ nhà tồn tại, liền tính đi hắn huyệt mộ hẳn là cũng không làm nên chuyện gì. Ngượng ngùng hứa nữ sĩ, làm ngươi thất vọng rồi. Hứa nữ sĩ miễn cưỡng cười cười, nói, kỳ thật ta đã sớm làm tốt chuẩn bị, ta cảm thấy phụ thân có thể là ở quán ta, hắn không nghĩ thấy ta đi. Đại sĩ nói, ngài ngàn vạn đừng như vậy tưởng, sự tình nhất định có thể giải quyết. Đại lưu than nhẹ một hơi, dơ mịt rồ phồn nhìn về phía màn ảnh nói. Các vị khán giả, đại sĩ tuyển thủ thông qua nữ vô độc hữu năng lực, cảm ứng được hứa nữ sĩ trong khoảng thời gian này trong lòng vẫn luôn có một người tuổi trẻ người, nàng đối người thanh niên này khuy ký làm nàng cuộc sống hàng ngày khó ăn do đó dẫn ra một đoạn bản địa cổ xưa mai táng tập tụ đưa ma chúng ta thế mới biết nguyên lai hứa nữ sĩ phụ thân tại hạ táng khi liền xuất hiện ly kỳ quan tài rơi xuống đất lúc sau càng là quấn lên vì hắn đưa linh gác đêm người trẻ tuổi rốt cuộc hứa lao tiên sinh còn có cái gì bất mãn cùng di nguyện chúng ta lại hay không có thể trợ giúp hứa nữ sĩ giải quyết xin giúp đỡ cởi bỏ khúc mắc đâu cho mời cuối cùng một vị tuyển thủ cố chi tăng lên sân khấu thực mau cố chi tăng liền ở tiết mục tổ nhân viên công tác dẫn giới hạ Đi tới căn nhà này, mới vừa một bước vào ngạch cửa, nàng liền ngước mắt ở bốn phía quan sát một phen. Đại Lưu thấy thế nhịn không được hỏi, Tang Tang ngươi phát hiện cái gì? Cố Chi Tang thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói, cái này nhà ở chủ hộ đi bất tan thức. Đại Lưu, hứa nữ sĩ, Đại Lưu vì cái gì nói như vậy đâu? Cố Chi Tang, các ngươi tiến vào căn nhà này sau, đã lâu rồi chẳng lẽ không có một loại nặng nghề cảm sao? Phòng này bên trong không khí là không lưu thông hoặc là nói là mang theo một ít huế khí trường kỳ cư trú đối nhân thân thể không tốt nhưng này đó huế khí cũng không phải ngoại lai mà là căn nhà này tự phát tràn ra cái này phòng ở chủ hộ đã qua đời bất động sản giấy chứng nhận thượng hẳn là còn không có tới kịp thay đổi tân chủ hộ như vậy căn nhà này kỳ thật liền không hoàn toàn xem như dương trạch chủ hộ đã chết trụ vào huyệt mộ chung nó sinh thời bất động sản còn ở nó danh nghĩa tuy là dương trạch khá vậy cùng âm trạch tương thông nếu người chết là bình thường qua đời hồn quy địa phủ như vậy thi thể dưới mặt đất liền sẽ tương đối an ổn nhưng nếu là nó sau khi chết không được sống yên ổn tự nhiên sẽ từ huyệt mộ trung quần quận không ngừng tràn ra âm hủ hơi thở cũng sẽ có một bộ phận lưu thông đến chủ hộ một khắc đống dinh tự chung lâu cư này thất tương đương với ở tại nửa cái mồ trong hầm thân thể tự nhiên hảo không đến chạy đi đâu đây là phong thủy học thượng môn đạo cho nên cô chi tăng xác định nay chủ hộ nhất định là ở khi chết hoặc là sau khi chết già cái gì được dễ. Cố chi tăng nói có rảnh mau chóng đem giấy chứng nhận thay đổi một chút, hoặc là cũng đừng ở nơi này mặt. nghe đến mấy cái này suy đoán, hứa nữ sĩ trong lòng kinh ngạc cảm thán. đúng lúc này nàng liền nghe cố chi tang hỏi nàng, ngươi cùng người chết cái gì quan hệ? hứa nữ sĩ sững sốt một chút, hắn là ta phụ thân. nghe vậy cố chi tang quan sát một chút nàng tướng mạo, nói, ngươi không phải hắn thân sinh đi. đại lưu, khán giả, chương một trăm mười bốn đệ một trăm mười bốn chương. nhìn đến đại lưu kinh ngạc biểu tình, cố chi tang hơi hơi nhún mày các ngươi không biết sao. Nàng đoan trang hứa nữ sĩ tướng mạo nói. Vị này nữ sĩ nghịch trung phúc đường vị tuy rằng thuận lợi, nhưng ngày giác nguyệt giác su thế hướng mép tóc rửa sát, có được loại này nghịch mặt thuyết minh ngươi sinh ra liền vô cha mẹ duyên, nhưng chuyện này cũng không có cho ngươi lúc sau sinh hoạt mang đến cái gì bối rối. Ngươi mắt bộ cùng lông mày chi gian khoảng cách rất gần, nơi đây vì điển trạch cung, cũng có thể chủ thân nhân cảm tình, ở tương thuật trung loại này su thế được xưng là mi áp mắt. Giống nhau sinh có loại này mặt mày người đều là từ nhỏ thân duyên nhạt nhẽo, cha mẹ duyên mỏng, hoặc là từ nhỏ cùng người nhà chia lịa. Cố chi tang, chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo, ngươi thật sự là thiếu cô chi mệnh, sau khi sinh hẳn là không bao lâu liền tiến vào viện phúc lợi. Nàng chuyện vừa chuyển, còn nói thêm. Tuy là như thế, nhưng ngươi tròng mắt rất nhỏ nhô lên, cũng không có tương đối thâm thúy hốc mắt, này ở ở một trình độ nào đó ngược lại hòa tan trung hòa mi áp mắt lương bạc này thuyết minh ngươi kế tiếp lại chẳng trọc bị một hộ nhà nhận nuôi, mà gia nhân này đối đãi ngươi thực không tồi đền bù ngươi thân sinh cha mẹ thiếu hụt mang đến duyên mỏng ngươi cùng dưỡng phụ mẫu quan hệ thực không tồi đúng là bởi vì hứa nữ sĩ sinh một trương mệnh cô chi tướng cho nên cố chi tang mới có thể vừa thấy đến nàng liền chỉ ra nàng cùng hiện tại phụ thân hứa lão cũng không phải thân sinh quan hệ hứa nữ sĩ trên mặt ngạc nhiên còn chưa biến mất chậm rãi gật đầu nói xác thật là cái dạng này ta cũng không phải ta ba mẹ thân sinh nữ nhi là bị bọn họ nhận nuôi chuyện này bọn họ chưa từng có đã nói với ta là khi còn nhỏ ăn tiết chúng ta về quê thời điểm ta trong lúc vô tình nghe bên kia thân thích cùng bọn họ tranh chấp khi nhắc tới ta không cảm thấy nhận nuôi chuyện này cùng khoảng thời gian trước việc tăng lễ đội ngũ quái dị có quan hệ gì cho nên liền không cùng tiết mục tổ đề một bên đại lưu cầm mịt rổ phồn gật đầu nói hứa nữ sĩ cùng người chết không phải thân sinh cha con việc này tiết mục tổ xác thật không rõ ràng lắm cố chi tang ân một tiếng trực tiếp hỏi cho nên ngươi tố cầu là cái gì. Hứa nữ sĩ lại đem phụ thân lễ tang thượng việc lạ, cùng với đưa linh thanh niên bị bệnh một chuyện, cùng nàng nói một lần. Nàng có chút ngoài ý muốn, như suy tư gì. Cho nên nói ta bà sau khi chết không yên phận, vẫn là bởi vì con nối dõi nguyên nhân sao hứa nữ sĩ biểu tình chua sót. Cố chi tang, ta cảm thấy cũng không phải. Nàng thân sắc như thường nói, nếu vị này hứa tiên sinh thật sự thực để ý con nối dõi, Nam Đinh nói, lúc trước nhận nuôi hải tử thời điểm vì cái gì không trực tiếp nhận nuôi một cái nam hải. Hứa nữ sĩ bị hỏi đến sừng suốt, hơi hơi hé miệng chưa nói ra lời nói tới. Nàng đống nhiên ý thức được chính mình phía trước nghe song thân thích hàng xóm quá nhiều nhàn thoại, chui rúc vào sừng châu. Như vậy dễ hiểu đạo lý thế nhưng cũng chưa nghĩ thông suốt. Kỳ thật trong trí nhớ hứa phụ là một cái thực phụ trách nhiệm phụ thân cùng trợ phu. Nàng trước kia về quê thời điểm, từ phụ thân bên kia thân thích cô ý vô tình để lộ ra tới một ít lời nói, đại khái suy đoán ra cha mẹ không cần hải tử nguyên nhân Nghe nói là hứa phụ có nhược tinh chứng, hứa mẫu thân thể khỏe mạnh. Nếu một hai phải hài tử, liên tính có thể cố sức hoài thượng cái kia thai nhi cũng sẽ bởi vì hứa phụ tinh tử chất lượng không tốt, dễ dàng sinh non. Hứa mẫu yêu cầu ở trên bụng chắt rất nhiều giữ thai châm, ăn rất nhiều dược chịu rất nhiều khổ. Hài tử giữ được hậu sinh xuống dưới, cũng có khả năng bệnh tật ốm yếu hoặc bẩm sinh tàn tật. Hứa phụ thực cái thê tử, cũng không có những cái đó ăn sầu bén dễ nối roi tông đường ý niệm. Cảm thấy cùng với bởi vì chính mình nguyên nhân làm lao bà hài tử chịu tội, chi bằng không sinh. Nhưng nhân thê tử lòng có tiếc nuối cho nên hắn mới đi địa phương cô nhi viện nhận nuôi một cái mới vừa sinh hạ tới không lâu, đã bị người nhà vứt bỏ nữ anh cũng chính là hứa nữ sĩ. Ai thành tưởng hắn làm ra quyết định này, lại rước lấy rất nhiều quê nhà bên kia thân nhân phê bình. Hán trưởng bối thân thích nhóm vẫn luôn nói không có nhi tử không để phòng lão chờ hứa phụ già rồi nhất định sẽ hối hận, huống hồ hứa nữ sĩ vẫn là cái nhận nuôi hài tử. Kia về sau chờ hứa gia phu thê chết già, bọn họ phòng ở cùng di sản chẳng phải là đều rơi xuống người ngoài trong tay. Cùng với tiện nghi một cái nhận nuôi nha đầu, không bằng để lại cho người một nhà. Vì thế bên kia thân thích nhóm liền không chê phiền lụy mà khuyên bảo. Một hai phải làm phụ thân nhận trong nhà chất nhi đương con nuôi, hoặc là từ trong nhà thân thích nơi đó qua kế. Nhưng hứa gia phu thê phi thường rõ ràng, này đó thân thích đánh đến chính là bọn họ về sau di sản chủ ý. Thấy nói không thông hứa phụ hướng mẫu một ít tâm địa ác độc, xem người đỏ mắt thân thích, liền trong lén lút ở lúc ấy tuổi rất nhỏ dưỡng nữ trước mặt bàn lộng thị phi. nhận thấy được nữ nhi một hồi quê quán liền cảm xúc đê mê, đoán được một vài hứa gia phu thê phi thường phẫn nộ, dần ra cũng liền cùng bên kia thân thích chặt đứt liên hệ. năm đó sự tình tuy rằng xa xăm, nhưng hứa nữ sĩ vẫn luôn nhớ rõ, rõ ràng chính mình chỉ là cái cô nhi. nhưng mãi cho đến hứa nữ sĩ năm mươi tuổi, đến dưỡng phụ mẫu lần lượt mất, bọn họ cũng trước nay không liền thân thế cái này để tài đàm luận quá cái gì. Ở hứa nữ sĩ trong lòng, hứa gia phu thê chính là chính mình thân sinh cha mẹ. Như vậy một cái đau lòng thê tử cả đời không sinh dục đau lòng nữ nhi liền cùng quê quán lắm mồm thân thích chặt đức liên hệ nam nhân, sao có thể sẽ ở sau khi chết, nhân không có con nối dõi mà không muốn đưa về địa phủ. Hứa nữ sĩ luôn nóng truy vừa nói, kia rốt cuộc là bởi vì cái gì đâu cố đại sư. Một bên đại lưu cũng nói ra phía trước mấy cái tuyển thủ chiêu hồn, nhưng đều không có đưa tới hứa phụ hồn phách chuyện này. Cố Chi Tăng trầm ngâm một lát nói đến, bọn họ thực lực không yếu, cũng chưa tìm được ngươi ba hồn phách, đó chính là chiêu không tới. Nàng không cần thiết lại tác pháp một lần. Bất quá phụ thân ngươi hồn phách hư không tiêu thất, cái kia đưa linh người lại ly kỳ bị quỷ ám, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới này hai người chi gian có cái gì liên hệ sao? Hứa nữ sĩ đôi mắt mở to, ngài ý tứ là, ta ba hồn phách biến mất là bởi vì cái kia đưa linh hải tử. Cố Chi Tăng nói, ta không thể xác định, này chỉ là ta một cái suy đoán bất quá từ ngươi tướng mạo thượng xem ngươi trong khoảng thời gian này đâm tiểu nhân đối phương không phải người bên cạnh ngươi nhưng ở mơ ước ngươi tài sản hơn nữa ngày sau rất có khả năng sẽ đối với ngươi dây dưa không ngừng ngươi có hay không đưa linh người ảnh chụp cho ta xem hứa nữ sĩ chậm rãi lắc đầu tỏ vẻ bọn họ hai nhà người là gần nhất mới một lần nữa liên hệ bất quá nàng biết kêu hộ nhân ra chỗ ở cùng hứa phụ gia ly đến không xa quá hai con phố là có thể đến phía trước nàng vì xin lỗi Đi đối phương trong nhà vẫn an quá đứa bé kia. Hai tử cha mẹ phi thường mà mâu thuẫn, cho rằng là nàng cùng nàng phụ thân hại bọn họ nhi tử. Do dự luôn mãi, hứa nữ sĩ ở tiết mục tổ khuyên bảo hạ vẫn là quyết định lại lần nữa tới cửa bái phòng. Đoàn người ở nàng dưới sự chỉ dẫn, đánh xe đi tới khoảng cách hứa phụ ra cũng không tính xa một cái khác tiểu khu, đi tới này hộ nhân ra trước cửa. Theo nàng theo như lời, này hộ nhân ra họ hà. Hoài thấp thỏm bất an tâm tình gõ hà ra sau đại môn, đợi vài giây từ trong phòng truyền ra một đạo hỏi ý ai a cửa phòng từ bên trong bị mở ra một cái nhìn cùng hứa nữ sĩ tuổi không sai biệt lắm dáng người lược béo trung niên nữ nhân ló đầu ra nhìn đến bên ngoài đứng hứa nữ sĩ cùng một chúng cầm camera tiết mục tổ nhân viên sắc mặt tức khắc suy sụp xuống dưới như thế nào lại là ngươi ta không phải nói về sau đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi sao còn có ngươi mang những người này tới nhà của chúng ta làm gì nháo sự a hứa nữ sĩ vội thấp giọng giải thích chính mình ý đồ đến nói không phải chân tỷ này đó đều là xem chuyện này rất lợi hại đại sư chuyên môn lại đây hỗ trợ giải quyết trong nhà vấn đề ta nghĩ hải tử bởi vì chúng ta ra sự thân thể vẫn luôn không hảo liền muốn cho đại sư nhóm lại đây cấp hải tử nhìn xem đại lưu cũng nói hà nữ sĩ nếu không tin được có thể hiện tại liền lên mạng trang một chút chúng ta là chính quy tiết mục tổ tới giúp hai nhà điều giải một chút nghe được mọi người là linh sự nhân viên công tác hà mẫu biểu tình ngược lại càng kém nàng sắc mặt khó coi, chúng ta không cần ngươi mèo khóc chuột giả từ bi. Đúng lúc này, một cái sắc mặt tái nhợt tuổi trẻ nam nhân khoác quần áo từ buồng trong đi ra. người này nhìn phi thường suy yếu, môi không hề huyết sắc, mang một bộ mắt kính, thoạt nhìn càng thêm phúc hậu và vô hại. bị cửa thanh âm hấp dẫn ra tới, hắn hỏi, mẹ, làm sao vậy? đây là Hà Gia Nhi tử, cũng là cho hứa phụ đảm đương đưa linh người người trẻ tuổi. hứa A Di sao ngươi lại tới đây? hứa nữ sĩ nhìn đến hắn ánh mắt sáng lên. Tiểu Hà thân thể của ngươi hảo chút sao. Nghe Trần Tỷ nói ngươi từ ngày đó buổi tối ở mô thủ qua đêm, liền vẫn luôn làm ác mộng, bị ta bà quấn lên. Long ta vẫn luôn băn khoăn, nay vài vị đều là tới hỗ trợ xử lý chuyện này đại sư. Nghe được linh sự danh hảo, Tiểu Hà sắc mặt biến đổi. Hắn trước đó chưa bao giờ tin quỷ thần nói đến, nhưng rốt cuộc là cái thường xuyên lướt sóng người trẻ tuổi, đã sớm nghe nói qua tiết mục này, nhưng trước nay không thấy quá. Hắn từng còn tuyên bố quá rất nhiều lần bình luận, cảm thấy tiết mục này ở chính là giả thần giả quỷ của mua marketing nhưng từ trong khoảng thời gian này chính mình bị giơ đồ vật quấn lên hắn liền cảm thấy này đó tả hồ đồ vật tựa hồ thật sự tồn tại tiểu hà miễn cưỡng cười cười nói không có việc gì hứa a di ta chính là bị điểm phong hàn ta mẹ đại kinh tiểu quái hiện tại thân thể hảo đến không sai biệt lắm đúng lúc này vẫn luôn đứng ở người sau cố chi tăng thình lình mở miệng người cấp hứa lao ra tử đưa linh tiểu hà nghe được thanh âm sườn sút lúc này mới chú ý tới bị tránh ra một cái nói cố chi tăng là ta cố chi tăng cười lạnh một tiếng nhìn quét cái này tuổi trẻ nam nhân trong ánh mắt mang theo chán ghét lạnh băng ta nghe nói ngươi thu hai vạn năm nghìn đồng tiền đương đưa linh người ngươi chính là như vậy đưa chẳng lẽ ở tiếp cái này công tác thời điểm các ngươi không có nghe được đưa linh người quan trọng nhất một chút chính là yêu cầu nguyên dương chưa phá đồng tử thân sao ngươi là đồng tử thân sao ngươi làm sao dám tiếp a ngươi cái này tiểu cô nương nói bậy gì đó đâu trận một bị chọc phá trong lòng giấu giếm sự tình hà mẫu biểu tình có chút hoảng ngươi không cần há mồm liền bôi nhọ ta nhi tử có phải hay không bôi nhọ các ngươi người một nhà trong lòng nhất rõ ràng cố chi tăng lược một mặt tường tiểu hà sắc mặt nan kham gương mặt đem hắn ngũ quan thu vào đáy mắt liền đem hắn cuộc đời tin tức nói ra thậm chí có rất nhiều rất là riêng tư chi tiết càng nói hà ra mẫu tử sắc mặt liền càng khó xem càng hoảng loạn hiển nhiên bọn họ căn bản không nghĩ tới sẽ có người một cái đối mặt, tựa như lột ra giống nhau đem nhà bọn họ sở hữu tin tức đều bái ra tới. Cố chi tăng lạnh giọng nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngươi nhi tử ngũ quan, trước mắt nước mắt đường phát thanh phát tám, căn bản là không phải bình thường quần thâm mắt mà là quanh năm suốt tháng tích tụ huyết khí. Nơi này chính là nam nữ cung vị, tế văn nhiều mà mật thuyết minh ngươi nhi tử nam nữ quan hệ phi thường hỗn loạn, không chỉ có không phải đồng tử thân, còn đã sớm không biết cùng bao nhiêu người phát sinh qua quan hệ. Không đợi Hà gia mẫu tử dào biện nàng lại nói ngươi môi sắc tím mặt mang buồn bực là thận khí có mệnh đồng thời thân nhiễm huế bệnh tượng trưng trừ cái này ra ở ngươi người chung chỗ có lưỡng đạo vân nghiêng thuyết minh chỉ là bởi vì ngươi tạo nghiệt mà sinh ra lại bị xẻ mất hải tử liền ít nhất có hai cái liền ngươi loại này dâm huế đồ vô sỉ thế nhưng còn dám thiển mặt nói chính mình là đồng tử thân cố chi tăng thanh em rơi xuống khi tiểu hà cái chán đã toát ra một tầng mồ hôi hắn là nghe nói qua linh sử có cái nữ minh tinh tuyển thủ Đoán mệnh chuẩn đến cùng thần tiên giống nhau, liền tính hắn đã tin quỷ thần nói đến, trong lòng cũng cảm thấy trên mạng cách nói là khoa trương lúc sau. Khẳng định là kia nữ minh tinh mà kết tinh nhân thiết. Mà khi chính hắn quá vãng từng vụ từng việc đều bị bái ra tới, thậm chí chính xác đến sẽ mất hải tử loại này riêng tư, hắn hoàn toàn luôn cuống. Hắn biết đây là một thực họa tiết mục, trên mạng có rất nhiều người đều đang xem. Nếu những việc này bị chứng thực, kia chính mình liền xong rồi. Đang lúc tiểu hà cắn răng muốn phủ nhận khi liền nghe cố chi tăng khẽ cười một tiếng, ngươi có thể phủ nhận, nhưng ngươi nếu muốn hảo. Cố chi tăng ánh mắt lạnh băng, không chút nào che giấu chính mình uy hiếp, ta nếu có thể tính ra tới này đó, là có thể bắt được càng nhiều tương ứng chứng cứ. Hảo ra hỏa. Tăng tăng hảo tàn nhẫn ta hảo hái. Đây là nàng lần đầu tiên minh biểu đạt ra bản thân nhằm vào cùng không thích đi. Thật phục người này có hay không đạo đức tâm cùng cảm thấy thẹn tâm a, hắn chính là cầm hứa ra 2 vạn năm nghìn đồng tiền, quá không tôn trọng người chết khó trách bị trả thù. Bình luận khu còn có nói cô chi tăng ngự khí hoành, chuyện này tính chất là lừa dối đi. Đổi thành gia trưởng của các ngươi bối được chưa a? Phun ra hảo dơ, này nam nhìn nhân mô cẩu dạng, thực tế như thế nào như vậy phía dưới. Nam nhân không tự ái không bằng lạn cải trắng, quá mức đi cô chi tăng, bằng gì vạch trần nhân gia riêng tư? Liên tính nhân gia thích chơi lại không phản pháp, nay có tính không minh tinh đi đầu khi dễ tố nhân. Bị kia ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu hà. Cũng từ trong lòng thản nhiên sinh ra một loại bị nhìn thấu khủng hoảng cảm. Hắn cắn răng nói, quan ngươi chuyện gì? Ta phạm pháp sao? Hứa nữ sĩ khó có thể tiếp thu, tiểu hạ ngươi, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Ngươi đây là ở vũ nhục người chết. Ở nàng trong ấn tượng, cái này tuổi trẻ nam sinh hình tượng là thực ngoan ngoãn, phi thường thiện giải nhân ý. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được đối phương thế nhưng là cái dạng này hài tử, còn giấu dếm chân thật tình huống, cầm nàng tiền lừa gạt chính mình. Tiểu Hà cười lạnh một tiếng, ai nói không phải đồng tử thân liền không thể đưa ma, pháp luật quy định sao? Này đó đều là thời đại cũ bã, là chính ngươi nguyện ý cho ta tiền, làm ta đi. Chính là, không nhi tử tuyệt hậu chính là nhà các ngươi. Hà Mẫu cũng gắt gao trừng mắt cô Chi Tang, một bộ muốn đem nàng xé bộ dáng. các ngươi một đám người sống đến nhà ta tới bịa đặt, ta sẽ tìm luật sư cáo của các ngươi. Cô Chi Tang, vậy xem sở cảnh sát người tới, ngươi nhi tử có thể hay không đi vào trước? Ta vừa mới không nói ra lời là, cùng hắn phát sinh qua quan hệ một ít nữ hài tử, là bị hạ dược căn bản không hiểu rõ, hắn quay chụp ảnh chụp video ở trên mạng truyền bá, này đã không phải trái với công tự lương tụ, mà là phạm tội. Hà mâu phát lại đây phải bắt cào, không ngừng nói nàng địa đặt. Nhưng bị nàng hộ ở sau người tuổi trẻ nam nhân, đã khiếp sợ sợ hãi tới tay trưởng tê dại. Vì cái gì nữ nhân này liền này đó đều có thể biết. Trên thực tế cô chi tăng chỉ bằng vào người này tướng mạo. Chỉ có thể nhìn đến hắn nam nữ tình duyên chung, có rất nhiều đều là sương sớm tình duyên cũng chính là tục xương một đêm tình. Càng kỳ quái chính là, có nữ hải tử tựa hồ cũng không nguyện ý, nhưng là cũng không có sinh ra quá nhiều chống cự chi ý. Vì thế nàng liền kêu gọi ra trong đầu hệ thống, làm một lần tệ. Nàng làm hệ thống theo vong tuyến, đi tra xét cái này họ hà ra hỏa internet dấu vết, nhìn xem có không phát hiện cái gì tin tức. Cố chi ta nguyên bản không ôm quá lớn hy vọng. Ai thành tưởng thật đúng là làm hệ thống phát hiện khó lường đồ vật. Trong đầu truyền đến hệ thống vẫn nộ tiếng hô, không được ta chịu không nổi, tang tang, cái này họ hà chính là cái đại đại đại nhân cha. Nguyên lai hệ thống xâm nhập người này thiết bị sau, nhìn đến cái này họ hà người có vài cái phi thường sinh động mấy ngàn người đại đàn. Những cái đó đàn liêu tên đều phi thường kỳ quái, xuất phát từ tò mò hệ thống liền đi vào nhìn hai mắt. Kết quả chính là như vậy vừa thấy, nó phải bị bên trong hình ảnh ghê tởm phun ra. Này mấy cái trong đàn đổi mới thế nhưng đều là một ít dạy học như thế nào hơn hóa thân biên nữ sinh vua giáo trình cùng với rất nhiều chụp lén nữ sinh ảnh chụp video cùng các loại thấp kém nói chuyện thiếm bọn họ sẽ tại bên người nữ tính cơm hộp đồ uống tiêm vào các loại đồ vật phảng phất như vậy là có thể thỏa mãn bọn họ ti tiện tâm lý hay là ở quán bar tiệm cơm cùng nữ tính bằng hưu ăn cơm thời điểm hướng đối phương cái ly thả xuống dược vật mà những cái đó dược vật khởi hiệu sau sẽ làm ngoài ý muốn dùng người mất đi ý thức ký ức cùng năng lực phản kháng tỉnh lại sau cũng nghĩ không ra rất nhiều đồ vật loại này dược vật ở trong đàn bị nơi nơi đẩy đưa trong đàn người mua sắm lúc sau nếu là gây án thành công còn sẽ đem gây án hiện trường chụp lén xuống dưới chia sẻ đến đàn liêu chung tóm lại ở như vậy một cái đàn liêu chung có thể nhìn đến một ít sinh hoạt tại thế giới trời nam đất bắc các góc tội ác mà trước mắt cái này ra vẻ đảm mạo nhìn lịch sự văn nhã tiểu hà chính là như vậy một kẻ cặn bã hắn thậm chí vẫn là trong đó một cái đàn liêu đàn chủ Thông qua hệ thống tra tìm, phát hiện hắn cũng từng trải qua không ít lần chuyện như vậy, còn nhiều lần đem bên người nữ đồng học ở trên mạng tuyên bố sinh hoạt ảnh chụp, truyền bá đến trong đàn bịa đặt nhục mạng. Nghe xong hệ thống lòng đầy căm phẫn mắng chửi, Cố Chi Tang trong lòng hỏa khí càng tăng lên, ở trong lòng hỏi: Chứng cứ có thể bảo tồn xuống dưới sao? Hệ thống: Không được, nhưng là ta đem kia mấy cái đàn hào đều nhớ kỹ. Cố Chi Tang: Hảo. Vẫn luôn ở trong lòng an ủi chính mình Cố Chi Tang liền tính xem đến lại chuẩn nhưng nàng không có khả năng thật sự bắt được chính mình nhược điểm tiểu hà tự nhận là chính mình nhận nấp thi thố đều làm được thực hảo giây tiếp theo hắn sống lưng phát lệnh vừa nhắc đầu liền nhìn đến đối diện cái kia nữ tinh ánh mắt rừng ở trên người mình lạnh lạnh phảng phất có thể đem hắn xuyên thấu liền ở hà mâu muốn đem cửa đóng lại thời điểm cố chi tăng giơ tay chế trụ then cửa chặt chẽ ngăn trở ngươi làm gì ngươi còn muốn đánh người cố chi tăng nhìn như không thấy bước vào hà ra phòng khách chỉ nhìn quanh một vòng Nàng nhìn đến phòng khách tận cùng bên trong trên bàn bày thứ gì, dùng một khối màu đen vải nhung che đậy. Nàng lập tức đi qua, một tay đem vải nhung xốc lên. Nhìn đến miếng vải đen phía dưới đồ vật sau, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Hứa nữ sĩ càng là lỡ lời hô một tiếng ba. Chỉ thấy kia miếng vải đen dưới cái, lại là một cái bị đứng lên tới khung ảnh. Khung ảnh là dùng khắc chế âm hồn quỷ vật liễu một sở làm, bên trong đặt ảnh chụp, thình lình chính là Hứa nữ sĩ phụ thân Hắc Bạch chiếu đóng dấu kiện hứa lao gia tử nghiêm túc gương mặt bị phóng đại mấy lần liền như vậy đứng ở liếu một khung ảnh chung nhất quỷ dị chính là ở khung ảnh gương mặt đều dán rất nhiều hoàng phù như là ở trấn áp hứa lao gia tử trừ cái này ra đặt khung ảnh trên mặt bàn còn song song bãi mấy cái tiểu thiết kiếm mũi kiếm vương hướng đều là thẳng chỉ vào có hứa lao gia tử di ảnh đóng dấu kiện khung ảnh thấy như vậy một màn cố chi tăng trực tiếp hai ngón tay cũng kiếm phá trên mặt bàn trận pháp nàng đem dán ở khung ảnh thượng hoàng phù đều xả xuống dưới quay đầu đối phía sau mãn nhãn khiếp sợ hứa nữ sĩ nói ngươi nói phụ thân ngươi hồn phách như thế nào đều chiêu không tới hiện tại xem ra không phải cái gì ngoài ý muốn mà là nhân vi tạo thành ở hà gia mẫu tử dị thường khó coi biểu tình hạ nàng hoan thanh nói đây là một cái giam cầm thần hồn chú thuật gia nhân này đã sớm tìm tới huyền sư biết phụ thân ngươi trong lòng có hoán, cho nên trước tiên đem phụ thân ngươi hồn phách chiêu lại đây giam cầm tại đây phúc khung ảnh chung mà này đó đối diện phụ thân ngươi ảnh chụp tiểu kiếm thì thật đều là khai qua quang đối âm hồn có chấn áp trừ sát tác dụng pháp khí cứ thế mại nhắm ngay phụ thân ngươi hồn phách có thể đem nó trực tiếp diệt sát chỉ cần hứa phụ hồn phách tiêu tán bị cuốn lấy họ tính nam tử tự nhiên cũng liền thoát khỏi khốn cảnh sở dĩ hắn từ suốt cao không lùi dần dần khôi phục khỏe mạnh hiện tại trừ bỏ khí huyết dương khí còn có suy yếu còn lại hết thể như thường chính là bởi vì bị nhốt ở liễu một khung ảnh trung hứa phụ hồn phách đã phi thường hư nhược rồi tùy thời đều có khả năng hồn phi phách tán Dưới loại tình huống này, lúc trước các tuyển thủ có thể đem nó thú nhận tới mới là kỳ quái. Nghe được chính mình phụ thân thế nhưng bị hạ như thế tàn nhẫn tay, hứa nữ sĩ trực tiếp hỏng mất, nếu không có tiết mục tổ người khuyên an ủi nâng, nàng hận không thể vọt tới hà ra mẫu tử hai người trước mặt sẽ đánh. Các ngươi, các ngươi vì cái gì như vậy ác độc? Đã giấu giếm chính mình không phải đồng tử thân, đi va chạm ta phụ thân thi thể, còn muốn cho hắn hồn phi phách tán. Chứng cứ liền bãi ở trước mắt trận pháp cùng hứa phụ di ảnh liền ở chính mình trong nhà bày hà gia mẫu tử vô pháp giải thích ấp úng nói không ra lời nhưng bọn hắn chính là chết sống không thừa nhận bên này cố chi tang đem khung ảnh thượng hoàng phụ đều xả xuống dưới đem bàn tay dàn ở khung ảnh thượng đi cảm ứng liễu mục trung bị giam cầm hồn phách theo nàng lực lượng thấm vào nàng dần dần cảm ứng được một cổ phi thường mỏng manh hồn lực đúng là hứa nữ sĩ phụ thân phải biết rằng liễu mục từ trước đến nay đều là đuổi quỷ chân ta tự cổ trí kim liền có lấy cành liêu quất đánh trước cửa liền có thể đem quỷ vật đuổi đi dân tục huống chi chế tác khung ảnh liễu mục còn có chút niên đại hơn nữa bị huyền sư khai quá quang uy lực càng là thành tăng gấp bội thêm hứa phụ hồn phách ở liễu mục bên trong không có lúc nào là không ở thừa nhận linh hồn bị xé rách đau đớn đã suy yếu đến sắp tán loạn cố chi tăng không có mạnh mẽ đi cùng nó thành lập liên tiếp nàng đầu ngón tay một cái dùng sức trực tiếp đem liễu mục khung ảnh bóp nát dùng hồn lực bao vây lấy khung ảnh trung ảnh chụp thật cẩn thận lấy ra một kia thuộc về hứa phụ hồ lực đem này nạp vào lực lượng của chính minh trung nàng ý đồ đi cảm ứng hứa phụ bị xả nhập liễu một khung ảnh trước phát sinh một chút sự tình hơi hơi rũ mắt khi cố chi tăng tiến vào cộng cảm trạng thái ở bắt giữ đến một ít ký ức mảnh nhỏ sau nàng biểu tình phức tạp mà mở hai mắt thật sâu nhìn về phía phía sau họ tính nam tử cảm khái nói là ta xem nhẹ ngươi phẩm hạnh thấp kém ta chưa từng nghĩ tới thế nhưng có thể có người so xúc sinh còn không bằng ở một cái chết đi tiền bồi trước mộ làm ra loại chuyện này. Chương một trăm mười lăm đệ một trăm mười lăm chương chạm vào hứa lao ra tử suy yếu hồn phách cố chi tăng trước hết cảm ứng được là đến từ hồn phách phẫn nộ cùng oán khí những cái đó oán niệm cuối cùng đều biến thành hồn phách bị giam cầm trước cuối cùng ký ức chậm rãi hiện lên ở nàng trong đầu hứa lao ra tử là chết già hắn đã hơn bảy mươi tuổi dương thọ buông xuống thân thể các bộ vị khí quan suy kiệt lao hóa sắp chết mấy ngày hôm trước hắn liền có loại vi diệu dự cảm Chính mình đại nạn gom xuống. Thê tử so với hắn đi đến sớm, trên thế giới này hắn duy nhất không bỏ xuống được người, chính là chính mình dưỡng nữ. Cứ việc cái này nữ nhi đã 50 tuổi, nhưng nàng bệnh tật ốm yếu, không có con cái lẻ loi một mình, tính cách lại đa sầu đa cảm có chút yếu đuối. Chính mình sau khi chết, dưỡng nữ trên thế giới này duy nhất thân nhân cũng liền không có. Cứ việc hứa lao ra tử nhắm mắt phía trước đã lặp lại dặn do quá, làm dưỡng nữ không cần nghe quê quán bên kia thân thích bẻ xả, nhất định phải chính mình lập trụ nhưng hắn vừa chết dưỡng nữ vẫn là phí tâm phí lực đem thân thích bằng hữu đều mời đến hoa số tiền lớn làm tang không yên lòng hứa phụ cũng không có lập tức chuyển nhập địa phủ luân hồi mà la hóa thành một mạt lũ hồn dừng lại ở chính mình linh đường nhìn đến dưỡng nữ bởi vì thân thích cùng lắm mồm hàng xóm theo như lời nói mà bối rối thậm chí tiêu tiền nơi nơi tìm người cho chính mình đưa linh hắn trong lòng lại bất đắc dĩ lại cảm thấy vui mừng ai từng tưởng hạ táng ngày đó hứa lao ra tử đều chuẩn bị sát chết xuống mồ sau liền đi địa phủ đưa tin kết quả đã bị đằng trước khiêng chiêu hồn cờ đưa linh người trên người dơ bẩn chi khí cấp va chạm phải biết rằng giống nhau khiêng cờ người đều là người chết trong nhà con cháu huyết mạch tương liên hơi thở có thể vẫn luôn chỉ dẫn vong hồn hạ hoàng tuyền nếu khiêng cờ người không phải hậu thế tự nhiên cùng vong hồn gian cũng liền không có liên hệ sở dĩ muốn đưa linh người là đồng tử thân chính là bởi vì đồng tử thân nguyên dương chính khí thể chất thuần tịnh trời sinh có một phen dương hỏa treo ở trong thân thể người như vậy khiêng chiêu hồn cờ đi ở phía trước Này trong cơ thể nguyên dương hòa khí, có thể xua tan hoàng tuyển trên đường ác quỷ. Tân chết vong hồn cũng có thể đi theo kia đem dương hỏa không bị mê hoặc thần trí. Nhưng này tự xưng là đồng tử thân tiểu hà, không chỉ có không phải sử nam, vẫn là cái nơi nơi lưu tình, cấp nữ tính hạ dược cưỡng bách nhân tra bại hoại. Ở chính hắn không biết thời điểm, mệnh cách chung liền lạc thượng thật dày nghiệp trướng. Hơn nữa người này còn ở hỗn loạn sinh hoạt cá nhân chung, nhiễm khó có thể mở miệng với bệnh, hai người tương thêm linh hồn của hắn so một ít ác quỷ còn muốn dơ bẩn thanh tưởi khiên viết có hứa lao ra tử sinh thần bắt tự chiêu hồn cờ rêu rao khắp nơi trên người hắn dơ bẩn chi khí đều theo cờ kỳ liên lụy tới rồi quan tài chung người chết thi thể cùng với hứa lao ra tử hồn phách không chỉ có không thể xua tan dơ bẩn cung ác quỷ ngược lại quần quận không ngừng mà đưa tới dơ đồ vật nay không chỉ là lừa dối lừa gạt đã là ở hại quỷ bị tiểu hà trên người dơ bẩn chi khí sợ ảnh hưởng hứa phụ thi thể có rất nhỏ thi biến ở quan tài trung chịu động một chút nhận thấy được quan trung dị thường nâng quan công nhân mới nhân kinh hách lảo đảo không cẩn thận quăng ngã quan nguyên bản nếu chỉ là như thế hứa phụ cũng còn có thể nhẫn này dù sao cũng là lao chiến hữu tôn tử hắn nhiều lắm chính là cảm thấy tiểu hà đứa nhỏ này trường oai không tôn trưởng bối người chết gạt người tiền tài còn tác phong không bị kiềm chế vẫn luôn cố nén tức giận cũng không có nghĩ tới muốn trả thù ai thừa tưởng lúc nửa đêm phiêu đang ở mộ phần hứa lao ra tử liền nghe được Nhìn đến tiểu hà mở ra phát sóng trực tiếp, khoe ra dường như cùng hắn các bằng hưu nói hôm nay trải qua. Ta và các ngươi giảng, ta hiện tại ở mộ phần ngủ đâu, chung quanh đều là nấm mồ thật nì mà kích thích. Ta cấp một cái lão ra hỏa túc trực bên linh cứu, liền đi này một chuyến ta là có thể lấy hai và năm. Nay mẹ nó bầu trời giải tiền sự tình, không cần ta không thành ngốc bức. Tân khoản di động, máy chơi game, còn có ước muội tử đi ra ngoài ăn cơm khai phòng tiền này không phải có. Người đều đã chết ta túng cái gì. Tổng không thể từ phần mộ bỏ ra tới lộc ta. Nếu không phải ta mẹ nói nhà này liền thừa một cái sắp bệnh chết nữ, cùng thân thích quan hệ cũng không hảo cũng không hài tử, làm ta ở nàng trước mặt soát soát hảo cảm, nói không chừng có thể nhận nàng làm mẹ nuôi về sau bạch đến mấy bộ phòng, bằng không ta mới không cái này kiên nhận ở nấm mùa vi mùa Tư Từ nhỏ gì không hề tôn kính lời nói chung, hứa lao ra tử biết được hắn là rõ ràng đưa ma lễ nghi, nhưng hắn cũng không để ý, biết rõ cố phạm. Không chỉ có như thế, Hắn còn đem chủ ý đánh tới hứa nữ sĩ di sản trên người. Bởi vì hứa lão gia tử cùng hà gia lão nhân là chiến hữu, năm đó hứa gia bởi vì sinh không sinh hài tử, hay không nhận nuôi vấn đề còn nháo quá rất dài một đoạn thời gian, khi đó hà gia lão nhân còn chưa có đi, cũng biết một ít nội tình. Bởi vậy hà gia phu thế cũng là số lượng không nhiều lắm biết hứa nữ sĩ là hứa gia dưỡng nữ, hơn nữa cùng hứa gia bên kia thân thích cũng không thân cận người ngoài. Ở địa phương đưa linh người có nửa cái con cháu ngụ ý, ít nhất trải qua pháp sư tác pháp sau đưa linh người cùng người chết chi gian liền thành lập liên hệ rất nhiều địa phương thỉnh người đưa linh nhân ra ở tang sự sau khi kết thúc còn sẽ cùng đối phương cho nhau lui tới tết nhất lễ lạc đưa quà tặng trong ngày lễ duy trì quan hệ ở hà gia người trong mắt hứa nữ sĩ là cái được bệnh phổi bệnh tật độc thân nữ nhân chính mình có phòng có xe bây giờ còn có hứa phụ sau khi chết lưu lại di sản nàng cùng hứa ra bên kia thân thích đã sớm náo bẻ khẳng định không muốn đem tài sản đều để lại cho hứa ra thân thích như vậy hai nhà lui tới chặt chẽ sau tương đương với nửa cái con cháu tiểu hà lại đối nàng như vậy một cái góa bủa người nhiều hơn quan tâm nhận nàng đương cái mẹ nuôi chỉ chờ bệnh tật hứa nữ sĩ vài năm sau vừa chết tiểu hà là có thể kế thừa nàng di sản hà ra người cũng không cho rằng chính mình là ở si tâm vọng tưởng ngược lại cảm thấy rất có hy vọng rốt cuộc hứa nữ sĩ chính mình chính là nhận nuôi tới vẫn là cái nữ hài nhi tóm lại thân còn không có nhận Tiểu Hà đã ngồi ở Hứa Lao Tiên Sinh mộ phần, số nổi lên chính mình về sau có thể được đến di sản. Nôn ngữ gian mặt mày hớn hở, phảng phất lập tức liền trở thành phú nhị đại. Hứa Lao Tiên Sinh càng nghe càng bốc hỏa, trong lòng đã sinh ra tưởng thế lão hưu giáo huấn một chút này không lựa lời tôn bối. Đúng lúc này, tiên tinh tịch mịch mộ phần, bị ánh huỳnh quang chiếu sáng lên cười hì hì thanh niên nam nhân trong tay, thanh âm ngoại phóng di động trung truyền ra một ít dơ bẩn bất kham thanh âm. Hắn thế nhưng ở mộ truyền phát tin trong đàn truyền bá video ngắn, hứa lao gia tử bị khiếp sợ hòa khí phẫn hướng hôn đầu óc một chốc đều không thể tưởng được mắng chửi người này lời nói hắn cố nén ghê tởm cùng không khỏe để sắt vào nhìn thoáng qua tiểu hà màn hình di động kết quả liền bị trong đàn bay nhanh đổi mới hình ảnh cùng tin tức điên đảo bảy mươi nhiều năm nhận chi nguyên lai like cái này truyền bá video người chỉ là một cái vô sỉ chụp lén mê gian phạm người này trong hiện thực nhìn như vâng vâng dạ dạ lại ở công ty liên hoan khi tìm được rồi cơ hội trộm ở đồng sự rượu trung hạ dược Nương đưa đồng sự trở về tên tuổi tìm được rồi cơ hội, còn đem phạm tội quá trình trụt xuống dưới truyền bá đến trong đàn bốn phía khoe ra. Trong đàn những người đó một bên bình phán người bị hại dáng người diện mạo, một bên nói bốc nói phép chính mình công tích. Có người ở khoe ra chính mình làm bộ phú nhị đại, lừa gạt hơn 10 người. Có người ở truyền thụ chính mình như thế nào thông qua không ngừng chen ép bạn gái, một bên từ bạn gái bên người bòn rút tiền tài ăn nhậu chơi bời nơi nơi xuất quỹ, một bên làm bạn gái càng ngày càng tự ti Thậm chí bị hắn xoa ma đến tự mình hại mình. Còn có người ở giáo trong đàn ma mới như thế nào chụp lén bên người nữ sinh, như thế nào ở công ty thay quần áo gian đặt lỗ kim camera. Bọn họ ở trong đời sống hiện thực có lẽ là yêu thương hải tử phụ thân, ra vẻ đạo mạo thành công nhân sĩ, cách vách tốt bụng hàng xóm từ từ. Ma tiểu hà, chính là trong trường học nhìn như ngoan ngoan không gây chuyện đệ tử tốt, ra trưởng trước mặt ngoan nhi tử. Mặt ngoài hắn cùng cha mẹ nói chính mình ở nhà phụ lục nhân viên công vụ, trên thực tế hắn ở trong trường học khoa khoa thấp phân miễn cưỡng thông qua cùng ký túc xá đều ở nghiêm túc chuẩn bị thi lên thạc sĩ khảo biên thời điểm hắn ở hỗn nhật tử cuối cùng tìm không thấy công tắc còn đoán trời trách đất cảm thấy bạn cùng phòng đều là trong nhà có quan hệ cuối cùng nương phụ lục danh nghĩa ở nhà gầm lao bởi vì chụp lén video phát ra đàn liêu đàn hữu đều như là nghe thấy xú vị rồi bỏ chạy tới khen tặng một cái khác người chụp ảnh không ai lại chú ý hắn mổ hành trình cảm giác sâu sắc chính mình nổi bật bị đoạn Thập phần khó chịu Tiểu Hà, liền ở đàn trung âm dương quay khí. Trên bàn tiệc đắc thủ có cái gì nhưng khoác lác. Lạng đường cái kịch bản, không thú vị, một chút đều không kích thích. Bị Tiểu Hà như vậy một thứ, chụp lén người cũng thập phần khó chịu, Têu gào làm Tiểu Hà tới điểm kích thích. Mặt khác không hề hạn cuối đàn hưu cũng xem náo nhiệt không chê sự đại, đi theo ồn ảo. Lúc này có một cái đàn hưu treo chọc nói, ta trước kia xem qua một cái phim nhựa, một đôi tiểu tình lữ liền vì tìm kiếm kích thích ở tìm hoan. Kết quả đem mồ tang thi cấp dẫn ra tới, cuối cùng tận thế. Muốn nói kích thích không có so cái này càng kỳ quái hơn đi. Nếu là đàn chủ cũng có thể ở mộ phần trình việc, kia gì lời nói cũng đừng nói nữa ta thật sự bội phục ngươi cả đời. Lời này vừa ra, tức khác trong đàn người đều bắt đầu sợ ẻm, làm tiểu hà cũng ở mộ làm cái quay trụ. Đàn chủ không phải nói chính mình liền ở mộ thủ mộ sao. Này không khéo, thiên thời địa lợi. Ta thảo còn chưa từng gặp qua ở mộ lấy cảnh video ngắn đâu, đàn chủ yếu là thật chủ không nói nước ngoài khẳng định là quốc nội đệ nhất nhân Này có điểm quá tổn hại đi nhân gia lão gia tử vừa mới chết thi thể còn không có ngạnh đâu làm loại sự tình này thực sự có điểm không hẳn là vạn nhất thật chọc giận vong hồn từ dưới nền đất bỏ ra tới trả thù sao chỉnh tóm lại ở trong đàn không ngừng ồn nào làm hắn ở mộ phần quay chụp thanh âm hạ tiểu hà rất là khó xử nói thật này mồ âm trầm trầm lại hắc lại tĩnh lều trại ngoại rối ra đầu Là có thể nhìn đến nơi xa san sát mộ bia thượng từng chương hắc bạch người tướng, chật vừa thấy qua đi vẫn là rất dòa người. Nhưng hắn tự xưng là lá gân đại, không tin đầu trâu mặt ngựa, lại bị trong đàn người thổi đến lâng lâng có chút tâm động. Chính như trong đàn người theo như lời, cả nước có cái nào trong vòng người dám ở nấm mổ chụp video. Nếu là hắn làm đệ nhất nhân, liền hoàn toàn ở trong giới phát hỏa, sẽ biến thành trong giới đại thần. Đủ loại ý tưởng cùng ý niệm su thế hạng, tiểu hà đầu góc nóng lên ở trong đàn đã phát một câu Hôm nay ta liền phải chụp phần mộ video ngắn. Lời này tức khắc ở trong đàn khiến cho sóng to gió lớn, có kêu gào làm hắn nhanh lên thu, cũng có làm hắn trực tiếp khai phát sóng trực tiếp. Tiểu Hà khẽ cắn môi, cấp thông tin lục địa phương bạn gái đánh thông điện thoại, nói chính mình ở vì một cái chết đi thân thích túc trực bên Linh Cứu, có chút cô đơn sợ hãi, muốn cho bạn gái lại đây bồi bồi chính mình. Cái này ở huyện thành địa phương bạn gái, là Tiểu Hà tốt nghiệp đại học về nhà sau tìm. Bạn gái so với hắn đại 4 tuổi. Cao Trung bỏ học ra tới làm công, hiện tại chính mình kinh doanh một nhà tiệm nghèo, sinh ý ở tiểu huyện Thành Thực không tồi, lớn lên cũng rất xinh đẹp. Hai người là ở địa phương tiểu quán nhận thức. Bởi vì tiểu hà nhìn như văn nhã bề ngoài, văn châu châu lại ra vẻ đạo mạo diễn xuất, hơn nữa hắn phi thường sẽ dùng lời nói thuật đóng gói chính mình, nói chính mình ở toàn tâm phụ lục buồn thị nhân viên công vụ, lại là trong nhà con trai độc nhất tiền đồ vô lượng. Bản thân liền đối chính mình bằng cấp có một ít tự ti bạn gái, Liền càng là cảm thấy hai người chi gian có trên lệnh. Kết giao lúc sau, Tiểu Hà liền đem chính mình ở trong đàn học đến thành thạo Tu A Đại Pháp, tất cả đều dùng ở bạn gái trên người. Phù định nàng phẩm vị, trí lực băng cấp, giao hữu mặc quần áo từ từ, hết thể đánh vì ngươi hảo cơ hiệu, làm bạn gái càng ngày càng cảm thấy chính mình không xứng với hắn, cho hắn hoa rất nhiều tiền. Tuy là như thế, Tiểu Hà cũng không thỏa mãn, còn đồng thời lừa gạt mấy cái địa phương nữ hải tử. Đồng thời hắn ở trên mạng cũng lại có vong luyến đất khách bạn gái dùng bán thảm lừa gạt thủ đoạn từ bất đồng nữ hải tử trên người bòn rút tiền tài bởi vì mới mẹ cảm đi qua thả khai tiệm mẹo bạn gái tuy rằng luyến ái não cũng bị hắn chèn ép thật sự là tự ti nhưng nàng còn vẫn luôn vẫn duy trì điểm mấu chốt cùng cơ bản nhất lý trí đó là vô luận tiểu hà như thế nào bán thảm ám chỉ đều kiên quyết không thế chấp bất động sản không tham ô trong tiệm tiền hàng tới cung cấp nuôi dưỡng bạn trai dần dần mà tiểu hà cảm thấy chính mình chỉ có thể ở cái này bạn gái trên người ép đến tiền trinh liên bắt đầu lãnh bạo lực tưởng mau chóng ném rớt nữ hài nhi tìm cái càng tốt khống chế còn không có tới kịp chia tay tìm kiếm tân đối tượng liền đã xảy ra đưa ma túc trực bên linh cứu chuyện này vì thế hắn liền cấp tiệm mẹo bạn gái gọi điện thoại bán thảm nói láo nói chính mình trong khoảng thời gian này bởi vì trong nhà cùng việc học thượng sự tình tâm tình không tốt vắng vẻ bạn gái nữ sinh vốn là bởi vì người yêu lạnh nhạt mà thống khổ không thôi bỗng nhiên nhận được đối phương điện thoại nghe được nhu tình mật ý giải thích liền bị trấn an Nàng nghe được mồ, tuy rằng cảm thấy sợ hãi, nhưng vì làm bạn bạn trai vẫn là đáp ứng rồi chạy tới, làm bạn bạn trai cùng nhau túc trực bên linh cứu. Nhưng nữ hài nhi căn bản là không biết, ở nàng đồng ý lại đây lúc sau, bạn trai liền ở lều chạy xếp vào khởi chụp lén thiết bị. Chờ nàng cố nén trong lòng sợ hãi đi vào mùa sau, ở lều trại còn không có cùng bạn trai nói thượng nói mấy câu, đối phương liền bắt đầu động tay động chân. Nghĩ đến bên ngoài san sát mộ địa, nữ hài nhi trong lòng lại là sợ hãi lại là kháng cự lặp lại thoái thác nói không thể ở chỗ này làm loại chuyện này đối người chết phi thường bất kính hơn nữa nàng cảm thấy thực sợ hãi nhưng một lòng nghĩ quay chụp video muốn đi cấp đàn hưu chứng minh tiểu hà nơi nào sẽ săn sóc bạn gái hắn trực tiếp không màng bạn gái mâu thuẫn cùng kháng cự cưỡng bách tính mà ở hứa lao ra tử mộ phần phát sinh quan hệ cũng ở bạn gái không hiểu rõ dưới tình huống chụp lén trên đường cùng xong việc nữ sinh đều phi thường hỏng mất vẫn luôn ở run bần bật khóc thút thít nàng cho rằng bạn trai căn bản là không tôn kính chính mình Càng là một cái cơ bản cảm thấy thẹn tâm, kính sợ tâm đều không có người, nàng phẫn nộ hơn nữa cảm thấy phi thường thất vọng. Tiểu Hà lại rào biện chính mình là bởi vì lâu lắm không gặp bạn gái, đối nàng quá mức tưởng nghiệm, còn muốn dùng các loại lời nói thuật tới vua bạn gái. Nhưng lúc này đây hoàn toàn thấy rõ hắn nữ hài tử rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đối hắn đưa ra chia tay. Nữ hài nhi vô pháp lại ở cái này địa phương đãi đi xuống, nàng màn đêm buông xuống mang theo hỏng mất tâm tình độc thân rời đi mồ từ những cái đó mộ bia trung xuyên qua qua đi khi nàng cảm thấy kia từng đôi đôi mắt tựa hồ đều ở nhìn chằm chằm chính mình một bên khóc một bên nhỏ giọng nói thực xin lỗi chính là như vậy tiểu hà còn cảm thấy đã thành bạn gái cũ tiệm nẻo nữ sinh quá làm ra vẻ hơn nữa đối nàng trước đưa ra chia tay chuyện này thực khó chịu nhưng tưởng tượng đến chính mình đã chụp tới rồi thập phần kính bạo mộ phần video ngắn lại hưng phấn không thôi hắn qua tay đem video phát tới rồi trong đàn trở thành chính mình công tích cùng chiến lợi phẩm khoe ra Nhìn video ở các trong đàn điên truyền, vô số trong vòng người ở trong đàn soát hoặc khiếp sợ, hoặc đội phục khen tặng nói, đạt được thật lớn thỏa mãn cảm. Tiểu Hà ở lộn xộn lều trại trung run lập cập, cảm thấy ban đêm mộ phần có chút lánh. Nhưng hắn cũng không có nghĩ nhiều, tâm tình phấn khởi mà một đêm không ngủ, vẫn luôn ở đàn liêu các loại khoác lác, nói chuyện thiếm. Hắn căn bản là không biết, liền ở hắn trước người liền bay một cái cảm xúc vô cùng kích động, chậm dại chuyển hóa vì lệ quỷ hồn phách. Xem hoàn toàn bộ đàn liêu cũng nghe được lều trại chung nữ hài nhi kháng cự khóc thút thít thanh âm hứa lao tiên sinh tức giận đến linh hồn đều ở nhẹ nhàng run rẩy đã biến thành quỷ hồn nó muốn ngăn cản tiểu hà hắn sinh thời đương quá binh một thân chính khí ăn sâu bén dễ quan niệm đó là không thể khi dễ người khác đặc biệt là nữ nhân cùng hải tử mà khi nó nửa trong suốt hồn phách vọt vào lều trại lại tuyệt vọng phát hiện chính mình một cái tân chết bình thường vong hồn căn bản là không có năng lực đi ngăn cản nó nhiều nhất có thể gợi lên tiểu hà gốc áo chỉ có thể trơ mắt nhìn sự tình phát sinh hứa lao ra từ cảm thấy phi thường vô lực phẫn nộ thống khổ nó không rõ vì cái gì sẽ có người lấy nhục nhã người khác làm vui lấy phát ra truyền bá ác ý vì vinh nhưng nó thống hận cũng phỉ nhổ loại này hành vi lúc này đây nó rốt cuộc chịu đựng không được tiểu hà xúc sinh hành vi nó tùy ý trong lòng phẫn nộ lên men không ngừng ăn mòn chính mình hồn phách đem nó nguyên bản bình thường bình thường hồn phách dần dần vặn vẹo thành có chấp niệm văn hồn bởi vì chỉ có như vậy nó mới có thể đạt được năng lực đi trả thù cái này xúc sinh chậm rãi mở hai tròng mắt cô chi tăng từ cộng cảm trạng thái trung thoát ly sắc mặt đông lạnh mà nàng giảng thuật chính mình xem đến hết thảy thanh âm cũng tùy theo rơi xuống chỉ là nàng sở giảng thuật hết thảy đều quá mức không thể tưởng tượng lệ người nghẹn họng nhìn chân chối hứa nữ sĩ bàn tay gắt gao nắm lấy bên cạnh nâng người cánh tay bởi vì phẫn nộ mà cảm xúc kích động lược hiện khí đoạn ngực không ngừng phập phồng hà mẫu chết sống không muốn tin tưởng cố chi tăng trong miệng làm ra hết thể người sẽ là chính mình nhi tử nàng lặp lại lắc đầu nói cố chi tăng là ở bịa đặt đối với hà mẫu tới nói ngay từ đầu nàng là thật sự không biết nhi tử đều không phải là đồng tử thân tiểu hà ngày thường ngụy trang rất khá người trong nhà đều cảm thấy hắn nghe lời hiểu chuyện hà mẫu cũng không nghe nói qua hắn nói bạn gái ở hứa nữ sĩ muốn tìm đưa linh người thời điểm nàng còn hỏi quá nhi tử không có nói qua bạn gái đi được đến nhi tử khẳng định trả lời hà mẫu cũng không có hoài nghi Không nghĩ tới Nhi Tử chưa bao giờ nói cho nàng chính mình yêu đương, trừ bỏ ngụy Trang ở ngoài, cũng sợ chính mình thường xuyên đổi bạn gái sẽ rước lấy mâu thân dò hỏi, hắn đơn giản liền nói chính mình vẫn luôn không nói. Liên tính cố chi tăng đã đem việc nhỏ không đáng kể cùng một ít chứng cứ bày ở hà mâu trước mặt, nàng vẫn là không muốn tin tưởng chính mình Nhi Tử là tên cặn bã. Nàng xô đẩy Nhi Tử cánh tay, làm hắn phản bác. Nhưng tiểu hà môi lại không ngừng run run, thân thể cũng ở nhẹ nhàng run rẩy. Trên thế giới này thật sự có quỷ. Mà trước mắt cô Chi Tăng, lại là so quỷ còn muốn khủng bố tồn tại. Nàng giống như là ngày đó buổi tối đứng ở lều trại, tựa như đêm đó sự tình phát sinh khi, nàng liền ở bên cạnh nhìn, hết thể chi tiết đầy đủ mọi thứ, tất cả đều đối thượng. Cái này làm cho tiểu hà căn bản không biết như thế nào phản bác, cũng không dám phản bác. Hắn bắt đầu sợ. Sợ không gì không biết cô Chi Tăng thật sự có thể lấy ra chứng cứ, kia hắn liền xong rồi. Xem hắn này phúc biểu tình, không ít vong hữu đều tỏ vẻ thật chủ y lại là mặt trắng lại là chảy mồ hôi lạnh cái này họ hà kỹ thuật diễn thật sự rất kém cỏi tâm thái cũng kém căn bản bành không được chính mình liền tự loạn đầu trận tuyến hoàn toàn luôn cuống niên độ nhất hủy tam con dưa ta muốn nôn cứu mạng loại này là người nên bị hung hăng trả thù truyền bá buôn bán vi phạm lệnh cấm dược vật cùng chụp lén video cưỡng bách nữ sinh mộ phần vũ nhục người chết thật là cái gì lạn chuyện này đều chiếm ta chỉ đau lòng những cái đó bị lừa tiểu tỉ, tỉ. đặc biệt là ở mồ bị cưỡng bách bạn gái cũ Này chỉ sợ là nàng đời này bóng ma đi. Hy vọng người nam nhân này sau lưng đàn liêu có thể bị cho hấp thụ ánh sáng, bên trong người đều có thể được đến ứng có trừng phạt. Còn có cái này tiện nam nhân có phải hay không còn có bệnh đường sinh dục A, vô luận có hay không an toàn thi thố, hắn bị vạch trần gương mặt thật sau bị lừa tiểu tỉ tỉ vẫn là đi làm thân thể kiểm tra tương đối hảo. Đầu tiên gia nhân này hành vi thuộc về lừa dối, tiếp theo lừa dối còn chưa đủ, còn muốn ăn tuyệt hậu, nhớ thương hứa nữ sĩ tài sản, thật sự ác độc. Ta thậm chí suy nghĩ cái này họ hạ như vậy tàn nhẫn, còn như vậy sẽ trang, nếu không phải cố chi tang đem hắn tuân ra tới, hứa nữ sĩ chỉ sợ thật sự sẽ bị hắn mê hoặc. Hứa nữ sĩ thân thể vốn dĩ lại nhược, đến lúc đó qua mấy năm hắn có thể hay không vì trước tiên bắt được tài sản xử cái gì nham hiểm thủ đoạn. Quả thực càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Bên này hứa nữ sĩ bởi vì lửa giận công tâm, đã là hô hấp dồn dập không thở nổi, sắc mặt đỏ lên. Nếu không phải bên người người chạy nhanh cho nàng thuận khí. Nàng liền phải ngất xỉu. Hoán lại đây hứa nữ sĩ chân cẳng nhũn ra, khóc đến đầy mặt nước mắt, ta thực xin lỗi ngươi à bà, là ta mắt mù không biết nhìn người. Làm ngươi đi rồi về sau còn tao nhiều như vậy tội. Cố chi tăng khẽ thở dài, kỳ thật hứa lao ra tử cũng không có trách cứ ngươi tự chủ trương. Hắn biết ngươi sở dĩ tiêu phí thời gian tinh lực cùng tiền tài, cũng là vì hiếu thuận hắn, cùng với nói hắn là bởi vì chính mình tăng sự bị ảnh hưởng, trước mộ bị làm bẩn mà cảm thấy phẫn nộ hán hận. Kỳ thật hắn càng có rất nhiều vì những cái đó vô tội người bị hại tao nộ mà cảm thấy phẫn nộ, tùy theo mà đến trả thù tâm cũng đều không phải là là vì báo việc tăng lễ bị hủy thủ mà là đơn thuần mà thấy được tội ác muốn trừng phạt tội ác. Từ đầu đến cuối hứa lao ra tử đều là cái kia một thân chính khí lao chiến sĩ, chẳng sợ sát chết để biến mộ phân bị ô. Hắn trước tiên suy nghĩ cũng không phải chính mình thù hận mà là vì cái kia lều trại bị cưỡng bách nữ sinh là vì hắn nhìn đến di động bất chi giác khi bị chụp lén bị khống chế người bị hại nhóm đi báo thủ. cho nên biến thành oán quỷ hứa lao ra tử liền trực tiếp vọt vào tiểu hà trong thân thể ở trong ngậm quân lấy hắn làm hắn suốt cao không lùi thực mo hà mẫu tìm tới xem sự huyền sư kia huyền sư cũng nhìn ra tiểu hà đều không phải là đồng tử thân nhưng cũng không có nhìn ra càng nhiều đồ vật hắn suy đoán hứa lao sở dĩ cuốn lấy tiểu hà chính là bởi vì tiểu hà giấu giếm phi đồng tử thân tình huống đưa linh dưới loại tình huống này hứa lao đoán khí không phải không có nguyên do nhưng hà mẫu tuy cảm thấy nhi tử cách làm có chút khiếm khuyết rốt cuộc đau lòng nhi tử cảm thấy hứa lao ra tử chuyện bé xé ra to vì làm nhi tử không bị lệ quỷ quân thân nàng liền thỉnh huyền sư thiết hạ diệt sát quỷ hồn trận pháp đem hứa lao ra tử hồn phách dẫn lại đây giam cầm ở khung ảnh bên trong đáng thương hứa lao ra tử tuy có năng lực nhưng tâm nhãn thẳng không như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng trực tiếp bị thiết kế chấn áp ở liễu một khung ảnh trung nhận hết tra tấn cố chi tang đám người lại muộn hai ngày hắn liền hoàn toàn hồn phi phách tán Chương 116 đệ 116 chương, Tiểu Hà mộ phần vũ nhục người chết, cũng chụp lén video một chuyện, đều thông qua linh sự tiết mục tổ đang ở phát sóng trực tiếp màn ảnh bị toàn bộ tố giác. Cùng lúc đó Tiểu Hà thân phận tin tức, cũng bị quảng đại các vong hữu tưởng tận bái ra. Hắn bản nhân chính là một khu nhà cao giáo mới vừa tốt nghiệp học sinh. Nhân ngày thường ở trong trường học thường xuyên tham gia các loại tổ chức hoạt động, lớn lên lại nhân mô cẩu dạng một bộ văn nhã bại hoại bộ dáng. Một ít đem hắn nhận ra tới cùng giáo bọn học sinh sôi nổi tỏ vẻ khiếp sợ, tỏ vẻ như thế nào cũng không nghĩ tới hắn lén lại là người như vậy, có thể làm ra loại chuyện này. Cũng có bộ phận chưa từng gặp qua dấu ở ngăn nắp dưới hắc cá mặt, cùng với đục nước béo có muốn tẩy trắng tiểu hà loại này hành vi vong hưu, ở mục từ bên trong tuyên bố không tin còn có loại này đàn tồn tại, sự thật như thế nào không có một chút chứng cứ toàn bằng cố chi tăng một chương miệng như vậy ngôn luận. Nhưng mới vừa tuyên bố không vài phút, càng nhiều cảm kích người. Người bị hại liền lựa chọn đứng ra, vì thế sự phát ra tiếng. Nói câu hổ thẹn, nghiên thiếu vô chi thời điểm liền nghe bên người người để qua loại này đàn, xuất phát từ tò mò đi vào nhìn thoáng qua, bị lê tẩm phun ra rời khỏi sau rốt cuộc chưa tiến vào quá, bên trong thật sự đều là một ít sinh hoạt cực độ không thuận tâm lý biến thái. Trong tiết mục tuân ra tới chính là thật là giả tạm thời không đề cập tới, nhưng những việc này tuyệt đối là chân thật tồn tại, ta từng vào cái kia trong đàn người làm ra tới sự tình càng không điểm mấu chốt. Sẽ đem chính mình thể dịch dùng ống tiêm tiêm vào đến đồng sự cơ hội, đem đồng sự phát ở bằng hưu trong giới ảnh chụp ai đổi mặt giả tạo lỏa chiếu nơi nơi tuyên bố, còn sẽ đem nhân gia cá nhân tin tức phát tới rồi hoàng, sắc trang áp tượng, làm nhân gia bị quấy giày bị biến thái theo dõi. Liên này đó còn chỉ là sơ cấp trả phí đàn liêu chung nội dung, cao cấp đàn liêu không chỉ có muốn giao nộp hội phí, vì chứng minh ngươi là chính bọn họ người còn phải cho đàn chủ phát cầm trong tay giấy chứng nhận ảnh chụp cùng với chính mình đối khắc phái hạ dược cùng quay chụp video làm nước cờ đầu ta căn bản không dám tưởng tượng những cái đó đàn liêu chung chia sẻ nội dung đều sẽ là cái dạng gì đồ vật Cùng giáo cùng bộ môn học sinh ta đã sớm phát hiện cái này họ hà thật không phải thứ tốt phía trước bộ môn cùng đi bên ngoài thuê biệt thự tụ hội buổi tối hắn vẫn luôn cấp bộ môn một cái tân sinh mội mội rót rượu mặt sau cái kia mội ở vê nút cờ đặc biệt khẩn trương về phía ta xin giúp đỡ bởi vì nàng ngày thường tiểu lượng còn hành nhưng hôm nay bỗng nhiên tay chân vô lực Hơn nữa nàng phát hiện chính mình chén rượu có hư hư thực thực chưa hòa tan dược vật lắng động lại, chính là họ hà cho nàng đảo rượu. Mặt sau ta toàn bộ hành trình bồi nàng an uổi nàng, hai chúng ta cũng không dám cho người khác nói, rốt cuộc chuyện này không có thực tế chứng cứ chỉ là chúng ta hoài nghi. Thình mục từ các bằng hữu nhất định phải đánh bóng đôi mắt, chỉ cần đối phương không ngừng phủ định ngươi chèn ép ngươi, cùng với tại đây đoạn quan hệ chung còn hướng ngươi đòi lấy đại lượng tiền tài, lập tức chia tay. Đối phương không phải hư chính là kẻ lừa đảo. Là chuyện thật nhi Bên người có người giảng bắt quái thời điểm nói qua, nói có cái huynh đệ điên rồi ở mộ phần chụp video ngắn. Ta bên người liền có như vậy đáng khinh kẻ phạm tội. Phía trước vẫn luôn có không quen biết người cho ta gửi tin tức, hỏi ta một đêm bao nhiêu tiền cùng các loại vũ nhục nói, nhận thức một cái khác nữ sinh cũng thu được. Đôi ta cùng nhau liên thủ từ cộng đồng bạn tốt chung dấu vết để lại, tìm được rồi cái kia xúc sinh, là phía trước tiểu tổ thi đua chung bại bởi chúng ta một cái bại hoại, vì chuyện này vẫn luôn ghi hận trong lòng. Chúng ta lúc ấy trực tiếp đem chứng cứ phát tới rồi bằng hữu vòng cùng trường học đại trong đàn, ở mọi người trước mặt tố rất hắn, hiện tại ngẫm lại hắn sau lưng nói không chừng còn sẽ làm càng ghê tẩm sự tình, thật muốn lại hung hăng chịu hắn mấy cái miệng tử. Bình luận khu sở hữu giúp cái này họ hà người ta nói lời nói người, có nhận thức bọn họ hoặc là bọn họ đối tượng đều phải nhắc tới cảnh rất tâm, nói không chừng bọn họ chính là giống nhau là người. Theo vô số cao tán đứng đầu tin nóng gián bị phát ra, Đã từng tiểu Hà bạn gái cũ nhóm cũng đều lục tục phát ra chứng cứ, nói ra chính mình ở kia một đoạn không khỏe mạnh cảm tình chung từng ăn qua đau khổ. Mà dư luận trung tâm mộ phần video ngắn tiệm mèo bạn gái cũ cũng lựa chọn nặc danh phát ra tiếng. Nàng tỏ vẻ chuyện này xác thật tồn tại, hơn nữa tất cả chi tiết đều củng cố chi tang giảng thuật hoàn toàn giống nhau. Chuyện này phát sinh lúc sau, nàng liên tục vài thiên buổi tối đều có thể mơ thấy âm trầm trầm mộ địa, bốn phía phản phất có vô số đôi mắt ở nhìn chằm chằm chính mình mặt sau nàng liền bệnh nặng một hồi, đầu cũng thanh tỉnh rất nhiều. Bởi vì lúc ấy còn tin tiểu hà quá tưởng chính mình chuyện ma quỷ, nữ sinh tuy cảm thấy cùng người này lý niệm bất đồng, nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Hiện giờ đã biết chân tướng, nàng rốt cuộc không thể chịu đựng được, lựa chọn đứng ra phát ra tiếng. Không thật danh là bởi vì nàng có chút hỏng mất, tưởng tượng đến chính mình bị chụp lén, truyền bá đến trên mạng, nàng sâu trong nội tâm vẫn là có một loại sỉ nhục xấu hổ và giận dữ cảm, sợ hãi nhìn đến quá video. Nhận thức nàng người sẽ dùng khắc thường ánh mắt nhìn chính mình. Tuy là như thế, nàng vẫn là lựa chọn đứng ra. Cuối cùng nữ sinh tỏ vẻ chính mình tuy rằng nạp danh, nhưng nàng sẽ đi tuyến hạ sở cảnh sát thật danh cử báo tiểu hà, cũng sẽ đem hết toàn lực hồi tưởng hết thảy, hy vọng có thể trợ giúp cảnh sát đem ác nhân trừng trị theo pháp luật. Sự tình diễn biến đến đây, chân tướng như thế nào ai đúng ai sai cũng đã phi thường sáng tỏ. Nhìn nhi tử âm trầm mà trắng bệnh sắc mặt, lại hiểu biết hắn bất quá hà ngôn ý thức được. Trước mắt nữ nhân này nói được rất có thể đều là thật sự. Nhi tử cũng không phải chính mình trong ấn tượng như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện, sau lưng làm rất nhiều không muốn người biết sự tình. Nhưng cho dù như vậy nàng một lòng đều đặt ở như thế nào vì nhi tử thoát tội thượng, mà không phải cỡ trách gian dạy tiểu hà hành động. Nàng bước nhanh vọt tới hứa nữ sĩ trước người, vẻ mặt cầu xin thần sắc, cũng gắt gao tún hứa nữ sĩ cánh tay. Hứa mội tử, chuyện này là nhà của chúng ta tiểu hà làm được không đúng, là chúng ta làm việc không đạo nghĩa cầu xin ngươi tha hắn lúc này đây đi. Hắn về sau tuyệt đối sẽ không lại làm loại chuyện này, hắn thật sự biết sai rồi. Ngươi làm này đó tiết mục tổ người đem chụp đều xóa rớt đi, được không? Hết thể đều là ta làm, ta cho ngươi quỳ xuống xin lỗi, ngươi tha thứ hắn đi. Hắn vẫn là cái hải tử a. Năm nay mới vừa tốt nghiệp còn không có thi đậu công tác, không có kết hôn, hắn nhân sinh không thể bởi vì chuyện này làm hỏng, cầu ngươi xem ở chúng ta hai nhà là thế giao. Xem ở hai nhà lao ra tử trước kia giao tình tạm tha chúng ta lúc này đây đi. Hứa nữ sĩ liều mạng mà phủi tay, ý đồ đem hà mẫu tay ném ra. Người hà đối phương tựa như một dán thuốc cao bôi trên da chó, gắt gao túng nàng. Hai ba cá nhân cùng nhau bẻ, cũng không có thể đem hà mẫu tay bẻ ra. Hà mẫu một bên đau khổ cầu xin, một bên quay đầu làm nhi tử tiểu hà xin lỗi. Nhưng tiểu hà thờ ơ. Hắn biết tiết mục này ở trên mạng thực hỏa, hơn nữa vẫn là phát sóng trực tiếp, xin tha vô dụng hết thể đều đã bị bá ra đi huống chi hắn bản thân liền không có ý thức được chính mình sai lầm cũng chết cũng không hối cải nếu không hắn căn bản làm không ra những cái đó dơ bẩn sự cũng sẽ không như vậy đối chính mình bạn gái hứa nữ sĩ bị hà mẫu nói làm đến lại tức lại bực nhịn không được mắng ngươi nhi tử tiền đồ quan trọng ta phụ thân vong linh chẳng lẽ không quan trọng sao những cái đó những cái đó vô tội các nữ hài tử chẳng lẽ không quan trọng sao các nàng cũng là cha mẹ tâm đầu nhục đã bị ngươi nhi tử như vậy xoa ma Ta vô pháp tha thứ các ngươi. Cuối cùng ở tiết mục tổ dưới sự trợ giúp, nàng tránh thoát hà mẫu lôi kéo, hai mắt đẫm lệ nhìn cố chi tăng. Cố đại sư, ta ba hắn. Cố chi tăng nói, hồn phách không tán, còn có thể cứu. Hảo hảo dưỡng một đoạn thời gian hẳn là liền không có việc gì. Cảm nhận được trong tay ảnh chụp trung truyền đến mỏng manh hồn lực giao động, giọng nói của nàng hơi đốn, nhìn về phía hứa nữ sĩ nói, phụ thân ngươi thác ta giúp hắn mang câu nói, không cần tự trách, muốn chiếu cố hảo tự mình bảo vệ tốt chính mình tức khắc hứa nữ sĩ hốc mắt trung đảo quanh nước mắt tràn ra, nàng nước nở che lại mặt. Tiết mục tổ mới vừa khiêng thiết bị đi ra hà ra, về tới hứa phụ chỗ ở tiểu khu, liền nhìn đến một đám trong tiểu khu cư dân chờ ở dưới lầu. Bọn họ hẳn là đều là thấy được trên mạng phát sóng trực tiếp cùng chân tướng, lúc này vây thượng hứa nữ sĩ, vẻ mặt xin lỗi nói khiểm, cũng mắng chửi hà ra mẫu tử không phải người. Đám người sau lại lần nữa trầm mặc gần thân cô chi tang nhận thấy được trong túi hơi hơi rung động cỡ lật mở lúc sau phát hiện là vinh thành linh tổ tiểu trong đàn, chính như ngọc tật chính mình. nguyên lai like là nàng ở nhận thấy được tiểu hà không thích hợp chỗ sau, ở vạch trần người này phía trước, trước liên hệ linh tổ người, đem đại khái tình huống cùng bọn hắn nói một chút. tổng bộ lập tức thông trí võng cảnh liên thủ tìm được rồi đàn liêu, ngụy trang thành người thường giao nộp hội viên phí dụng, tiến vào sơ cấp cùng trung cấp rất nhiều đàn liêu, bọn họ đem bên trong tất cả nhân viên thượng truyền tin tức đều dùng kỹ thuật thủ đoạn copy xuống dưới đồng thời tìm được rồi cao cấp đàn liêu đàn chủ trải qua một phen giao thiệp đối phương quả nhiên muốn bọn họ cung cấp cầm trong tay giấy chứng nhận chiếu cùng với nước cờ đầu video ở phụ trách ổn định đối phương võng cảnh nói chuyện phiếm Trung, mặt khác kỹ thuật cảnh sát tăng lớn điều tra lực độ phá dịch đối phương mã hóa tin tức địa chỉ định vị tới rồi cao cấp đàn liêu đàn chủ nơi thành thị cùng cụ thể vị trí lại liên hệ đối phương sở tại sở cảnh sát phụ trách bắt giữ thẩm vấn bởi vậy đàn liêu sự kiện cứ việc thông qua màn ảnh bại lộ Rất nhiều đàn liêu đều giải tán, trong đàn người sôi nổi rời khỏi, nhưng sở hữu tin tức cảnh sát đều đã bảo tồn xuống dưới, một cái đều trốn không thoát. Chính như Ngọc ở tiểu trong đàn thật khi bá báo án kiện tiến độ. Nghe nói hiện tại đã tiến triển đến cao cấp đàn đàn chủ còn không có tới kịp giải tán đàn liêu, đã bị địa phương cảnh sát hiệu suất cao, tốc độ mau mà bắt được. Trước mắt cảnh sát người cũng thành công tiến vào cao cấp đàn, thu hoạch một đại sóng tương quan video cùng hình ảnh, tin tức, bên trong các loại trái pháp luật hành vi nhiều đến không xuể. Quả thực làm người nhìn đều cảm thấy ác hẳn. Chính như Ngọc, những cái đó cao cấp trong đàn mỗi một cái ra hỏa đều là che giấu kẻ phạm tội, tăng tăng ngươi lần này lại làm kiện đại sự a? Mặt khác hai gã tổ viên đi theo ở phía sau soát nổi lên, cố chỉ đạo ngưu tê. Chính như Ngọc, đúng rồi, chúng ta bên này vòng cảnh phát hiện mấy cái chó cùng rất rổ bại hoại, tựa hồ là cảm thấy tăng tăng ngươi đem bọn họ làm chuyện này đều bạo ra tới, uy hiếp tới rồi bọn họ an toàn cho nên bắt đầu phạm vi lớn mà đem bọn họ trong tay tồn người bị hại video cùng ảnh chụp đều hướng trên mạng phát, còn tin nhắn một ít cư dân mạng nói chính mình trong tay có rất nhiều video tài nguyên, thật là quá đáng giận. Bất quá chúng ta đã liên hệ phần mềm cao quản cùng khách phục xét duyệt, làm cho bọn họ thiết trí che chắn từ ngữ, hài hòa tương quan video cũng tạc rất những cái đó bại hoại tài khoản, lớn nhất trình độ ngăn cản người bị hại tin tức cùng còn lại ảnh chụp video chuyên bá, để ngừa cho bọn hắn mang đến lần thứ hai thương tổn. Nhìn đến tiểu trong đàn lên án công khai cùng tiếng mắng, cố chi tăng ánh mắt đông lạnh. Sau một lúc lâu nàng kêu gọi ra trong đầu hệ thống, những cái đó trong đàn người tin tức còn giữ sao. Hệ thống nói, lưu chữ đâu, làm sao vậy tăng tăng. Đều cho ta phục chế một phần. Nửa ngày lúc sau, trên mạng nặc danh diễn đàn trung bỗng nhiên tuôn ra một phần cao cấp đàn lưu làm hại giả danh sách. Trong đó bao dung bộ phận thanh tửi ngôn luận, cùng đàn chân dung trục hình, có hình có chân tướng. Cùng chi nhất cho nổ ra tới còn có tất cả đàn hưu tài khoản tin tức. Trường đến hoạt động mấy lần cũng kéo không đến đế danh sách thượng bảo thủ phòng trừng có 2-300 người, rất có thể còn không ngừng. Này phân danh sách tuân ra tức khắc kiếp nổ toàn võng nhiệt nghị hòa chú ý, danh sách người trên thân phận tin tức bị quảng đại quần chúng từng cái bãi ra. Liên tính danh sách thượng có không ít người đều lựa chọn gạch bỏ tài khoản, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì. Nhân loại là sống ở xã Giao Trung, Tổng hội lưu lại dấu vết để lại. Theo danh sách thượng người thân phận tin tức bại lộ, bọn họ ở trong đời sống hiện thực chức nghiệp, thân phận cũng đều trồi lên mặt nước. Lệ người cảm thấy khiếp sợ chính là, bọn họ chính là tồn tại với trong sinh hoạt các góc, các ngành các nghề những cái đó nhìn như bình thường nhất người. Có người chân dung là trong nhà đáng yêu hài tử, có người là phu thê hạnh phúc chụp ảnh chung, cũng có rất nhiều tây trang dày ra công tác chiếu, hoặc là trong sinh hoạt quay chụp phong cảnh. Bọn họ tuổi không đồng nhất, đến từ trời Nam Biển Bắc, trong đó thậm chí còn có thiếu bộ phận nữ tính làm hại giả. Lục tục nổi danh đơn thượng làm hại giả toát ra tới chỉ trích tuân ra tới người, nói chính mình riêng tư bị tiết lộ, hiện tại thành chuột chạy qua đường. Có chút nhân thê ly tử tán, có chút bị công ty khai trừ, còn có bị cha mẹ thân thích điện thoại oanh tạc mắng chửi. Tóm lại bọn họ đều đã trải qua xã hội tính tử vong. Bộ phận chỉ dám ở trên mạng phát tiết ác ý làm hại giả sôi nổi dùng tự, sắc, nuốt dược tới trốn tránh vong hữu cùng bên người bạn bè thân thích chỉ trích, tựa hồ như vậy là có thể đem chính mình từ làm hại giả vị trí thượng biến thành người bị hại. Nhưng lúc này đây đại bộ phận vong hưu đều không mua chướng. Nhìn đến mấy tin tức này, rất nhiều người đều làm cho bọn họ đừng bán thảm, còn nói bọn họ trừng phạt đúng tội. Ta thật sự sẽ cười, các ngươi khi dễ người khác, truyền bá người khác ảnh chụp video liền có thể, hiện tại dao nhỏ dừng ở chính mình trên người rốt cuộc cảm thấy đau. Xứng đáng. Lúc trước tin nóng người quả thực chính là chính nghĩa sứ giả, nên như vậy làm tốt nhất đem bọn người kia ảnh chụp cùng giấy chứng nhận đều tuân ra tới mới là thật sự đại khoái nhân tâm hy vọng trên mạng nói bảo tin tức huynh đệ không tốt thánh phụ thánh mâu nhóm đem đồng tình tâm thu một chút nhớ kỹ những người này thân phận là cao cấp đàn một phân tử nói cách khác bọn họ mỗi người đều ít nhất cấp bên người hoặc là vô tội khác phái hạ dược chụp lén quá một lần đều phạm quá tội rất có khả năng còn có vô số lần bọn họ căn bản là không phải người tốt sẽ có hôm nay kết cục đều là chính mình nhiệt lực phản vệ không đáng đồng tình liên tính nên đồng tình, nên cảm thấy phẫn nộ cũng đều là những cái đó thụ hại các bằng hữu, chúng ta không tư cách thế bọn họ tha thứ. Nga khoát đây là mắt nhìn đồng loã một đám bị thanh toán, bị chảo vào đại lao hình phạt rốt cuộc sợ hãi đi, nên cho các ngươi bên gối người, bên người người hảo hảo xem rõ ràng, các ngươi đều là cái thứ gì, như vậy bọn họ mới có thể để cao cảnh giác rời xa các ngươi. Tóm lại những người này bán thảm không có hiệu quả, ngược lại lọt vào toàn vong cười nhạo. Nhìn đến trên mạng bình luận hệ thống phi thường sảng khoái đồng thời cũng có chút lo lắng, tang tang, ngươi như vậy trực tiếp nhúng tay có thể hay không đối chính mình có cái gì ảnh hưởng. Cố chi tang hơi hơi nhúng mày, không nghĩ tới tiểu phế vật hệ thống còn rất quan tâm chính mình. Nàng không sao cả nói, những người này đều là thân phụ nghiệt lực người, vốn là sẽ gặp báo ứng, ta chỉ là thêm đem tuổi lửa, làm ngọn lửa châm đến càng mau chút, đem này đó tội ác tất cả bị bỏng, không có trở ngại. Từ những cái đó đàn hữu danh sách chung, nàng lấy ra tới đều là xác định làm trái với việc xuất sinh nhân quả cùng ảnh hưởng khẳng định là có nhưng không tính đại sự cũng là thật sự ra một ít tiểu lực làm bọn người kia hành vi phạm tội chiêu cáo thiên hạ cố chi tăng cảm thấy này bút mua bán là giá trị hai ngày lúc sau đã bị điều tra rõ chứng cứ phạm tội xác định tồn tại lừa dối cưỡng bách phát sinh quan hệ mê gian chụp lén đều không phải là pháp truyền bá sắc tình video từ từ một loạt hành vi phạm tội tiểu hà đã bị quan vào câu lưu sở chờ gọi đến hình phạt câu lưu sở hoàn cảnh không được tốt lắm Hơn nữa chính hắn tâm lý chịu tra tấn, ngắn ngủn hai ngày thời gian hắn lại gầy một ít, tinh thần vệ vải. Hắn nằm trên giường, mơ mơ màng màng cảm thấy chính mình thân thể thực trầm, như là bị thứ gì ngăn chặn. Trong mộng tiểu hà thấy được hai cái nam nhân, tuổi đều rất lớn. Trong đó một cái tóc xám trắng, thân thể càng trong suốt có vẻ thực suy yếu. Một cái khác thoạt nhìn bốn năm chục tuổi, mặt chứa điền đại cao cái, một đôi mắt mang theo phẫn nộ cùng chơ chén thẳng lăng lăng trừng mắt hắn nhìn. Tiểu hà đối trước một cái lao nhân rất quen thuộc Gương mặt này đúng là chính mình đi đưa ma khi, ở hứa nữ si ôm, cùng mộ phần dán hắc bạch trên ảnh chụp gương mặt, giống nhau như lúc. Đây là hứa lao gia tử. Cái này lao quỷ lại tới quân lấy chính mình. Tiểu hà sắc mặt trắng nhợt ở trong động thập phần khủng hoảng, bắt đầu điên cuồng mà chạy. Hắn tổng cảm thấy hứa lao gia tử bên người trung niên nam nhân cũng thực quen mắt, nhưng nghĩ không ra là ai. Chạy vội chạy vội hắn cảm giác thân thể lại là trầm xuống, cả người phát gục trên mặt đất, ngay sau đó đã bị từ phía sau nhắc lên. Vừa nhắc đầu hắn liền nhìn đến kia sắc mặt xanh mét trung niên hán tử nghiến răng nghiến lợi. Đối phương giơ tay, liền hung hăng cho hắn mấy cái miệng tử. Bất hiếu con cháu, mất mặt xấu hổ. khinh nam bá nữ, không tôn trưởng bối. Ta dì hai mươi đường đường chính chính quang minh lỗi lạc cả đời, phút cuối cùng trong nhà ra ngươi như vậy cái xuất sinh đều không bằng hậu bối. Nếu là ta còn sống, hiện tại còn ở qua đi lúc ấy, ta láo hà một phát súng bắn chết ngươi, tự mình giải quyết ngươi cái này bại hoại trong mộng tiểu hà chỉ cảm thấy chính mình bị chịu đến mặt mũi bầm dập miệng nghiêng lệch mà trong đời sống hiện thực hắn nằm ở trên giường mày kích thích hai bên gương mặt cũng giống bị thứ gì chịu mấy lần giường như cao cao xứng khởi lại hồng lại sưng nay lại là sớm qua đời hà lão gia tử cùng hứa lão cùng nhau tới hắn bởi vì thương bệnh đi đến sớm được một thân công đức Chiết thời điểm cái này tiểu hà vừa mới sinh ra không lâu ba bốn tuổi bộ dáng Trong nhà những người khác cùng nhà gái bên kia bà ngoại ông ngoại đem cái này tiểu hài nhi đương trong mắt giống nhau đau. Lúc ấy hà lao gia tử liền cảm thấy không nên như vậy quán sùng hài tử, kết quả còn bị con dâu sau lưng nói hắn tâm địa ngạnh không thích tôn tử. Hà lao gia tử thực bất đắc dĩ, nào có đương già già không thích tôn bối. Nhưng hắn không nghĩ đương cái ác nhân, bị con cháu ghi hận, đơn giản sớm nhắm mắt một thân sạch sẽ đi địa phủ, con cháu đều có con cháu phúc. Trước khi đi hắn cũng, cũng không có như vậy đại ái vô tư đem chính mình tích cóp công đức để lại cho hậu bối, hơn nữa đều chính mình đưa tới địa phủ đi. Bởi vì không nghĩ nhanh như vậy đầu thai, thân có công đức, là cái người lương thiện hà lao ra tử cầm địa phủ trợ cấp, tại địa phủ quá thật sự là sung sướng. Ai thành tưởng nó chính vô cùng cao hứng nhìn linh sự tiết mục, địa phủ bài di động thiết bị thượng liền xuất hiện con dâu cùng chảy gỗ tôn từ mặt. Biết được chính mình hậu đại ở lão hưu lê tang thượng làm ra sự, phạm phải nghiệt hà lao gia tử bị tức giận đến dầm chân ở hứa lao hồn phách vừa mới dưỡng hảo trở lại địa phủ đã bị nó nói khiểm lánh tới rồi tiểu hà trong ngộng mấy cái miệng tử đi xuống hà lão còn chưa hết giận quay đầu đối hứa lao gia tử nói lao ca ngươi tới hôm nay ngươi chính là đánh chết này xúc sinh đều được địa phủ trừng phạt ta tới khiêng hứa lao thở dài ánh mắt lạnh lùng không cần thiết hà lao đệ loại này không biết hối cải hài tử không đăng giá hà lão lại chịu mấy cái miệng tử đem tiểu hà hướng trên mặt đất một ném lão ca nói được có đạo lý từ nay về sau ta chỉ đương không các ngươi này ở đó con cháu đại tiểu hà run run từ trong ngộng tỉnh lại khi mới phát hiện chính mình gương mặt xanh tím đầy miệng là toái nha cùng huyết mạc đương nhiên này đó đều là lời phía sau nay đầu hứa phụ tăng lễ việc lạ hoàn toàn giải quyết sau thứ bảy thứ phát sóng trực tiếp tiết mục trên dưới hai chàng tập thể tái liền toàn bộ kết thúc khán giả cho mỗi một vị tuyển thủ đánh xong điểm sau chấm điểm thông đạo liền tạm thời đóng cửa đại lưu cầm trong tay mị độ phổn đối mặt màn ảnh cảm khai nói bất chi bất giác chúng ta linh sự đệ tam quý đã tiếp cận kết thúc hôm nay lúc sau chúng ta lại đem có một vị tuyển thủ cáo biệt tiết mục đệ tam quý bốn cường tuyển thủ cũng sắp xuất hiện lò căn cứ chúng ta bắt được tích phân trước mắt xếp hạng vị đã ở trong tay ta kế tiếp ta đem công bố buồn kỳ tiết mục xếp hạng chúc mừng bảy hào tuyển thủ cố chi tang lấy cao phân bắt lấy buồn kỳ tiết mục mạnh nhất huyền sư tức khắc phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều ở soát không chỉ hoãn Đệ nhị danh cũng cùng đại đa số người xem đoán trước đến giống nhau, là đại si. Thứ bảy kỳ đệ tam danh là thái tịch hàng đầu sư hòa mị đồ. Hắn ở tập thể tái tuy rằng không có đặc biệt xuất sắc biểu hiện, nhưng ngày hôm qua buổi sáng cá nhân tái triển lãm cường đại thái thức vũ thuật, lại linh lại tà làm người xem thế là đủ rồi. Tuyên bố đến tiền tam danh sau, đại lưu liền đột nhiên im bặt. Cảm tạ các vị khán giả xem buồn kỳ tiết mục phát sóng trực tiếp, đến tuột cùng vị nào tuyển thủ bước lên bốn cường, mà vị nào lại đem tiếp núi ly chàng. Sẽ ở sau đó chính thức bản tiết mục chung công bố, đại gia kính thỉnh chờ mong. Trừ cái này ra, tái chế cải cách lúc sau, mỗi một kỳ tiết mục mạnh nhất huyền sư đều đem khai thông chuyên trúc tiết mục phụ ra thông đạo, cũng là cho các fan phúc lợi, có thể cho tuyển thủ cùng fans có càng nhiều hỗ động cùng hiểu biết. Đại lưu, chuyên trúc thông đạo đem ở phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc nửa giờ, đúng giờ ở tuyển thủ cá nhân phòng phát sóng trực tiếp mở ra, cảm thấy hứng thú khán giả có thể liên tục chú ý. Chúng ta hạ kỳ tài kiến. Phòng phát sóng trực tiếp hắc bình sau, các vong hữu một là cảm thấy tiết mục tổ nhử, không tuyên bố xong danh sách thao tác thực nhưng khí, đặc biệt là giữ lại hai gã tuyển thủ các fan, trong lòng bất ổn. Bên kia nghe được mạnh nhất huyền sư có fans phúc lợi chuyên trúc thời gian, càng là nhạc điên rồi, sôi nổi liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến cô chi tăng cá nhân phòng phát sóng trực tiếp đi. Nửa giờ sau phòng phát sóng trực tiếp một khai thông, đại lượng vong hữu liền cá dũng mà nhập. Đoạt mắc nột. Nhất không nghĩ đi làm người bị khen thưởng chuyên trúc thời gian hờ hờ hờ hờ đối tang tang tới nói này không phải cái gì chuyện tốt đi. Cố chi tang, tiết mục tổ ta cảm ơn ngài lạc. Nhìn lan đạn trung treo trọc, cố chi tang ngước mắt nói. Kỳ thật ta rất cảm tạ thích ta người vẫn luôn nỗ lực mà vì ta đầu phiếu, đem ta đầu đến đệ nhất danh. Rất nhiều thời điểm ta cảm thấy chính mình cũng không có quá nhiều tính chất đặc biệt, hoặc là đáng giá các người thích địa phương. Nhưng ta nhìn đến chính mình ở rất nhiều bảng đơn đệ nhất danh. Ta rõ ràng có rất nhiều người bởi vì đối ta thích, mà trả giá rất nhiều thời gian tinh lực, thực cảm tạ đại gia. Cái này chuyên chúc thời gian là thuộc về tăng diệp nhóm, cho nên ta cũng sẽ nghiêm túc đối đãi. Nói lời này thời điểm, Cố Chi Tăng từ trước đến nay có thể nói lanh diệm nhất tuyệt mặt mày, thế nhưng có thể nhìn ra vài phần ôn nhu. Tức khắc bình luận khu nguyên bản hi hi ha ha tăng diệp nhóm đều bị trọc tới rồi, làn đạn càng là tăng vọt. Cố Chi Tăng ho nhẹ một tiếng, đại gia có cái gì muốn hỏi? hoặc là gặp sự tình gì đều có thể phát ra tới cùng huyền học có quan hệ ta đều có thể giải cùng huyền học không quan hệ ta tận lực trả lời ô ô ô lão bà hảo ôn lu tâm môn hóa nghe được tăng tăng nói khen thưởng đại gia thần quái giải thích nghĩ hoặc một phương diện lại cảm động lại cảm thấy buồn cười hờ hờ hờ bình luận khu khó được có rất nhiều fans hỏi nàng đối với điện ảnh quay trụ đại ba kịch tuyên truyền bá ra cùng với kế tiếp công tác vấn đề cố chi tăng đều tận lực sau khi trả lời bỗng nhiên thấy được một cái nhảy ra bình luận tuy rằng biết tại đây loại thời điểm đánh gãy đại gia thật không tốt nhưng vẫn là tưởng thử khiến cho tang tang chú ý tỉ tỉ của ta gần nhất tình huống đặc biệt không tốt giống như bị thứ đổ dơ gì quân lấy có thể thỉnh tang tang hỗ trợ xem một chút sao cơ qr chương một trăm mười bảy một trăm mười bảy chương nhìn đến này bình luận thượng nổi lơ lửng nhàn nhạt hôi khí cố chi tang tầm mắt hơi đốn chỉ từ điểm này tới xem phát ra bình luận người này khí vận đi thấp hoặc là trong nhà có người bị vận đen cuốn thân tình huống không tốt Liên lụy tới rồi hắn bản nhân. Cố chi tăng điểm một chút nên bình luận phát ra giả nít nảm, nói. Vị này gọi là đánh vỡ thư nguyên vách tường người xem bằng hưu, yêu cầu thần quái giải thích nghi hoặc nói có thể đem cụ thể tình huống đại khái miêu tả một chút sao. Tùy tiện cái gì phương thức đều có thể. Không nghĩ tới chính mình tuyên bố xin giúp đỡ bình luận thật sự có thể bị cố chi tăng nhìn đến đánh vỡ thư nguyên vách tường dị thường hưng phấn, lập tức ở bình luận khu chung nói chính mình tùy thời có rảnh, phương tiện liền tuyên vấn Thực mau hai bên video tương liền, một cái tóc, tẩy và nhuộm thành cho màu làm tuổi trẻ tiểu hỏa nhi gương mặt, liền xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp trên màn hình. Tang tăng, tăng ngươi hảo. Phiên thoái ngươi rút ra thời gian hỗ trợ. Từ thanh niên tướng Mạo Thượng xem, hắn năm nay 24 một tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học một năm. Bởi vì trước kia học tập chuyên nghiệp là âm nhạc loại, hắn hiện tại công tác là ở tương quan nghệ thuật cơ cấu chung làm dạy học công tác. Mà hắn bản nhân vận thế trong khoảng thời gian này xác thật đê mê nhưng không phải hắn bản thân vấn đề mà là hắn trực hệ thân nhân chung xảy ra vấn đề liên quan liên lụy tới rồi hắn một ít vật khí cố chi tăng đem thân phận của hắn tin tức cùng tình huống đại khái nói một chút đơn giản hàn huyên hai câu đánh vỡ thư nguyên vách tường liền bắt đầu giảng thuật chính mình phát ra xin giúp đỡ sự kiện mọn nguồn theo hắn theo như lời hắn có một cái thân tỉ tỉ hai người bởi vì có nhất định tuổi kém lại từng người đều đi vào thành niên có chính mình sinh hoạt cho nên ngày thường trong sinh hoạt giao thoa cũng không nhiều nhưng tỷ lệ quan hệ thực không tồi gần hai năm hắn tỷ tỷ thân thể càng ngày càng kém hơn nữa là không thể hiểu được biên kém mỗi đến ngày lễ ngày tết cùng cha mẹ sinh nhật tỷ tỷ đều sẽ về nhà tới cũng đúng là lúc này đầy thứ thời gian khoảng cách không lâu lắm lâu gặp nhau đánh vỡ thư nguyên mách tường cùng cha mẹ đều có thể rõ ràng cảm giác được tỷ tỷ tinh thần trạng thái đặc biệt không tốt hiện tại tỷ tỷ cùng trước hai năm so sánh với đã gầy một vòng lớn nàng thân cao mau một m bảy nhưng thể trọng chỉ có chín mươi cân tả hữu Nhìn nữ nhi từ từ gây úa, đau lòng lại lo lắng ba mẹ áp nàng đi bệnh viện làm toàn thân các hạng kiểm tra. Nhưng kiểm tra kết quả ra tới sau trừ bỏ một ít tiểu ma bệnh, cùng tâm lý thượng áp lực cùng hâm hực, cũng không có mặt khác đại vấn đề. Bởi vì bệnh tình không hiện, nhà bọn họ người cũng chỉ cảm thấy tỷ tỷ là bị nhà chồng sốt ruột việc vặt khó khăn, bởi vì tâm tình nguyên nhân gây úa. Sở dĩ sẽ làm đánh vỡ thứ nguyên vách tường cảm thấy tỷ tỷ là bị quỷ ám, nhiễm thứ đồ dơ gì, là bởi vì khoảng thời gian trước quá tiết trung thu phát sinh sự tình. Trung thu cùng ngày tỉ tỉ không về nhà, ngày kế nghỉ cha mẹ tưởng niệm nàng, cho nàng đánh một chiếc điện thoại muốn cho nàng về nhà tụ một tụ. Trong điện thoại tỉ tỉ ngữ khí mạc danh lạnh nhạt, chỉ nói một câu không có thời gian, liền đem điện thoại cấp treo. Vì thế mẫu thân còn nhân nữ nhi thái độ có chút bị thương, ở nhà khóc một hồi. Ai thành tưởng ngày hôm sau tỉ tỉ liền mang theo hài tử đã trở lại. Mở cửa nhìn đến cha mẹ kinh ngạc biểu tình, nàng nói giỡn dường như nói một câu. Nhìn đến ta về nhà như vậy ngoài ý muốn. Mẫu thân lại vui vẻ lại có chút giận dỗi, ngự khí oán trách mà nhắc tới ngày hôm qua kia thông điện thoại, kết quả tỷ tỷ biểu tình hoang hốt, nói chính mình không có này đoạn tiếp điện thoại ký ức, cũng không có khả năng sẽ cùng mẫu thân nói như vậy. Nhưng nàng nhìn di động thông tin ký lục sau, phát hiện xác thật có một hồi một phút xuất đầu ký lục, cái này tiểu nhạc đệm tạm thời không có khiến cho người một nhà chú ý. Cha mẹ đầy gói lòng vui sướng đem tỷ tỷ nghênh vào gia môn, đồng thời rất là đau lòng nữ nhi, bởi vì mới một hai tháng không gặp, tỷ tỷ càng gầy. Trên mặt mệt mỏi cũng càng thêm rõ ràng. Ai ngờ tới rồi trên bàn cơm, tỷ tỷ không biết khi nào trầm mặc xuống dưới, giống như là thay đổi một người. Bởi vì tỷ tỷ từ nhỏ đến lớn đặc biệt thích ăn móng heo, cứ việc không biết nàng sẽ trở về. Mẫu thân như cũ thiêu nàng thích ăn đồ ăn, hiện giờ xem nàng gầy đến không thành bộ dáng liền biết nàng ở nhà chồng quá đến khẳng định không tốt. Hơn nữa trên bàn cơm tiểu hài tử thực làm âm ý, như thế nào đều không hảo hảo ăn cơm, đem tỷ tỷ uy cháo phun đến mang yếm đeo cổ đều là. Nhìn chính mình nữ nhi biểu tình hề vải 52 gg giờ cha mẹ đối cái này tiểu bá vương dường như cháu ngoại có chút không vui, nói hắn hai câu, lại làm tỉ tỉ đừng lại quản hắn. Hai vợ chồng ra hướng tỉ tỉ trong chén kẹp móng heo thời điểm, ai từng tưởng tỉ tỉ thế nhưng nổi trận lôi đình, trực tiếp đem trên bàn chén cấp sốc. Nàng trầm khuôn mặt nói chính mình chán ghét ăn móng heo, còn chừng mắt cha mẹ nói, các ngươi dựa vào cái gì mắng an an, mắng ta nhi tử. Khi đó ánh mắt của nàng giống như là đang xem kẻ thù. Một chút đều không giống như là đang xem thân nhân. Lúc này cha mẹ cùng đánh vỡ thư nguyên vách tường đã đã nhận ra không thích hợp. Không bao lâu, tỉ tỉ lại ở trên bàn cơm đống nhiên tỉnh táo lại, căn bản không biết chính mình vừa mới nói, làm cái gì. Nghe được chính mình thế nhưng đối cha mẹ như thế bất kính, nàng vẫn luôn ở xin lỗi, nói chính mình gần nhất áp lực đại thân thể không tốt, buổi tối cũng ngủ không tốt. Cha mẹ cẩn thận dò hỏi lúc sau mới biết được, tỉ tỉ trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở làm ác động. Có đôi khi cả đêm chỉ có thể ngủ 3-4 giờ. Nàng trong mộng có một cái sắc mặt xanh mét, thất khiếu đổ máu nữ nhân, luôn là sẽ ở nàng trong mộng trong một góc gắt gao nhìn chằm chằm nàng, hơn nữa hình tượng càng ngày càng rõ ràng. Tỷ tỷ có hoài nghi quá chính mình có phải hay không đụng phải thứ đồ dơ gì, nhưng nàng vẫn luôn không dám xác định, hơn nữa bà bà trong nhà liền có sẽ xem sự thân thích, xem qua sau nói không có gì vấn đề lớn, nàng liền tưởng chính mình giấc ngủ không hảo xuất hiện tinh thần thượng vấn đề. Nhưng mẫu tử liên tâm đánh vỡ thư nguyên vách tường mụ mụ nghe xong nữ nhi giảng thuật sau liền kiên định mà cho rằng nữ nhi chính là bị thứ gì cấp quấn lên lúc này mới dẫn tới nàng gián đoạn tính tính tình đại biến đánh vỡ thư nguyên vách tường bản nhân là linh sự trung thực khiển tỷ tỷ ra loại chuyện này hắn trước tiên nghĩ đến chính là thượng tiết mục tổ tìm kiếm trợ giúp thứ bảy kỳ buổi sáng cá nhân tái thời điểm hắn cũng đã phát xin giúp đỡ tin tức nhưng lúc ấy tin tức xoát đến quá thường xuyên cố chi tăng không có lựa chọn hắn hắn nguyên bản còn có chút mất mát Không nghĩ tới ở tiết mục cuối cùng chuyên trúc thời gian bị chịu chúng. Nghe xong đánh vỡ thứ nguyên vách tường tự thuật, Cố Chi Tăng nói, ngươi có tỷ tỷ ngươi gần nhất ảnh chụp sao? Còn có nàng sinh nhật cùng nhau chia ta nhìn xem. Có. Thực mau đánh vỡ thứ nguyên vách tường liền đem chính mình tỷ tỷ ảnh chụp cùng bát tự chia Cố Chi Tăng. Nhìn đến đối phương gần nhất ảnh chụp lúc sau, Cố Chi Tăng đệ nhất cảm giác là nữ nhân này hảo gầy. Đây là một chương chụp ảnh chung. ảnh chụp chung ôm hài tử, nhợt nhạt cười nữ nhân gò má ao hãm hai mắt vô thần cùng bên cạnh những người khác hình thể so sánh với giống như là tức mỏng một tầng càng vì kỳ quái chính là nếu ngươi nhìn chằm chằm trên ảnh chụp nữ nhân lặp lại xem mấy lần sẽ phát hiện chính mình vẫn cứ không nhớ được nàng mặt tựa như trên mặt nàng ngũ quan cùng hoa văn hoàn toàn không có ký ước điểm cố chi tăng như suy tư gì ngước mắt nhìn về phía màn ảnh lại hỏi đánh vỡ thứ nguyên vách tường còn có hay không tỷ tỉ tỉ ngươi trước kia ảnh chụp tốt nhất là thời gian niên hạn dựa trước một ít Nghĩ nghĩ nàng bổ sung nói muốn tỉ tỉ ngươi kết hôn trước ảnh chụp đánh vỡ thứ nguyên vách tường sửng sốt một chút nói có nhưng là ở trước kia eo đến chờ ta tìm một chút nói thanh niên liền đứng dậy ở nhà các nơi tìm kiếm ở phòng khách một cái chữ vật quay chung hắn tìm được rồi trước kia eo mở ra sau bên trong là quá khứ lao ảnh chụp hắn chụp được trong đó mấy chương chia cố chi tang bắt được tân phát tới ảnh chụp sau cố chi tang chỉ nhìn thoáng qua liền mày nhữ lại ngươi cùng người nhà ngươi liền không phát hiện nàng mấy năm nay thay đổi rất nhiều sao đánh vỡ thứ nguyên vách tường chụp được mấy chương ảnh chụp thượng nữ sinh tươi cười tươi đẹp mắt hình là tròn tròn gương mặt cũng no đủ có thịt cùng đệ nhất chương ôm hải tử gầy ốm bộ dáng một trời một vực nhưng trên màn hình nam sinh nhìn mấy lần ảnh chụp lại đầy mặt mờ mịt ở trinh đến đánh vỡ thứ nguyên vách tường bản nhân đồng ý lúc sau cố chi tăng đem hai chương bất đồng khi đoạn ảnh chụp phóng ra làm phong phát sóng trực tiếp nội khán giả đều có thể nhìn đến xem qua lúc sau các vong hưu sôi nổi tỏ vẻ nay quả thực liền không phải cùng cá nhân tiểu tỷ tỷ mấy năm trước là chứng ngấm mặt hiện tại gò má ao hãm đôi mắt cũng trở nên có chút thoát dài quả thực cùng chỉnh dung giống nhau nếu không phải nói cho ta đây là cùng cá nhân ta là nhận không ra nay biến hóa cũng quá lớn đi rõ ràng chính là hai người a khí chất cũng kém thật nhiều nhìn đến các võng hữu bình luận đánh vỡ thư nguyên vách tường đem ảnh chụp lăn qua lộn lại nhìn mấy lần đối lập sau kinh ngạc phát hiện tỷ tỷ gương mặt sắc thật biến hóa rất nhiều như thế rõ ràng biến hóa nhưng là hắn cùng người trong nhà nhưng vẫn không có phát hiện. Thấy thế nào chuyện này đều lộ ra quỷ dị hơi thở. Mà khi đánh vỡ thứ nguyên vách tường rùi rùi mắt, đem hai bức ảnh tách ra lại xem, phát hiện chính mình vẫn là cảm thấy chỉ nhìn một cách đơn thuần một khác bức ảnh, mặt trên người vẫn là chính mình tỉ tỉ. Hắn trong lòng lo sợ bất an, Truy vấn nói, Tăng Tăng này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta vì cái gì nhận không ra chính mình thân tỉ tỉ. Cố chi Tăng nói, trước cho ngươi tỉ tỉ nhìn xem tướng, Nói nàng bắt đầu suy đoán đánh vỡ thư Nguyên Vách tường tỷ tỷ tướng Mạo, sau một lúc lâu nàng chậm rãi nói: "Tỷ tỷ ngươi năm nay đã 35 tuổi, cùng ngươi kém 11 tuổi, nàng đã kết hôn 6 năm cũng cùng trưởng phu dục có một cái 4 tuổi nhiều nhi tử. Từ các ngươi hai người tướng mạo cung vị có thể nhìn đến, các ngươi gia cảnh điều kiện không tồi, từ nhỏ đến lớn tuy không tính cẩm y y ngọc thực nhưng ăn uống không lo. Đến nỗi ngươi tỷ tỷ Di chuyển cung trống trải sáng ngời, no đủ vô trí, thuyết minh nàng lòng dạ rộng lớn kiến nghị, đồng thời nàng muốn kiến nghị Mi Thanh mà có hình, thuyết minh nàng tính cách hảo cường đồng thời có tin tưởng cùng dạ tâm, nàng hy vọng chính mình có thể làm ra một phen sự nghiệp, đối chính mình yêu cầu thực nghiêm khắc. Đơn giản nói đây là cái chuyên tâm sự nghiệp người, tướng thuật trung đích sắc có Mi Thanh cái cách nói này cũng không phải lông mày thiếu hoặc thưa thất ý tứ, mà là nói lông mày nhiều mà không loạn, căn căn rõ ràng, như vậy nữ tính giống nhau sự nghiệp thành công. Cố Chi Tăng nói, nếu ta không đoán sai, tỷ tỷ ngươi học tập năng lực so cường. Từ nhỏ đến lớn thành tích cầm cờ đi trước, việc học thành công, hiện tại dựa vào chính mình năng lực ở một nhà công ty đương cao quảng. Chỉ là nàng giữa chán cha mẹ cũng có chút thu nạp, thuyết minh trong nhà cha mẹ quan niệm tương đối khắc nghiệt cũ xưa, qua đi rất dài một đoạn thời gian bọn họ quan hệ nhân lý niệm bất đồng có chút cương chủ yếu là về hôn nhân cùng hải tử. Trừ cái này ra, Cố Chi Tăng còn nhìn đến nữ nhân cùng nàng trượng Phu Chi Gian Phu Thê cùng nhân duyên tuyến. Nàng hỏa tinh nhập đệ tứ cung. Thuyết minh đoạn cảm tình này mới bắt đầu cho người khác giới thiệu. Cùng đương nhiệm trưởng Phu nhận thức cũng ở chung thời gian còn không có nửa năm, bọn họ liền tổ chức hôn lễ tổ kiến gia đình. Nhưng là đánh vỡ thứ nguyên vách tường tỷ tỷ hôn sau sinh hoạt cũng hoàn toàn không trôi chảy, thường xuyên nhân các loại lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mà ấm ý. Nghe đến đây, đánh vỡ thứ nguyên vách tường xem thế là đủ rồi, liên tục gật đầu tỏ vẻ cố chi tăng đo lường tính toán đến ra kết luận, cùng chính mình tỷ tỷ tình huống hoàn toàn phù hợp. Đánh vỡ thứ nguyên vách tường gãi gãi đầu nói. Tỷ của ta xác thật rất lợi hại, ở thực tốt học phủ đọc song tiến sĩ học vị. Ta mẹ thường nói nhà của chúng ta một cái học bá, một cái học cha. Nhưng nàng việc học sự nghiệp song nở hoa, cảm tình thượng lại có chút không thuận. Phía trước nói qua mấy năm bạn trai xuất quỹ bị nàng phát hiện, nàng chủ động đưa ra chia tay sau liền đối tình yêu không hề tín nhiệm, mãi cho đến hai mươi chín tuổi đều không có liên ái kết hôn. Bởi vì tỷ tỷ không yêu đương cũng không kết hôn, cho nên cha mẹ phi thường sốt ruột, bọn họ quan niệm vẫn là kiểu cũ. Vừa nghe đến tỷ tỷ nói chính mình nếu không hôn không dụ, liền mãnh liệt phản đối, cho rằng một người không thể không tổ kiến gia đình, không có hài tử. Tỷ tỷ đã muốn 30 tuổi, lại kéo xuống đi liền không có điều kiện không tồi đối tượng có thể cho nàng tuyển, nàng liền sẽ cô độc sống quãng đời còn lại. Cho nên cha mẹ liền thác bà mối cùng nhận thức bằng hữu giật dây bắc cầu, nhận thức hiện tại tỷ phu, cùng đối phương trong nhà thuốc đẩy thân cận. Nói đến cũng kéo, hắn cái này tỷ phu cùng tỷ tỷ tuổi, tình huống đều đại kém không kém. Cũng là ba mươi xuất đầu sự nghiệp thành công, nhưng là vẫn luôn không kết hôn. Hai người trong nhà cũng coi như là môn đương lẫn nhau đối, bằng cấp tiền lương trình độ lực lượng ngang nhau. Hai bên cha mẹ đối việc hôn nhân này thúc đẩy lại vừa lòng bất quá, vẫn luôn ở thúc giục bọn họ tiến độ. Từ thân cận đến kết hôn, tỉ tỉ cùng cái này tỉ phu quen biết thời gian không đến nửa năm. Ở đánh vỡ thư nguyên vách tường xem ra, nhận thức không đến nửa năm liền kết hôn có thể hay không quá nhanh, quá qua loa. Nhưng bởi vì trong nhà cha mẹ, Hai bên thân thích đều thật cao hứng cũng thực vừa lòng, tỉ tỉ cũng không có gì ý kiến, đánh vỡ thư nguyên mách tường một cái tiểu bối nói sẽ không có bất luận kẻ nào nghe, chuyện này liền như vậy gõ định rồi. Kết hôn lúc sau, đánh vỡ thư nguyên mách tường cũng đi qua tỉ phu trong nhà vài lần. hắn trước sau cảm thấy tỉ phu trong nhà lão nhân không tốt lắm ở chung. Vô luận là tỉ tỉ công tác, xuyên đắp hoặc là cấp tiểu cháu trai làm một ít quy hoạch tan bài, nàng cha mẹ chồng đều thế nào cũng phải tiến vào cắm thượng một tay thời gian lâu rồi mâu thuẫn cùng cọ sắt cũng liền không ngừng thăng cấp hơn nữa tỷ tỷ sinh hải tử là cái tiểu ba vương quả thực là đánh vỡ thư nguyên vách tưởng từ lúc chào đời tới nay gặp qua tính tình kém cỏi nhất tiểu hải tử lại cứ tỷ tỷ bà bà trong nhà người đều thực sùng hắn mỗi lần tỷ tỷ muốn quản giáo chính mình hải tử ngược lại sẽ bị trượng phu cùng bà bà chỉ trích cái này làm cho nàng phi thường mệt nghe đến đây cố chi tăng bỗng nhiên cười nhạo một tiếng mệt là bình thường Bởi vì ngươi tỷ tỷ trượng phu căn bản là không phải nàng chính duyên." Ở đánh vỡ thư nguyên vách tường ngơ ngẩn trên nét mặt, nàng tiếp tục nói: "Kỳ thật ngươi cũng rất rõ ràng, sở dĩ tỷ tỷ ngươi sẽ đồng ý kết hôn cũng là bị trong nhà bức nóng này, là bởi vì nếu nàng không kết hôn sẽ bị ngươi ba mẹ nháo đến không được căn bình." Nhận thức ngươi tỷ phu người nam nhân này lúc sau, ngươi tỷ cảm thấy hắn mặt ngoài người cũng không tệ lắm, mới có thể ở chung một đoạn thời gian liền kết hôn, nàng vì chính là cho ngươi cha mẹ báo cáo kết quả công tác lại không nghĩ rằng chính mình thực tế là rất vào hổ lang hoa đánh vỡ thư nguyên vách thường hỏi tang tang ngươi lời này ý tứ là ta tỷ phu người không tốt cố chi tang không có minh trả lời vấn đề này mà là chuyện vừa chuyển tỷ tỷ ngươi xác thật bị quỷ ám nàng bị dơ đổ vật cuốn lên từ nàng nhìn đến này bức ảnh ánh mắt đầu tiên liền phát hiện ảnh chụp nữ nhân trừ bỏ quá mức gây ốm nhất thấy được đó là trên mặt nàng mang theo nồng đậm mắt thường không thể thấy một tầng hắc khí cực kỳ không khỏe mạnh nay Thuyết Minh hắn tỷ tỷ thân thể đã âm thịnh dương suy tới rồi cực hạ, bắt đầu tràn ra tử khí. rõ ràng nữ nhân nhìn về phía màn ảnh biểu tình là ôn nhu, chính là kia một đôi mắt chung lại là âm trầm lạnh nhạt ánh mắt. như vậy mâu thuẫn một màn xuất hiện ở cùng cá nhân trên mặt trên người, Thuyết Minh thân thể của nàng trung rất có khả năng còn cất giấu một cái khác hồn phách. đánh vỡ thứ nguyên vách tường tỷ tỷ hẳn là bị âm hồn cuốn lên. cố chi tăng cái này bước đầu suy đoán, ở nàng muốn tới nữ nhân trước kia ảnh chụp hơn nữa làm đánh vỡ thứ nguyên vách tường phân biệt sau càng là được đến tiến thêm một bước nghiệm chứng ở đánh vỡ thứ nguyên vách tường cùng hắn cha mẹ thường xuyên gặp mặt bạn bè thân thích trong mắt chẳng sợ nàng ngũ quan đã chỉnh dung dường như phát sinh biến hóa nhưng tất cả mọi người không có phát hiện chuyện này thậm chí cảm thấy gương mặt này chính là nàng bộ dạng đây là bởi vì dấu ở đánh vỡ thứ nguyên vách tường tỉ tỉ trong thân thể âm hồn rất có khả năng ở cùng nàng thể xác dung hợp làm nàng thể xác hiện ra đối phương sinh thời dung mạo đặc thù những cái đó biến hóa ở nữ nhân trong cơ thể âm hồn lực lượng ảnh hưởng hạ sinh ra bị âm khí xâm nhập bạn bè thân thích nhóm giống như là bị gây một tầng thủ thuật che mắt tự nhiên cũng liền nhìn không ra tới ngược lại là chưa từng gặp mặt các vong hữu có thể thấy rõ hết thảy nghe xong cô chi tăng giải thích đánh vỡ thư nguyên vách tường càng thêm khủng hoảng truy vấn tỉ tỉ bị quỷ ám cụ thể nguyên nhân cô chi tăng nhẹ nhàng lắc đầu nói chỉ bằng vào mượn một chương ảnh chụp chỉ có thể suy đoán ra đại khái sự thật chân tướng nhưng nhìn không ra càng nhiều đồ vật Muốn hoàn toàn tìm được căn tử, cũng đem này nổ, tốt nhất vẫn là muốn gặp đến bản nhân. Nghe vậy đánh vỡ thư nguyên vách tường nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu nói. Hành, ta đem tỉ của ta lừa lại đây. Hắn móc di động ra bắt thông tỉ tỉ điện thoại, đối phương tiếp nghe lúc sau, đánh vỡ thư nguyên vách tường liền ở thông tin chung làm bộ chính mình thân thể không thoải mái. Biết được đệ đệ hư hư thực thực đống nhiên sinh bệnh, hơn nữa trong nhà không có người, đánh vỡ thư nguyên vách tường tỉ tỉ phi thường xuất ruột, vừa vặn lúc này tới gần tan tầm thời gian Nàng cấp trượng phu gọi điện thoại làm hắn đi nhà trẻ tiếp hài tử, rồi sau đó liền lái xe chạy tới trong nhà. Đánh vỡ thứ nguyên vách tường cứ như vậy đem tỉ tỉ lừa tới rồi trong nhà. Đi vào cũng mở ra cửa phòng khi, khoảng cách đánh vỡ thứ nguyên vách tường gọi điện thoại mới đi qua 10 tới phút. Con ăn mặc công tác trang phục nữ nhân biểu tình nôn nóng, đẩy cửa mà vào, liền nhìn đến đệ đệ ăn mặc ở nhà áo ngủ ngồi ở trên sofa, dơ di động làm như ở video, tinh thần diện mạo như thường thậm chí còn rất khỏe mạnh. Ý thức được chính mình bị lừa nữ nhân thập phần sinh khí. Cảnh 20, ngươi làm gì lấy thân thể của mình nói giỡn, ngươi có biết hay không ngươi chất nhi tan học ta cũng chưa đi tiếp án, trực tiếp chạy tới. Nghe tỉ tỉ có chút tức giận ngữ khí, đánh vỡ thư nguyên bách tường vội bồi gương mặt tươi cười, giờ còn ở phát sóng trực tiếp di động thiết bị một phen giải thích. Nghe được linh sự tiết mục tổ, nhìn đến trên màn hình cố chi tang gương mặt, ý thức được đệ đệ là ở quan tâm chính mình, nàng trong lòng hỏa khí hàng rất nhiều. Vậy ngươi hiện tại là ở phát sóng trực tiếp sao? Đánh vỡ thư nguyên vách tường gật gật đầu, là, tỉ ngươi cùng đại gia chào hỏi một cái đi. Vị này chính là cố chi tang, ngươi làm nàng giúp ngươi nhìn xem đi. Nữ nhân trần trờ gật gật đầu, nói, ta họ cảnh, cố đại sư vất vả ngươi. Ta trên người tật xấu có rất lâu rồi, mấy năm nay ta giấc ngủ chất lượng vẫn luôn không tốt lắm, thường xuyên làm ác mộng, mấy năm nay trở nên càng kém, phía trước ta cũng đi xem qua thân thích bên kia đại sư, nhưng là không thấy ra cái gì tới vạn nhất cùng huyền học thần quái không quan hệ chậm trễ đại gia thời gian cũng thỉnh đại gia nhiều hơn thứ lỗi cố chi tăng hơi hơi gật đầu nhìn về phía trong màn hình nữ nhân nói ngươi làm ác mộng bắt đầu ảnh hưởng đến sinh hoạt đến bây giờ hẳn là có bốn cái năm đầu đi cảnh nữ sĩ kinh ngạc gật đầu là như thế này không sai ta nhìn đến ngươi bao thượng có mang theo chùa miếu chúng cầu tới trừ tà phù nay hẳn là không phải chính ngươi đi miếu trước cầu mà là người nhà ngươi giúp ngươi cầu tới làm ngươi mang lên đúng không tuy rằng là hỏi câu Nhưng là cố chi tăng ngự khí lại là chắc chắn. Đây là đối chính mình suy đoán năng lực cường đại tin tưởng, nàng tin tưởng chính mình đo lường tính toán sẽ không làm lỗi. Quả nhiên, cảnh nữ sĩ lại gật đầu nói, ta nói ta đau đầu ngủ không được, ta bà bà liền đi nàng một cái có thể xem chuyện này thân thích nơi đó giúp ta cầu đùa bình an, nói là từ địa phương chùa lấy dùng, khai qua quang. Cố chi tăng cười lạnh một tiếng, hỏi, vậy ngươi mang theo thân thể thì tốt rồi sao? Cảnh nữ sĩ sửng sốt một chút, này đảo thật không có. Ngược lại tình huống một ngày so với một ngày nghiêm trọng. Cố Chi Tăng nói: Ta suy đoán ngươi phía trước hẳn là chính mình đi qua chùa miếu, muốn cầu thần bái Phật dân hương. Nhưng là ngươi một tới gần chùa, vừa thấy đến trong điện tượng Phật, ngươi trong lòng liền khó chịu thả mâu thuẫn, căn bản bái không được Phật tổ liền muốn rời khỏi chùa miếu. Cái này cảnh nữ sĩ là thật sự chấn kinh rồi. Ngươi, ngươi làm sao mà biết được? Nói đến quỷ dị, nàng mỗi lần đi chùa miếu thời điểm, vừa đi gần những cái đó nguy nga kim sắc tượng Phật, nàng trong lòng lâu nặng nề buồn. Có loại hô hấp bất quá tới cảm giác các bách Hơn nữa nàng hội tâm tình bực bội Có một lần thậm chí ở đối với tượng Phật Khi Trong lòng ngăn không được mà toát ra các loại khó nghe thô tục Này nhưng đem nàng hoảng sợ Trừ phi nàng rời khỏi Phật Điện Rời xa những cái đó thần tượng Trong lòng phiền muộn táo bạo mới có thể dần dần bình ổn Bởi vì thân thể thượng biến hóa Từ kia lúc sau cảnh nữ sĩ chính mình liền không hề đi chùa miếu Một là thân thể đã chịu ảnh hưởng sẽ không thoải mái Nhị là nàng cảm thấy chính mình ở trong lòng nhục mạ bồ tắt thân Phật, cũng là đại bất kính. Như vậy bí ẩn lại quái dị sự tình, cảnh nữ sĩ ai cũng không dám nói cho. Nhưng màn hình sau cái kia tuổi trẻ nữ hài nhi, lại đều một ngữ nói ra. Nhưng cảnh nữ sĩ kinh ngạc xa không ngừng này đó, bởi vì thực mau cố Chi Tăng nói ra càng nhiều chỉ có nàng cùng cực nhỏ bộ phận nhân tài biết đến trong nhà việc tư. cố Chi Tăng ngữ khí như thường, nói. Ngươi có một cái bốn tuổi dưới nhi tử, đây là cái phi thường kỳ quái tiểu hài tử hắn thiên nhiên bài xích chính mình mẫu thân sở dĩ nói như vậy là bởi vì ngươi nhi tử sinh ra lúc sau cũng không thân cận ngươi trong nhà trượng phu cùng bà bà ôm hắn đều có thể nhưng chỉ cần là ngươi ôm hắn không bao lâu hắn liền phải ở ngươi trong lòng ngực tay đấm chân đá hoặc là lên tiếng khóc lớn loại tình huống này vẫn luôn liên tục cho tới hôm nay nhìn như hảo một ít trên thực tế ngươi đơn độc dẫn hắn thời điểm hắn vẫn là sẽ so cùng mặt khác người nhà đại ở bên nhau khi càng thêm bất hảo hơn nữa hắn thực không nghe ngươi lời nói đúng rồi ngươi nhi tử trên người có phải hay không có một khối bớt ở hắn rốn mắt chung quanh làn da? thượng sau một lúc lâu cảnh nữ sĩ gật gật đầu thanh âm có chút ách có ta nhi tử rốn trước mắt mặt có một khối bớt vậy đúng rồi cố chi tăng ngữ khí u lãnh ta còn muốn hỏi cảnh nữ sĩ ngươi cuối cùng một vấn đề trên người của ngươi đeo tam kim hẳn là ngươi trượng phu cùng nhà chồng đưa tặng đi chương một trăm mười tám đệ một trăm mười tám trương nghe cố chi tăng nhắc tới nhi tử tính tình đại không hôn chính mình Cảnh nữ sĩ trong đầu không khỏi hiện ra rất nhiều quá vãng chua sót sự tích. Chính như cố Chi Tăng nói như vậy, Nhi tử tiểu thạc từ sinh hạ tới lúc sau liền thiên nhiên mà không dính mẫu thân, nàng ôm nhiều còn sẽ khóc. Bởi vì hài tử khi còn nhỏ ăn mai thời điểm thường thường làm âm ý, phun mãi, dẫn tới đứa nhỏ này từ nhỏ liền so khác tiểu hài Nhi phát dục chậm chạp chút. Mặt sau hắn trường nha, còn mấy lần đem cảnh nữ sĩ cắn thương. Không thể nề hà hạ chỉ có thể cho hắn sớm tai sữa. Rõ ràng ở trượng phu cùng cha mẹ chồng trong lòng ngực cười đến giống cái tiểu thiên sứ hài tử, chỉ cần cho chính mình mang theo thời gian lâu một ít, liền sẽ cáu kỉnh, gào khóc, làm đến trong nhà những người khác còn luôn là oán trách cảnh nữ sĩ liền chính mình hài tử đều mang không tốt. Lại sau lại hài tử hơi chút lớn lên một ít, cảnh nữ sĩ bởi vì hắn bướng bình chịu thương liền càng nhiều. Tóc bị túm rất quá vài đêm, có một lần nàng trên lỗ thai mang tuệ trạng hoa thai cũng bị hài tử một phen kéo xuống, nàng vành thai đương trường máu tươi đầm địa đau đến nàng nước mắt vứa ra hay là cảnh nữ sĩ có khi tưởng rèn luyện hải tử năng lực bồi dưỡng hải tử thói quen nhưng mỗi lần nàng quản giáo thời điểm tiểu thạc đều mọi cách kháng cự lần nọ hắn chơi xong xếp gỗ món đồ chơi không thu thập cảnh nữ sĩ liền thực nghiêm túc mà nói cho hắn muốn dưỡng thành chính mình sự tình chính mình làm thói quen nhưng hắn chính là bĩu môi không muốn thu thập bị cảnh nữ sĩ kéo đến xếp gỗ trước tiểu thạc trực tiếp lảo đảo phát gục ở xếp gỗ đôi tức khắc liền lên tiếng khóc lớn lên nghe được động tĩnh cha mẹ chồng đuổi lại đây đem hắn ôm vào trong ngực hắn liền đem đầu vùi ở cảnh nữ sĩ bà bà trong lòng ngực giận dỗi không muốn xem cảnh nữ sĩ phương hướng thấy thế cảnh nữ sĩ cha mẹ chồng liền liên thanh mà chỉ trích lên không phải mẹ tưởng nói ngươi ngươi quản không hảo tiểu thạc liền không cần lo cho sao hắn không nghị thu liền phong chúng ta tới ngươi một hai phải đem hắn lộng khóc quán ngươi làm cho một cái trong nhà đều không được sống yên ổn ngươi liền vừa lòng hắn liền tính lại không đối cũng là tiểu hải tử ngươi khiến cho hắn ném tới xếp bố có ngưỡng như vậy nhận tâm mẹ bị chỉ trích cảnh nữ sĩ á khẩu không trả lời được cảm thấy thập phần tâm mẹ thả bí khuất nàng thường xuyên cảm giác chính mình cùng đứa nhỏ này đời trước tuyệt đối là kẻ thù hắn chính là tới đòi nợ cũng vì chính mình hoài thai mười tháng chịu khổ tổn hại thân thể cùng với mấy năm nay trả giá tinh lực tâm huyết cùng thời gian mà cảm thấy không đăng giá cảm giác sâu sắc bị thương chẳng lẽ đi qua như vậy hằng bét gà bay chó sủa sinh hoạt giữa một cái vĩnh viễn dưỡng không thân hài tử vì hắn ăn uống tiêu tiểu làm châu làm ngựa chính là cha mẹ thân nhân một hai phải chính mình kết hôn ý nghĩa sao hiện giờ nghe cố chi tang vạch trần chính mình cái này là mẫu thân quẫn cảnh nàng cũng không thể tránh né mà nghĩ tới những cái đó thương tâm chuyện cũ còn không có bình phục thật là khó chịu tâm tình liền lại nghe màn hình một khác đầu cố chi tang dò hỏi chính mình beo tam kim cảnh nữ sĩ si không tự chủ được sờ sờ trên tay đỉnh hôn nhẫn đúng vậy chẳng lẽ có cái gì vấn đề sao kim sức từ trước đến nay là hạ quốc người kết hôn khi nhất lửa nóng truyền thống sinh lễ giống nhau từ nhà trai trong nhà chuẩn bị. Cành nữ sĩ năm đó kết hôn thời điểm định đến cấp, trong nhà cha mẹ cảm thấy nữ nhi đều quá ba mươi đại quan, còn có thể tìm được điều kiện như thế ưu tú nhà trai, đến mau chóng gõ định ra tới, cho nên liền lễ hỏi cũng không nhiều muốn, thậm chí còn chính mình cấp nữ nhi ra tiền thêm một phần phong phú của hồi môn. Nhưng trưởng phu gia cũng không có lệ, lanh chứng làm tiệc cưới khi dùng khay trình lên vài bộ kim sức, thả là ngũ kim đầy đủ hết, trong đó không thiếu có kiểu dáng mới mẹ độc đáo phù hợp người trẻ tuổi thẩm mỹ định chế khoảng mặt trên được hàm chân châu phỉ thúy thậm chí là kim cương vào tay nặng chiếu đi cấp cảnh nữ sĩ đương phủ dâu chính là nàng khuê mật nhìn đến ước lượng sau liền táp lưỡi nói ngươi này nhà chồng rất coi trọng tôn trọng ngươi a nay trọng lượng hẳn là đều là thật kim còn có này từng viên kim cương phỉ thúy mấy bộ trang sức không có tiểu mấy trăm vạn đặt mua không đồng đều đi ngươi là thật tìm cái thương người chi kỷ người bởi vì kết hôn khi phố trường cùng ngày đó rực rỡ lung linh trang sức Năm đó kết hôn thời điểm vô luận là nàng bằng hưu vẫn là cha mẹ, đều kiên định cho rằng cảnh nữ sĩ nhà chồng thực không tồi. Ngay cả nàng chính mình cũng bắt đầu đối hôn sau hạnh phúc mị mãn sinh hoạt sinh ra một kia mơ màng. Chỉ tiếc hiện thực là cốt cảm. Đồng thoại mở màn hôn lễ chỉ hạnh phúc thực ngắn ngủi thời gian, cảnh nữ sĩ liền tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Nàng hôn sau cùng trượng phu quan hệ giống nhau, tuy không biết vì sao, nhưng nàng tổng cảm thấy trượng phu đối nàng không có gì tình cảm mãnh liệt, cũng cảm thụ không đến nùng liệt tình yêu Sinh hoạt sau khi kết hôn nhạt nhẽo vô vị, nguyên bản ôm chờ mong cảnh nữ sĩ thực thất vọng. Nhưng tuy là như thế, mỗi năm kết hôn ngày kỷ niệm thời điểm, trưởng phu đều nhất định sẽ đưa nàng tân vòng cổ nhẫn. Nàng ăn sinh nhật thời điểm bà bà cũng sẽ đầy mặt tươi cười, cho nàng mua tân vòng tay vật phẩm trang sức. Nàng căn bản là không cần chính mình thêm tân vật phẩm trang sức, trước hai năm mua đều mang không xong. Người ngoài xem ra cảnh nữ sĩ nhà chồng quả thực đối nàng hảo vô cùng, ngay cả cảnh nữ sĩ chính mình cũng thường thường nghi hoặc hoặc là trấn an chính mình. Cha mẹ chồng tuy rằng tính tình lớn chút, trong nhà mâu thuẫn nhiều chút, tuy rằng phu thê cảm tình bình đạm, nhưng mọi người đều là người một nhà, bọn họ nhớ rõ chính mình quan trọng nhất tử cũng là trong lòng có chính mình. Hiện tại cảnh nữ sĩ trên người đeo tam kim vòng tay, vòng cổ, nhẫn, liền đều là nhà chồng mua. Nhẫn là năm đó nhẫn cưới, mặt trên nạm một vòng nhỏ vụn kim cương. Vòng tay cũng cực có khuynh hướng cảm xúc. Đến nỗi nàng trên cổ đeo vòng cổ còn lại là một khối kim nặng ngọc trong đó phỉ thúy sức mặt ngọc chất thượng dai thông thấu vừa thấy chính là cực quý hảo ngọc chỉ là tạo hình đồ án có chút hiếm thấy là một cái hình dáng viên béo mang theo cười mắt béo hoa ở cố chi tăng ý bảo hạ cảnh nữ sĩ đem đặt ở bên trong quần áo mặt dây lấy ra tới một bên cầm di động thiết bị đánh vỡ thư nguyên vách tường thuận thế đem màn ảnh di qua đi chụp mặt dây thượng chi tiết cố chi tăng nhìn mắt kính đầu sau ánh mắt lạnh hơn đương nhiên là có vấn đề hơn nữa vấn đề lớn ở nàng trong mắt Bị màn ảnh chiếu đến cảnh nữ sĩ quanh thân đều phiếm hắc khí, đặc biệt là phần cổ, cổ tay bộ những cái đó nhất yêu ớt bộ vị, càng là tử khí vần quanh. Khó trách nàng cả người đều âm u, mà đánh vỡ thư nguyên bách tưởng làm nàng đệ đệ, còn chưa thế nào thường xuyên gặp mặt liền đã chịu như thế đại ảnh hưởng. Cố chi tang, người tốt nhất lập tức đem trên người sở hữu vàng bạc vật phẩm trang sức, bao gồm ngươi trượng phu bà bà đưa tất cả đồ vật đều gỡ xuống tới. Nghe giọng nói của nàng nghiêm túc. Đánh vỡ thư nguyên vách tường tỷ đệ hai đều ý thức được cái gì? Bị đệ đệ thúc giục gỡ xuống sở hữu vật phẩm trang sức, bao gồm kia cái bùa bình an khi, cảnh nữ sĩ biểu tình còn có điểm đốc, đồng thời có chút không thể tin tưởng. Đánh vỡ thư nguyên vách tường đem những cái đó trang sức đặt ở trên mặt bàn, biểu tình cảnh giác, đều gỡ xuống tới tăng tăng. ân Cố chi 52 g g giờ Tăng ngữ khí bình đạm lên tiếng, nói, lấy cái cây kéo trước đem vòng tay rảo đoạn đi, nhớ rõ mang cái bao tay Vòng tay không phải thành thực hơn nữa bên trong có thứ khác. Ngan bạn đừng làm làn da dính vào bên trong ngoạn ý nhi. Cái này cảnh ra tỉ đệ hoàn toàn gốc, căn bản không nghĩ tới này một tầng. Nhưng đánh vỡ thư nguyên vách tường phản ứng thực mau, gật gật đầu liền đứng dậy lục tung, tìm ra kéo sau cầm lấy cái bàn liền từ trung gian cắt. Lưỡi dao mặt dùng sức cắt khi hơi có lực cản, nhưng hoàn toàn đi vào một mờ mờ tả hữu độ dày, hướng cắt kéo nhận một nhẹ. Này vòng tay quả nhiên không phải vàng mười thành thực. Đã bị rào chặt đứt hơn phân nửa theo vết nước tách ra một rúm bạch trung phiếm hôi bột phấn từ mặt vỡ trung dài ra tới dừng ở mặt bản cùng đánh vỡ thư nguyên vách tường bèo bao tay dùng một lần ngón tay thượng hắn giơ tay càng nhiều bột phấn liền từ giữa tiết ra tới ở trên mặt bản tích rơi xuống một tiểu quán toàn bộ vòng tay rông ruột trung thế nhưng đều bị lấp đầy loại này bụi ép tới thật thật tại tại cho nên này vòng tay cầm ở trong tay ước lượng trọng lượng mới có thể như vậy đủ giống như thành thực vàng mười nhìn đến này bột phấn đánh vỡ thứ nguyên vách tường sửng sốt một chút một chốc đầu góc cũng không hướng quá mức gầm phủ phương diện tưởng còn tưởng rằng đây là cái gì tạo giả kỹ thuật hắn có chút sinh khí đây là giả kim vòng tay a bên trong như thế nào loại này màu trắng đụi tỷ phu ra có ý tư sao kết cái hôn còn muốn cố ý mua hàng giả lừa gạt ngươi đánh vỡ thứ nguyên vách tường nói còn bắt tay bồi tiến đến chốc núi nghe thấy một chút một cổ tử đầu gỗ vụn giấy thiêu hủy khí vị chính hắn nói trong đầu cũng dần dần nghĩ tới cái gì biểu tình chậm rãi ngơ ngẩn đúng lúc này cố chi tang thanh âm lãnh đạo Từ thiết bị ống nghe truyền ra. Người chết đốt thành cha ma thành phấn cho cốt, tự nhiên mang theo cổ bỏng cháy khí vị. Âm một tiếng, bị nàng lời nói sợ tới mức đại kinh thất sắc, tay đều run run đánh vỡ thư nguyên vách tưởng sắc mặt trắng nhợt trực tiếp đem trong tay vòng tay quăng đi ra ngoài, rớt ở trên bàn. Tức khắc vết nước chung càng nhiều màu trắng đuổi từ giữa tràn ra, chồng chất ở trên mặt bàn. Cảnh nữ sĩ sắc mặt cũng cứng lại rồi, cốt, cho cốt. Cố đại sư ngươi xác định sao? Sao có thể? vì cái gì kim sức chung sẽ có loại đồ vật này cố chi tăng lệnh giọng nói nguyên nhân không phải thực rõ ràng sáng tỏ sao đồ vật là ai định chế cũng tặng cho ngươi chính là ai hướng bên trong tác còn lại trang sức hẳn là đều điền cho cốt thậm chí là nhà ngươi trùng trưng bày cất chứa từ kết hôn bắt đầu đến bây giờ bày biện ở kệ để hàng chung những cái đó vật phẩm trang sức hẳn là đều lấy đồng dạng thủ đoạn bị làm không nội bộ tác đồ vật đi vào đến nôi đối phương mục đích tự nhiên không phải ngóng trông ngươi thân thể khỏe mạnh tinh thần hảo nhà anh nên thu tân nương tử muốn hảo hảo sinh hoạt sẽ đào giống tâm tư ở trang sức nhét vào người chết cho cốt thấy chính mình tỉ tỉ hai mắt đăm đăm không nói gì đánh vỡ thứ nguyên mách tưởng biết nàng vẫn là không thể tin được hoặc là nói là muốn trốn tránh hiện thực trong cơn giận dữ nam sinh một tay đem trên bàn mặt khác hai cái vòng cổ cùng trang sức đều cắt khai nhẫn thượng đều là kim cương cắt thật sự lao lực nhưng vẫn từ phá vỡ trong miệng lẩu ra sám trắng vật chất phải biết rằng đây chính là cảnh nữ sĩ bên người đeo năm năm nhiều nhẫn cưới cơ hội liền không gỡ xuống đã tới đến nỗi một cái khác kim nàng ngọc đánh vỡ thứ nguyên vách tường trực tiếp đem mặt trên ngọc hải tử trục thoái mặt trái kim bài muốn so mặt khác vật phẩm trang sức kim đều mỏng chỉ có so giấy hơi chút hậu điểm một tầng lúc này đây đánh vỡ thứ nguyên vách tường cắt khai sau phát hiện kim bài đồ vật là sám trắng đùi hôn một ít tinh tế không có nghiền nát xong gai xương thấy như vậy một màn hậu cảnh nữ sĩ rốt cuộc vô pháp lửa mình dối người nàng sắc mặt trắng bệnh tưởng tượng đến chính mình thế nhưng đeo như vậy đáng sợ Mà lệnh nhân sinh lý tính buồn nôn vật phẩm trang sức, ngày ngày đêm đêm bên người an trí năm năm nhiều, nàng liền ra đầu tê dại hai bắp chân run lên. Rốt cuộc, rốt cuộc vì cái gì? Đánh vỡ thứ nguyên vách tường cũng tức giận đến nắm tay gân xanh nô lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta mẹ nó hiện tại liền đi tìm bọn họ, nhân cha. Khi dễ tỉ của ta, cho rằng chúng ta cảnh già không ai đúng không? Cảnh nữ sĩ tuy rằng khí đến trước mắt ngất đi, nhưng vẫn là một phen giữ chặt đệ đệ không ngừng lắc đầu. Đại cái loại này đầu váng mắt hoa cảm giác hoan qua đi, sau một lúc lâu nàng hốc mắt đỏ lên, ách thanh hỏi. Cố đại sư, này rốt cuộc là vì cái gì? Ta trước kia nơi nào đắc tội quá nhà bọn họ sao? Kết hôn nhẫn chung đều có bỏ thêm vào cho cốt, thuyết minh chuyện này là ở bọn họ kết hôn trước, nhà chồng liền bắt đầu mưu hoa chuyện này. Trong đó cái kia kim nạm ngọc mặt dây, cũng là ban đầu liền có. Bắt đầu năm thứ nhất nàng bà bà vẫn luôn không cho nàng gỡ xuống tới. Nói là chuyên môn tìm người cho nàng định chế điêu khắc cầu tử đồ án. Lúc ấy cảnh nữ sĩ cảm thấy có chút mê tín, không nghĩ tới này mặt dây tựa hồ thật sự có chút dùng. Kết hôn không bao lâu nàng liền mang thai. Thời gian mang thai bà bà cũng vẫn luôn không cho nàng gỡ xuống tới, nói là có thể giữ thai. Mặt sau nàng cũng liền mang thói quen. Hiện tại ngẫm lại cầu tử sợ là giả, có khác mưu đồ mới là thật sự. Đến nỗi cuối cùng một cái vòng tay là năm trước trượng phụ đưa, thuyết minh cho tới bây giờ. Nhà chồng cũng ở kiên trì không ngừng mà mưu hại nàng. Chứ bỏ chính mình từng đối nhà chồng đã làm cái gì thương thiên hại lý sự, đắc tội quá bọn họ, cảnh nữ sĩ nghĩ không ra bất luận cái gì giải thích hợp lý. Nàng lại nghĩ tới cái gì, không tự chủ được nắm chặt lòng bàn tay, kia tiểu thạc hắn từ nhỏ không hôn ta, có phải hay không cũng là bị ta trên người mấy thứ này. ảnh hưởng, Không đều nói tiểu hài tử đối những cái đó thần quái huyền học đồ vật thực mẫn cảm sao. Cố chi tăng hơi hơi nhướng mày nói, ngươi nhi tử sát thật có vấn đề. Nhưng cùng ngươi tưởng không giống nhau. Sợ trắng ra đến nói cảnh nữ sĩ sẽ chịu không nổi, đương trường bị khí vượng rớt, nàng hỏi. Có hay không ngươi trượng phu ảnh chụp đưa cho ta nhìn xem, ta trước xem hắn tướng mạo cùng thập nhị cung, suy đoán một chút hắn cuộc đời. Có. Cảnh nữ sĩ gật gật đầu, từ di động tìm ra ảnh chụp chia đệ đệ khi, tay còn ở run rẩy. Đánh vỡ thứ nguyên vách tường lại chia cố chi tang. Tinh tế mà xem xong trên ảnh chụp nam nhân gương mặt sau, cố chi tang ngước mắt nói. Người trượng phu năm nay 37 một tuổi, so người đại hai tuổi. Từ hắn tướng mạo đi lên xem, hắn lòng có sở. Thuộc nhưng thực đáng tiếc chính là, người kia từ đầu đến cuối liền không phải ngươi. Đơn giản tới nói cảnh nữ sĩ trượng phu có cái thâm ái bạch nguyệt quang. Nghe đến đây thời điểm, cảnh nữ sĩ còn có thể chịu được. Nàng cùng người nam nhân này kết hôn vốn di chính là trong nhà thuốc dục đến quá nóng nảy. Muốn nói thời gian lâu rồi một chút cảm tình đều không có là giả, nàng cũng từng nghĩ tới nếu đều kết hôn phải hào hảo kinh doanh đoạn cảm tình này cùng hôn nhân, nhưng nữ tính đối với một nửa kia cảm xúc cảm giác cùng cảm tình sâu cạn là phi thường nhạy bén. Ở nhận thấy được trượng phu đối chính mình cảm tình không thâm sâu cảnh nữ sĩ cũng không có quá mức bi thường, không có cứng cầu, đem đại bộ phận tinh lực một lần nữa đầu nhập vào công tác cùng sự nghiệp chung. Nhưng ngay sau đó cô Chi tang theo như lời nói, khiến cho nàng có chút hóng mất. Hắn cùng cái này chân ái Chi gian cảm tình tuyến rằng có gần 10 năm, hai người hẳn là từ đại học thời điểm liền ở bên nhau. Nhà gái là ngươi trượng phu mối tình đầu. Bọn họ chi gian dục có một cái hài tử, từ ngươi trượng phu con cái cung tới xem, hắn là ở 27 tuổi năm ấy liền cùng chân ái có chính mình đại nhi tử. Hắn 31 tuổi mới nhận thức cảnh nữ sĩ, hiện tại hai người bọn họ nhi tử tiểu thạc 14 tuổi nhiều, khẳng định là tiểu nhi tử. Đơn luận thời gian tuyến, cảnh nữ sĩ trượng phu chân ái muốn so nàng sớm 11 năm. Hắn ở ta phía trước có hài tử. Đánh vỡ thư nguyên vách tường quyền đầu cứng, khinh người quá đáng cái này xuất sinh. Lúc trước nhà bọn họ tới thân cận thời điểm còn nói hắn một lần hôn cũng chưa kết quá, cũng không như thế nào nói qua luyên ái, đây là lửa quỷ đâu. Cảnh nữ sĩ khó có thể tiếp thu, lúc trước kết hôn trước, hắn hồ sơ tin tức biểu hiện xác thật là đầu hôn A, bằng không nhà ta cũng không có khả năng một hai phải ta cùng hắn nhanh như vậy định ra tới. Hiện tại, hiện tại ta chẳng phải là thành chen chân người khác kẻ thứ ba. Cố chi tăng cười nhạo một tiếng nói, đó là bởi vì hắn cùng hắn chân ái cứ việc yêu nhau mười năm liền hai tử đều thượng nhà trẻ, hai người cũng không có lãnh chứng kết hôn. trên pháp luật xem hắn thật là đầu hôn, dở trò bị bợm không được. ngươi một không cảm kích, nhị là ở ngươi cùng hắn thân cận phía trước kia đoạn quan hệ đã kết thúc cái kia chân ái đã chết, như thế nào có thể xem như người chân chân? đã chết cảnh nữ sĩ lẩm bẩm nói. cố chi tăng gật gật đầu, không sai, từ ngươi trưởng phu tướng mạo thượng xem, kia đối mẫu tử đều đã chết, hơn nữa tử vong nguyên nhân cùng hắn có liên hệ. nàng dưng một chút, ngữ khí có chút không đành lòng cảnh nữ sĩ tâm thái đã bởi vì vật phẩm trang sức chung cho cốt cùng với trượng phu quá khứ tình sử có chút hỏng mất không thể tiếp thu càng nhiều kích thích nhưng cố chi tăng có khác tính toán bởi vậy lời nói chưa đình tiếp tục nói ngươi bên người mang theo năm năm nhiều vật phẩm trang sức chung cho cốt kỳ thật chính là kia đối mẫu tử hai người đánh vỡ thư nguyên vách tường tỷ đệ hai trong lòng sinh ra dự cảm bất tường cảnh nữ sĩ run giọng truy vấn vì cái gì bởi vì ngươi bao gồm ngươi trong bụng hải tử chỉ là một cái vật chứa bọn họ muốn mượn ngươi thể sắc cùng ngươi cái bụng làm kia đối mẫu tử mượn thân hoàn hồn cố chi tăng ngữ khí lãnh đạo con của ngươi tiểu thạc sở dĩ từ nhỏ liền không thân cận ngươi là bởi vì hắn bản chất căn bản là không phải con của ngươi ở ngươi trong bụng thai nhi dần dần thành hình hồn phách vừa mới dựng dục ra tới còn thực yêu ớt thời điểm vẫn luôn sống nhờ ở ngươi đeo kim nạm ngọc mặt dây chúng cái kia chết đi chân ái hải tử liền sấn hư mà nhập xâm nhập ngươi trong bụng thai nhi thể xác tu hú chiếm tổ cho nên cái này tiểu thạc thể xác tuy rằng là nàng huyết mạch sáng lập nhưng hồn phách lại vô thanh vô tức bị thay đổi tia hải tử chết thời điểm hẳn là bốn tuổi hơn nữa chết yểu đột tử sau đoán khí sâu nặng lại ở nhân thế gian vẫn luôn phiêu đãng đối nó tới nói cảnh nữ sĩ là nó nhận chi hư nữ nhân là cướp đi ba ba cùng gian mãi hại chết nó cùng mụ mụ đại phôi đản cứ việc xâm nhập cảnh nữ sĩ trong bụng thai nhi thể xác chung sau tiểu thạc hồn phách tương đương với nửa đường tiệt hồ một lần nữa đầu một lần thai Sinh ra lúc sau nó kiếp trước ký ức đã không có, chính là cái đơn thuần trẻ con. Nhưng nó rốt cuộc không phải đi chính quy minh lộ, không có uống canh mạnh bà, kiếp trước thất tình lục dục cùng Trần Duyên không có chạm sạch sẽ. Mỗi khi bị cảnh nữ sĩ ôm vào trong ngực, tiểu thạc liền sẽ phản cảm trên người nàng hơi thở, không muốn cùng nàng ở chung, cho nên mới sẽ lặp lại mà khóc náo lan lộn cảnh nữ sĩ. Cố chi tăng lại nói, ngươi không phải nói ngươi nhi tử rốn mắt chỗ có một khối bớt, kia kỳ thật là hồn phách xâm nhập khi lưu lại vết sẹo rốn trô ở cơ thể mẹ chung là liên tiếp cùng rốn yếu ớt hơn nữa vẫn là thông nhập thai nhi trong cơ thể thông đạo bị đánh vỡ lúc sau tự nhiên mà vậy sẽ lưu lại vết sẹo cảnh nữ sĩ ta đây hải từ đâu ta hải từ đâu cố chi tang trầm mặc một lát khẽ thở dài tuy rằng thực tàn nhẫn nhưng sự thật đích xác như thế sớm tại năm năm trước thời điểm đứa bé kia đã bị tễ rớt hồn phách của hắn biến thành cô hồn giã quỷ đối cảnh nữ sĩ nhất tàn nhẫn chính là Chỉnh sự kiện từ đầu tới đuôi nhà chồng người cùng trượng phu đều biết, chỉ có nàng bị chẳng hay biết gì. Nàng cho rằng kết hôn, ở đối phương người một nhà trong mắt chỉ là tìm tới một cái vật chứa. Nghe đến đây, phong phát sóng trực tiếp nội khán giả đều tặng nổi. Này ní mà thật là cái xúc sinh a. Người như vậy thích bạch nguyệt quang, vì cái gì lúc trước không có kết hôn. Hai tử hộ khẩu hẳn là cũng chưa cho thượng, đám người đã chết lúc sau mới lửa gạt thai hỏa vô tội nữ sinh, quả thực là quá đáng giận. Cảnh tỷ tỷ hoài hài tử cũng là cái vô tội tiểu sinh mệnh a, Quá hít thở không thông. Cho nên xin giúp đỡ người tỷ tỷ kết cái hôn rốt cuộc được đến cái gì. Ta chỉ có thấy thống khổ cùng huyết lệ. Nghe tang tang ý tứ trong lời nói, Bạch Nguyệt Quang chân ái hai mẹ con chết rất có thể cùng này người một nhà cũng có quan hệ. kia khả năng chuyện này còn có cái gì càng ghê tởm nội tình. Nhưng vô luận như thế nào, ta chúc nhà trai ra xui xẻo cả đời, gặp báo ứng. Rốt cuộc banh không được cảnh nữ sĩ si rơi lệ không ngừng khóc đến nói không ra lời, nàng đệ đệ đánh vỡ thứ nguyên vách tường nghe được sự tình chân tướng, thấy được tỷ tỷ như thế thống khổ biểu tình, cũng tức giận đến cả người phát run. Nhưng ngay sau đó hắn phát hiện chính mình tỷ tỷ có chút quỷ dị, rõ ràng là tê tâm liệt phế khóc giống, chính là kia trương dính đầy nước mắt gương mặt thượng, mơ hồ có thể nhìn đến một ít vặn vẹo cứng đờ ý cười. Giống như là tỷ tỷ dưới da, còn có một cái khác đồ vật ở bởi vì nàng bi thương thống khổ mà cảm thấy hương phấn khoái ý. Ý thức được quỷ dị chỗ đánh vỡ thư nguyên vách tường lòng bàn tay rách run, nhất thời không biết như thế nào cho phải, lại không dám đem tỉ tỉ bung ra, chỉ có thể nôn nóng mà nhìn về phía trên màn hình di động cố chi tăng. Cố chi tăng cũng thấy được cảnh nữ sĩ gương mặt thượng dị thường. Mà đây đúng là nàng mục đích. Giọng nói của nàng lãnh đạo, nói, cảnh nữ sĩ ngươi cũng không cần khổ sở, đứa bé kia chiếm cứ tiểu thạc thân thể, diệt sắt thì tốt rồi. Trực tiếp đem hồn phách của hắn đánh tới hồn phi phách tán ngươi nhi tử còn có thể trở về lời còn chưa dứt cảnh nữ sĩ vặn vẹo gương mặt thượng đống nhiên trồi lên dữ tợn tức giận nàng thân hình gầy gò bắt đầu từng cái run rẩy run rẩy tiết hầu trung phát ra một ít thống khổ gầm nhẹ thanh ngươi dám động ta nhi tử thử xem ai đều không thể thương tổn ta an an cảnh nữ sĩ đôi mắt nửa mở trong trắng mắt thượng lật xem thập phần quỷ dị từ nàng trong miệng nhảy ra nói vẫn là nữ nhân thanh âm nhưng rõ ràng thanh tuyến bất đồng hơn nữa ngữ khí mang theo hận ý nhìn tỉ tỉ như vậy bộ dáng đánh vỡ thư nguyên vách tường tâm thật lạnh thật lạnh không cấm sau này lui một bước cố chi tang nhìn cảnh nữ sĩ cười lạnh một tiếng ngươi chính là cái kia chết nữ nhân đi hiện tại thao tác cảnh nữ sĩ thân thể đồ vật đúng là vẫn luôn giấu ở nàng trong cơ thể âm hồn cũng chính là cảnh nữ sĩ trượng phu chết đi bạch nguyệt quang nàng kỳ thật vẫn luôn quấn lấy cảnh nữ sĩ đi theo nàng bên người ngươi tưởng đoạt xá nàng thể xác chẳng lẽ sẽ không sợ chính mình hại người hại mình sẽ tao trời phạt sao cố chi tăng nói lúc này âm hồn đạo ý thức được cố chi tăng vừa mới là cố ý ở dẫn chính mình ra tới nhưng nó không để bụng nghe được cố chi tăng mắng thanh chân ái thanh âm đột nhiên trở nên sắc nhọn còn mang theo nồng đậm hận ý nàng cướp đi ta ái nhân hại chúng ta mẫu tử hai người chết thảm rơi vào hiện giờ kết cục này đều là bởi vì nàng cắm vào người khác cảm tình nàng xứng đáng cố chi tăng ánh mắt vẫn luôn dừng ở cảnh nữ sĩ si gương mặt thượng bởi vì vẫn luôn giấu ở nàng trong cơ thể âm hồn hiện hóa ngắn ngủi mà cùng khối này thể sắc hòa hợp nhất thể, ở nàng trong mắt cảnh nữ sĩ tướng mạo lại đã xảy ra rất nhỏ biến hóa. Đây là bị thể sắc một cái khác gâm hồn mệnh cách cấp ảnh hưởng, thay đổi. Nhìn cảnh nữ sĩ mặt, Cố Chi Tăng dần dần suy đoán ra nàng trong cơ thể chết đi Bạch Nguyệt Quang sinh thời mệnh cách cùng trải qua. Nghe được Bạch Nguyệt Quang chỉ trích thanh, nàng cười lạnh một tiếng. Năm đó không phải chính ngươi mang theo hài tử tự sát sao. Quan cảnh nữ sĩ chuyện gì? Chương 119 đệ 119 chương. Cảnh nữ sĩ bị âm hồn thao tác khuôn mặt thượng thần tình cứng đờ ưu án nói. Nếu không có nàng trên đường cắm vào, hoành đao đoái ái, sẽ đem ta cùng an an bức tử sao. Cố chi tang. Nàng cười nhạo một tiếng, ngươi là thính lực không hảo vẫn là ở lừa mình dối người, ta vừa mới nói, ngươi mang theo hải tử tự sát thời điểm, ta xin giúp đỡ người tỷ tỷ vẫn là độc thân, căn bản là còn không có nhận thức người nam nhân này. Nó vẫn thần tình ưu án không muốn tin tưởng, ngươi hướng về đôi tỷ đệ này còn không phải tưởng như thế nào bẻ cong sự thật liền nói như thế nào âm hồn nói làm cố chi tang mày hơi trọn không quen nhìn nàng phong cách hành sự thậm chí là chán ghét nàng người này đối nàng tới nói đều không sao cả nhưng nếu là nghi ngờ nàng năng lực cùng chuẩn xác độ kia nàng đã có thể không vui nàng ngước mắt tỉ mỉ quan sát đến tướng mạo đã xảy ra rất nhỏ biến hóa rõ ràng vẫn là cảnh nữ sĩ nhưng ngũ quan lại có chút không giống nàng mặt đồng thời lấy ra chính mình lại lấy bói toán dùng tiền tệ tam cái thông bảo tiền tệ đồng thời vứt hời lại xoay tròn tin tức ở nàng trong tay kia một khắc, nàng chậm rãi mở miệng nói. Vị này nữ sĩ ngươi là 86 năm sinh ra, với 6 năm trước cũng chính là ngươi vừa mới mãn 30 tuổi năm ấy ở trong nhà tự sát. Ngươi lúc ấy có một cái 4 tuổi nhiều hài tử, cũng cùng ngươi cùng thời gian qua đời, từ ngươi mệnh cách cùng 11 cung tới xem, hai người các ngươi tử trạng không tính thảm thiết, hẳn là uống thuốc hoặc là ngủ trước mở ra trong nhà khí than, ở trong ngộng qua đời. Nếu cụ thể đến ngươi tử vong đại khái thời gian, Ngươi hẳn là năm ấy nhập xuân liền lựa chọn kết thúc sinh mệnh, sẽ không vượt qua tháng tư phân, mà từ cảnh nữ sĩ bản nhân nhân duyên tuyến tới xem nàng là ở đầu hạ thời gian mới cùng hiện tại trượng phu lần đầu tiên gặp mặt. Cảnh nữ sĩ bản nhân tính cách nghiêm cẩn, làm bất luận cái gì sự đều gọn gàng ngăn nắp thích trước tiên an bài, hẳn là có ký lục việc vật thói quen đi. Những lời này là hỏi đánh vỡ thứ nguyên vết tưởng. Bởi vì hắn tỷ tỷ thể xác hiện tại bị âm hồn chiếm cứ, hỏi cũng vô dụng. Đương nhiên bị điểm đến thanh niên sửng sốt, đột nhiên gật gật đầu nói đúng vậy nàng có ghi nhật ký cùng ký lục sinh hoạt thói quen bằng hưu trong giới liền có rất nhiều điều cùng loại tin tức chờ ta phiên lật xem có hay không trước kia ký lục nói hắn liền mở ra ứng dụng mạng xã hội cảnh nữ sĩ bằng hưu trong giới cách hai ba thiên liền sẽ tuyên bố một ít sinh hoạt ký lục có rất nhiều ký lục du lịch phong cảnh có rất nhiều quay chụp bạn bè thân thích tụ hội khi ảnh chụp mấy năm nay linh tinh vụn vặt ký lục nàng đều không xóa tổng cộng cũng có gần ba điều đánh vỡ thứ nguyên vách tường vẫn luôn đi xuống động rốt cuộc ở sáu năm trước tìm được rồi tỷ tỷ lần đầu tiên cùng tỷ phu thân cận ngày đó phát bằng hữu vòng lần đầu tiên thân cận tâm tình thực phức tạp đối phương điều kiện đều thực không tồi nhưng giống một kiện cấp bán thương phẩm dường như bị không châu bắt chó đi cày tư vị vẫn là không dễ chịu thở dài phát ra thời gian biểu hiện là năm đó tháng sáu sơ đánh vỡ thứ nguyên vách tường ánh mắt sáng lên kích động mà đem tỷ tỷ bằng hữu vòng triển lãm ra tới tăng tăng nói được không sai tỷ tỷ của ta tháng sáu mới lần đầu tiên cùng hắn thân cận Mấy năm trước bằng hưu vòng nhưng làm không được giả, ngươi không tin liền lấy tỉ của ta di động vân tay giải khóa, chính mình đi xem. Đỉnh cảnh nữ sĩ thể xác gâm hồn thần sắc khó coi. Sau một lúc lâu nó vẫn là không nhìn xuống, chính mình móc ra trong túi di động đi phiên. Từ cảnh nữ sĩ bản nhân ký lục tới xem, nàng sắc thật là năm đó tháng 6 cũng chính là. Chính mình qua đời sau gần 2 tháng mới lần đầu thân cận. Kế tiếp ký lục tiếp chung cũng răng ba câu miêu tả nàng cùng hiện tại trượng phu quan hệ tiến dần lên xác định quan hệ cũng bàn chuyện cưới hỏi quá trình âm hồn xem đến sắc mặt như sương dần dần ý thức được chính mình làm như bị ái nhân một nhà lửa gạt cố chi tăng thanh âm tiếp tục từ đánh vỡ thư nguyên vách tường ở phát sóng trực tiếp ống nghe trung truyền ra ngươi cùng người nam nhân này là đại học khi đồng cấp bạn cùng trường từ đại học bắt đầu liền cùng hắn yêu nhau tính đi lên thế sau kia đoạn thời gian tổng cộng cũng có 15-6 năm sáu năm ban đầu luyến ái thời điểm các ngươi cảm tình thực hảo gia đình của ngươi điều kiện thực bình thường nhưng đối phương lại là có tiền có bối cảnh Đối với ngươi phi thường săn sóc rộng rãi Ta có thể nhìn đến ngươi nguyên bản mệnh cách tuyến ở hắn thầm thấu hạ Dần dần thay đổi quỹ đạo Bám vào ở cảnh nữ sĩ trên người âm hồn sinh thời hẳn là thật xinh đẹp Đào hoa vận cùng truy nàng người đều rất nhiều Tới rồi đại học lúc sau Cảnh nữ sĩ hiện tại trượng phu đối nàng triển khai mãnh liệt theo đuổi Hai người ở bên nhau lúc sau Bởi vì nhà trai trong nhà có tiền Luôn là cho nàng mua sang quý bao Mang nàng đi tốt nhà ăn Mua các loại đồ trang điểm cùng phúc xước. Qua đi sinh hoạt quẫn bách tuổi trẻ nữ nhi trợt vừa tiếp xúc với xa hoa trụy lạc cùng xa hoa lãng phí chi phong, khó tránh khỏi sẽ bị mê tâm trí. Tục ngữ nói từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Đại học 4 năm nàng bị bạn trai mang theo ngọt nhạc, hoang phế rất nhiều thời gian, cái gì cũng chưa học được, cũng không khảo cái gì giấy chứng nhận. Nàng tự nhận là chính mình mở rộng rất nhiều tầm mắt, đối các loại nhãn hiệu hàng xa xỉ rõ như lòng bàn tay, nhưng thật tới rồi muốn tốt nghiệp thời điểm nàng mới kinh ngạc phát hiện. Mấy thứ này căn bản không thể làm nàng tìm công tác, nàng chính mình lâm vào lưỡng nan chi cảnh. Bạn trai tuy rằng cũng là gà mờ trình độ, nhưng hắn trong nhà có các loại quan hệ vận tác, có thể tiếp tục đọc nghiên hoặc là xuất ngoại lưu học, nhưng nàng lại không đường, có thể đi. Đúng lúc này người trong nhà cho nàng gọi điện thoại tới, làm nàng về nhà phụ lục, ở bản địa đương cái lao sư hoặc là nhân viên công vụ, cả đời an ổn thả có bảo đảm. Nhưng nữ hài nhi quá quán cẩm ý gì ngọc thực, lại như thế nào cam tâm về quê hương? Tháng nhập 3 năm ngàn tiểu học lao sư. Cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn lưu tại bạn trai nơi thành thị, không lưu đường lui mà tiếp tục duy trì này đoạn tình yêu. Bạn trai đọc nghiên thời điểm ở trường học phụ cận cho nàng thuê phòng, nàng mỗi ngày duy nhất sự tình chính là chờ đối phương về nhà. Mỗi khi nàng nhìn đến chung quanh làng đại học thanh xuân xinh đẹp sinh viên nhóm, lại tổng hội có loại mãnh liệt nguy cơ cảm cùng khủng hoàng cảm, sợ bạn trai di tình biệt luyến. Sau lại nàng liền nghĩ kết hôn đi, kết hôn sau liền không cần lo lắng này đó. Nhưng bạn trai lại nói cho nàng, chính mình trong nhà quản đứng nghiêm, là tuyệt đối không có khả năng làm chính mình việc học sự nghiệp cái gì đều không có dưới tình huống kết hôn, bị gia đình vướng chân. Thực tế tình huống là hắn ba mẹ cũng không có khả năng làm chính mình cưới một cái huyện thành cô nương, hắn cũng không như vậy đại bản lĩnh cùng tin tưởng, đi vì bạn gái phản kháng gia đình. Liên như vậy kéo một năm lại một năm nữa, mắt nhìn đều phải đến thất niên tri dương, bạn trai đối chính mình thái độ cũng càng ngày càng bình đạm. Nàng mấy năm nay đi thượng rất nhiều phu nhân chương trình học, học rất nhiều lễ nghi, bạn trai trong nhà cũng đều đã biết nàng tồn tại, nhưng chính là không đồng ý bọn họ kết hôn. Nữ nhân rốt cuộc hạ quyết tâm phải dùng hài tử buộc trụ bạn trai, cho nên an an sinh ra. Theo đứa nhỏ này ra đời, nàng đi bạn trai ra thường xuyên rất nhiều. Bạn trai cha mẹ rất thương yêu tôn tử, cái này làm cho nàng miên man bất định, nàng cho rằng chính mình chung có một ngày có thể gả cho bạn trai. Thẳng! Đến hài tử 4 tuổi nhiều. Vẫn như cũ không có lanh chứng nàng phát hiện bạn trai thất thần, tình huống có gì, ở cuối cùng biết được bạn trai thế nhưng ở nhà an bài hạ chuẩn bị thân cận, kết hôn, nàng hoàn toàn hỏng mất. Nữ nhân đem trong nhà đổ vật tạp cái nát nhử, cùng luận nói. Ta từ đi học thời điểm liền cùng ngươi ở bên nhau, trong cuộc đời tốt nhất 10 năm đều là cho ngươi, còn cho ngươi hầu hạ cha mẹ sinh hài tử, ngươi hiện tại nói cho ta muốn kết hôn, ta đây đâu? Chúng ta nhi tử cả đời là tư sinh tử sao? Bạn trai vẻ mặt bất đắc dĩ. Lại là xin lỗi lại là thở ngắn than dài. Một bên nói trong nhà cha mẹ tạo áp lực, không cho nàng vào cửa. Bên kia lại nói trong nhà sản nghiệp liên ra điểm vấn đề, thân cận đối tượng trong nhà chính là coi trọng chính mình, chỉ có kết hôn mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Hắn làm nữ nhân thấy đủ một ít. Chính mình nhiều năm như vậy cung nàng ăn mặc, đãi nàng không tệ, còn nói liền tính về sau kết hôn cũng sẽ dưỡng nàng cùng ăn an. Nhưng nữ nhân muốn không phải cái này. Ở trong lòng nàng chính mình cùng bạn trai vẫn luôn là đại học khi hiểu nhau yêu nhau bộ dáng, nàng nhớ rõ bạn trai hứa hẹn quá vô số lần long trọng hôn lễ. Nếu không kết hôn, kia chính mình quá khứ kiên trì chẳng phải là đều thành chê cười. Ngay nọ buổi tối, bạn trai lại một lần đi thân cận bị nàng biết. Tâm thái hỏng mất mà tuyệt vọng nữ nhân uống nhiều quá rượu, nuốt một ít thuốc ngủ, cấp nhi tử vi một ít, rồi sau đó mở ra khí than chụp ảnh chia bạn trai. Nàng nói cho bạn trai nếu không trở lại, bất hòa nàng lãnh chứng kết hôn liền sẽ nhìn đến nàng cùng hài tử thi thể. Nhưng thẳng đến dược hiệu có tác dụng, nàng hôn hôn trầm trầm đã ngủ, ôm hài tử ở trong ngậm khí than trúng độc mà chết. Bạn trai đều không có trở về. Đối phương cho rằng nàng ở diễn kịch, bức bách chính mình, căn bản là không nghĩ tới nàng sẽ thật sự tự sát, cho nên liền bỏ mặc không có trở về, tiếp tục đi thân cận. Chờ mẫu tử một người thi thể bị phát hiện thời điểm đã thanh cương, vì không hủy nhi tử danh dự, gia nhân này lựa chọn lặng lẽ xử lý hậu sự. Đem hai mẹ con sát chết hỏa táng, còn tìm huyền sư cách làm siêu độ. Nhưng từ đầu đến cuối lòng mang oán khí nữ nhân cùng hài tử liền không có rời đi quá. Tưởng tượng đến chính mình cùng nhi tử thê thảm kết cục, nữ nhân liền đối với bạn trai ra hận thấu xương. Bọn họ sau khi chết ngắn ngủn hơn một tháng, bạn trai liền lại một lần đi gặp mặt khác nữ nhân. Ngày đó trong thành thị rơi xuống tí tách tí tách mưa nhỏ, oán nghiệm thật sâu nữ quỷ liền đứng ở nhà an pha lên ngoại, xa xa nhìn bạn trai người mặc tây trang. Mặt mang tươi cười thập phần thân sĩ mà cấp một nữ nhân khác rót rượu, không ngừng nói chuyện phiếm. Nó trong lòng hận ý cùng oán niệm giống như cỏ dại sinh trưởng tốt. Dựa vào cái gì chính mình cùng nhi tử rơi vào như thế kết cục, hắn lại cùng mặt khác nữ nhân đường mật ngọt ngào. Nữ quỷ không cam lòng, cho nên nó mang theo chết đi hải tử quỷ hồn, quấn lên bạn trai người một nhà. Cố chi tăng thanh âm lãnh đạm, nói, ta suy đoán ngươi tìm được bọn họ sau, bọn họ khóc lóc thảm thiết vì chính mình bị giải còn đem hết thể chịu tội đều đẩy cho vô tội các nữ nhân. Rõ ràng là chính hắn khiêng không được cha mẹ áp lực không có năng lực đối với người phụ trách, là chính hắn đi tương thân, nhưng từ trong miệng hắn ra tới liền thành những cái đó thân cận đối tượng vừa đe dọa vừa rụ rỗ, phi hắn không thể phá hủy các ngươi cảm tình. Âm hồn không nói gì, nắm chặt lòng bàn tay. Cố chi tăng nói được không sai. Nó nhìn đến bạn trai đi thân cận vào lúc ban đêm, liền về tới hắn cùng hắn cha mẹ trong nhà, ba người bị dọa đến hai cổ chiến. Chiến! Quỷ rạp xuống đất không ngừng cầu xin nó tha thứ, còn nói có phương pháp làm nó cùng hài tử trở về Dương gian, người một nhà đoàn tụ. Nhìn bạn trai khóc lóc thảm thiết gương mặt, nữ quỷ làm sao không rõ ràng lắm hắn giấu dếm cùng lừa gạt. Sở dĩ đem đoán niệm cùng hận đều chiếu đến mặt khác nữ nhân trên người, bất quá là nó không muốn tin tưởng chính mình bạn trai là cái lạ người, bất quá là nó ích kỷ, cam chịu trượng phu một nhà dùng những người khác mệnh tới thay đổi chính mình. Đáng thương đánh vỡ thứ nguyên vách tường tỉ tỉ cái này xui xẻo quỷ. Ngay đầu tiên thân cận, đã bị nữ quỷ đụng phải, rồi sau đó bị trượng phu một nhà định vì xuống tay mục tiêu. Kia người một nhà nhìn như đối nàng hỏi han dân cần, kỳ thật đều là ở mê hoặc nàng, làm nàng sớm ngày gả tiến vào phương tiện bọn họ động thủ. Đính hôn lúc sau, nhà trai người trong nhà liền đem nữ quỷ mẫu tử cho cốt nổi lên ra tới, số tiền lớn tư nhân định chế mấy bộ trang sức. Trong đó đại bộ phận vật phẩm trang sức chung cho cốt đều là nữ quỷ, đánh vỡ thư nguyên vách tường tỉ tỉ đeo sau. Nữ quỷ có thể vẫn luôn triền ở nàng trên người, hấp thu nàng tinh khi cướp đoạt nàng tối ra. Một khi thành công sau, nữ quỷ là có thể thế thân cảnh nữ sĩ thể sắc cùng thân phận, cùng nàng bạn trai trở thành vợ chồng hợp pháp, còn có thể nhiều cảnh gia tiểu thư bạch phú mỹ thân phận. Đến nôi cái kia kim nạm ngọc béo hoa hoa mặt dây, chỉ có chết đi hải tử an an cho cốt. Trước 120 đệ 120 chương. Liên mạch sau khi chấm dứt, còn có rất nhiều người xem ở bình luận khu dò hỏi đánh vỡ thư nguyên bách tưởng tỉ tỉ tương lai nhân sinh cùng với cái kia bị tẽ rất đáng thương hải tử tình trạng đối này cố chi tăng chỉ là nói chỉ cần xin giúp đỡ người tỷ tỷ sách đến thành đem nguyên bản thuộc về đứa bé kia tinh khí đều lấy về tới nó vô luận là trở về địa phủ vẫn là lại lần nữa truyền thế tương lai đều sẽ không kém hảo chuyện này như vậy bất quá đại gia còn có cái gì muốn dò hỏi vấn đề hoặc là phong thủy huyền học thượng nghi vấn đều có thể tiếp tục đưa ra thực mau phòng phát sóng trực tiếp nội lại bị tò mò các fan các loại vấn đề chất đầy Nàng kiên nhẫn trả lời, hơn nửa giờ sau kết thúc chuyên trúc phòng phát sóng trực tiếp tục bá. Lúc này họt xệ ập thượng đã bước lên vừa rồi sự kiện tương quan mục tử. Theo dư luận lên men đánh vỡ thư nguyên vách tường tỷ phu người một nhà thân phận tin tức đều bị lột ra tới. Cái này nhà trai trong nhà có địa phương giáo dục bộ môn quan hệ, kết hợp vừa rồi phát sóng trực tiếp khi cô chi tang một lời nửa ngữ, cùng với nhà trai trước kia đồng học tin nóng, các vong hữu hoài nghi hắn bảo nghiên thạc sĩ danh ngạch có vấn đề, đang ở thâm bái đồng thời cũng có càng nhiều nhận thức nhà trai biết hắn thượng một đoạn cảm tình cảm kích giả ra tới chỉ chứng tỏ vẻ nhà trai đúng là đại học khi có một cái bạn gái còn phát ra đại học khi ảnh chụp tăng thêm bằng chứng xin giúp đỡ người tỷ tỷ hành động thực nhanh chóng từ đệ đệ bên này rời đi sau liền lập tức hướng nhi tử tiểu thạc nhà trẻ chạy đến thấy thế đánh vỡ thư nguyên vách tưởng sợ nàng có hại cũng vội vàng đi theo cùng đi ngồi ở trên ghế phụ thời điểm hắn liền cấp ba mẹ gọi điện thoại đem vừa mới phát sinh sự tình cùng tỷ tỷ tao nộ hết thể đều nói cho ba mẹ. Là thật là giả các ngươi lên mạng vừa thấy sẽ biết, tỷ của ta kim khí bị ta cắt hai, bên trong cho cốt rất ra tới hình ảnh đều bị tiết mục tổ ca mê ra chụp được. Tăng tăng chính là linh sự cố đại sư vừa mới cho ta tỷ xem qua, các ngươi không phải nhất tin nàng, nàng đều nói ta cái kia tỷ phu chính là cái lạ người, các ngươi còn chưa tin sao. Điện thoại cuối cùng đánh vỡ thứ nguyên vách tường thở dài, nói Mẹ ngươi đừng cùng ta khóc vẫn là ngẫm lại nhìn thấy tỷ của ta lúc sau như thế nào cùng nàng xin lỗi đi lúc trước ta liền nói đừng cùng tỷ của ta gả không ra không kết hôn nhân sinh liền hủy giống nhau vẫn luôn đi bước nàng các ngươi phi không nghe còn đem ta mắng một đốn ta hiện tại bồi tỷ của ta qua đi hỏi bọn hắn ra muốn cái cách nói treo điện thoại sau một đường trầm mặc cảnh nữ sĩ đem xe ngừng ở rừng xe vị trong lúc nàng trái tim vẫn luôn đỗi đau là ở nàng trong thân thể điên cuồng lăn lộn ý đồ ngăn cản nàng âm hồn nàng còn có thể nghe được thanh thanh bén nhọn tiếng đều cùng người liền rủa cảnh nữ sĩ liền vẫn luôn mặc niệm cố chi tang dạy cho nàng chú ngữ đem trong cơ thể âm hồn áp chế đến gắt gao lúc này vừa lúc là nhà trẻ tan học thời điểm nàng cấp trượng phu phát tin tức nói làm đối phương tới đón hài tử khi trượng phu còn có điểm không thoải mái nhà trẻ cửa đều là tới tới lui lui tiếp hài tử người tỷ đệ hai đi đến cổng lớn thời điểm vừa vặn nên diện cùng ôm nhi tử đi ra ngoài nam nhân gặp phải mặt nhìn đến cái này cầm thú không bằng ra hỏa Đánh vỡ thư nguyên vách tưởng giận thượng trong lòng, xông lên đi liền tưởng trước tấu hắn hai quyền, nhưng là bị cảnh nữ sĩ ngăn cản. Nhìn đến thê tử cùng cậu em vợ, nam nhân cũng có chút kinh ngạc, ôm tiểu thạc đã đi tới. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Không phải nói tiểu ít thân thể không quá thoải mái sao, các ngươi không đi bệnh viện. Bình tĩnh nhìn trước mắt cái này chính mình cùng chung chăn gối 5 6 năm nam nhân, cùng với nam nhân trong lòng ngực ôm hài tử, cảnh nữ sĩ tâm tình phức tạp mang theo hận ý, đồng thời cũng có loại nhẹ nhàng thoải mái. Sau một lúc lâu nàng lắc đầu, ta đệ không có việc gì. Nam nhân nhìn thê tử lãnh đạm gương mặt, tổng cảm thấy thê tử hôm nay cảm xúc có chút lạnh nhạc, hắn không nghĩ nhiều điên một chút trong lòng ngực nhi tử. Tiểu thạc, mụ mụ cùng cứu cứu tới đón ngươi, như thế nào không gọi người. Bởi vì sáng nay cảnh nữ sĩ đưa hắn tới đi học thời điểm, vì hắn không hảo hảo ăn cơm sáng sự tình nghiêm túc nói hắn hai câu. Nam hải nhi tiểu thạc đến bây giờ còn sinh hận rồi, hư một tiếng đem đầu vùi ở nam nhân trong lòng ngực cố ý không đi xem cảnh nữ sĩ Cũng không gọi người. Nếu là trước đây, cảnh nữ sĩ sẽ cảm thấy thực thương tâm. Nhưng hiện tại nàng thần sắc như thường, chỉ là ở đoan trang tiểu thạc gương mặt. Cố đại sư nói qua, một người thân thể cùng khuôn mặt, là sẽ bởi vì trong cơ thể linh hồn mà phát sinh biến hóa. Nhi tử tiểu thạc từ trước đã bị rất nhiều hình người ba ba, một chút đều không giống nàng. Tinh tế xem ra, đứa nhỏ này mặt mày là thon dài nội song, nhưng nàng cùng trượng phu đều là thực rõ ràng mắt to mắt hai mí. Hiện giờ nàng mới biết được này, đôi mắt gì truyền kỳ thật là một nữ nhân khác. Càng xem cảnh nữ sĩ tâm thái càng bình tĩnh, nàng dỗng nhiên vươn tay sờ sờ tiểu thạc đầu, đồng thời mặc niệm cố chấp giáo nàng chú thuật. Cảm giác được một cổ kỳ dị dòng nước gấm theo tiểu thạc đỉnh đầu dọc theo lòng bàn tay tiến vào trong cơ thể, cảnh nữ sĩ thân thể đều một nhẹ, có chút phát trầm bụng nhỏ cũng thoải mái rất nhiều. Năm đó nàng hoài thai 10 tháng còn khó sinh, sinh đứa nhỏ này thiếu chút nữa chết ở bệnh viện, vì thế rơi xuống một ít phụ khoa bệnh tật. Theo dựng dục hài tử tinh khí trở về, một bộ phận chữa trị nàng thân thể tổn thương, đây là nàng không nghĩ tới ngoài ý muốn chi hỉ. Bị tiểu thạc né tránh hậu cảnh nữ sĩ cũng không giận, nhìn trượng phu trong mắt mang theo chút hận ý, nói. Ly hôn đi, hiện tại liền đi. Nam nhân. Hắn vẻ mặt mẫu bức, lao bả ngươi nói giỡn đâu đi. Vì cái gì muốn ly hôn? Đánh vỡ thứ nguyên vách tường nhịn không được suy nói, đừng làm bộ làm tịch, nhà các ngươi như thế nào đối tỷ của ta, còn tưởng rằng chúng ta không biết sao. Trong lòng có chút hoảng loạn nam nhân đúng lúc này nhận được thân mụ điện thoại. Điện thoại kia đầu lão thái thái khóc thiên thường địa, nói nàng vừa ra khỏi cửa thiếu chút nữa bị hàng xóm mắng chết, còn nói con dâu thượng một thông linh tiết mục, bọn họ ở kim khí ẩn dấu cho cốt sự tình, đã bị cả nước nhân dân đều đã biết. Con dâu ở tiết mục thượng còn nói muốn lấy đi tiểu thạc tinh khí, muốn cho tiểu thạc biến thành ma ốm, nhất định phải làm nhi tử ngăn cản nàng, ngàn vạn bảo vệ tốt tiểu thạc không thể làm nàng tiếp cận tiểu thạc nghe xong điện thoại nam nhân sắc mặt nháy mắt trắng bệnh tâm hoảng ý loạn ngươi ngươi đều đã biết nhìn thê tử lạnh nhạt sắc mặt hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì ngươi vừa mới sở tiểu thạc đầu là đang làm gì ngươi muốn cho hắn biến thành ma ốm cảnh nữ sĩ xoay người phải đi ly hôn bản dự thảo ta sẽ tìm luật sư khởi thảo mau chóng phân cách đi ta hiện tại nhiều xem các ngươi ra một giây đồng hồ đều cảm thấy ghê tởm ngươi không thể đi đem nói rõ ràng đem tiểu thạc khỏe mạnh còn cho hắn Nam nhân mặt mang cấp sắc giống lên một tiếng, liền phải tiến lên lôi kéo cảnh nữ sĩ, đã sớm nén không được lửa giận đánh vỡ thương nguyên vách tường một quyền đánh đuổi hắn, che ở chính mình tỉ tỉ trước người. Ngươi cái không biết xấu hổ đồ vật còn muốn động thủ. Ngươi dám tới gần tỉ của ta thử xem. Đừng mẹ nó đánh dám nói cái gì chúng ta cầm đi hắn khỏe mạnh, hắn chính là cái tu hú chiếm tổ, hại chết ta thân chất nhi tiểu bạch mắt lang. Các ngươi người một nhà rắn rết tâm địa muốn ta tỉ mệnh, chúng ta hiện tại chỉ là lấy đi chính mình đồ vật. Nam nhân rốt cuộc mau 40 tuổi, lại mỗi ngày ngồi văn phòng, không bằng đánh vỡ thư nguyên vách tưởng tuổi trẻ cường tráng, phát hiện chính mình đánh không lại đối phương sau, hắn liền bắt đầu đánh lên cảm tình bài. Lão bà là ta thực xin lỗi ngươi, ta cũng không nghĩ làm như vậy, chúng ta một nhà nếu là không nghe thứ đồ kia nói, nó sẽ đem chúng ta một nhà đều giết chết. Ngươi xem ở tiểu thạc là ngươi cốt đủ, xem ở hắn kêu ngươi nhiều năm như vậy mụ mụ, ngươi buông tha hắn đi hắn là vô tội. Thẳng đến cuối cùng cảnh nữ sĩ đều không có mềm lòng. Nàng rời đi khi, nam nhân giống cái thuốc cao bôi trên da chó còn tưởng quấn lấy nàng, nếu không phải đệ đệ bồi nàng tới hôm nay nàng còn đi không được đâu. Thấy nàng không giao động, hận ý nảy lên trong lòng nam nhân giận dữ hết. Ngươi đem sự tình làm như vậy tuyệt, một hai phải hại một cái vô tội hài tử, các ngươi cũng sẽ gặp báo ứng. Trung quanh không ít gia trưởng đều ở quay chụp video. Có nhận ra cảnh nữ sĩ cùng nàng đệ đệ gia trưởng đều ở khe khẽ nói nhỏ. Cảnh nữ sĩ cười lạnh một tiếng, nói. Liên tính ta gặp báo ứng trước bị xét đánh chết cũng là các ngươi này toàn ra. Ngươi cảm thấy chính mình vô tội liền đi sở cảnh sát báo Nguy A, cảm thấy các ngươi vô tội liền đem ta chết đi hải tử đổi về tới. Nay đoạn video bị ở đây ra trưởng phát đến trên mạng, lại cấp chuyện này thêm rất nhiều nhiệt độ. Hoa nhi này xác thật vô tội, đem cho cốt rót vào vòng cổ người là hắn thân cha thân mãi mãi, hắn lúc ấy cũng không biết ta. Liên như vậy làm hắn cả đời khí hư thể nhược có phải hay không có điểm tàn nhẫn. Ha ha này sự kiện tuy rằng thực đáng giận, Nhưng ta hiện tại thật sự thực vui vẻ. Bởi vì ta mấy năm nay cũng muốn bị trong nhà thuốc dục hôn cấp bức điên rồi. vừa lên hoa sệ hợp ta liền đưa cho ta mẹ nhìn, nàng nhìn một giờ, cuối cùng bị sự kiện nhà chồng dọa tới rồi, hiện tại không bức ta kết hôn. Mục từ vai mông thu thu thiện tâm đi, cái này hoa vô tội, chẳng lẽ hai bay vạ gió bị cướp đi thân thể cùng đầu thai cơ hội hài tử không phải càng vô tội. Hoa nhi này chính thức mà tính liền không phải cảnh nữ sĩ, bằng gì muốn cắn nuốt cảnh nữ sĩ tinh khí dưỡng người khác hài tử. Cứ việc cũng có số ít người cảm thấy hài tử vô tội, nhưng đại đa số vong hữu đều là lý giải cảnh nữ sĩ cách làm. Thật sự là hướng người bên người đeo vật phẩm chung thêm cho cốt chuyện này, tính chất quá mức các liệt, lệnh người chơ chẽn. Rất nhiều vong hữu đều hy vọng cảnh nữ sĩ có thể mau chóng thoát khỏi gia nhân này, hảo hảo điều dưỡng thân thể. Thực mau liền chuyện này, lại nhắc lên một đợt về bức hôn để tài thảo luận. Đương nhiên này đó đều là lời phía sau. Bên này cố chi tăng hạ ba sau. Liên làm trợ lý tiểu Chu hỗ trợ thu thập đồ vật, chuẩn bị ngày kế phản hồi dung thành. Hôm trước Trịnh Như Ngọc cho nàng phát một ít tin tức hội báo, nàng còn không có nhìn kỹ. Đại khái chính là dựng thai một tán chung, đã bị đưa vào địa phủ dựng quỷ lưu lại cái kia quỷ thai, bởi vì phi người cũng phi quỷ hồn, là trời sinh hồn phách thể xác vì nhất thể hung vật, hiện tại bị thu dụng ở linh tổ tổng bộ, chờ đợi đối nó xử lý kết quả. Chứ cái này ra bởi vì trong khoảng thời gian này cả nước các nơi huyền học phạm tội làm ác tần suất số lượng đều ở bay lên đã là có khống chế không được hiện tượng theo linh sự phát sóng trực tiếp củng cố chi tang phá án nay đó sự kiện cũng bắt đầu ở đại chúng trước mắt hiện lên vì tăng mạnh đại chúng đối cùng loại án kiện cảnh giác tâm cũng vì đả kích huyền học thủ đoạn làm ác hạ quốc phía chính phủ thượng tầng đang ở suy xét đúng lúc mà tuần tự tiệm tiến mà đem huyền học tồn tại sự thật đẩy hướng đại chúng làm cho bọn họ dần dần tiếp thu còn muốn thiết lập tương quan dự luật đối các loại huyền học làm ác hành vi cân nhắc mức hình phạt định chế trừng phạt cơ chế Tuy rằng lại nói tiếp dăm ba câu, nhưng thực tế thi hành cũng chế định tương quan dự luật, thế tất là khó khăn thả tốn thời gian lâu dài đánh răng co. Vì thế linh tổ phía chính phủ muốn làm cố chi tăng tham dự đến cân nhắc mức hình phạt dự luật chế định chung, vì bọn họ cung cấp nhất định tham khảo cùng cố vấn, tương đương với huyền học thượng cố vấn. Nhưng cố chi tăng sợ phiền thoái, còn không có đáp ứng. Nàng ở nghỉ ngơi lữ quán mở ra linh tổ chuyên trúc tiểu chính tự, nhìn nhìn gần nhất hai ngày treo giải thưởng hạng mục công việc. Mới vừa vừa mở ra chính tự treo ở trí định vị tiêu hồng treo giải thưởng liền nhảy vào mi mắt cấp triệu huyền cấp trở lên huyền sư gia nhập phong thành điều tra tổ tuy rằng không có viết cụ thể treo giải thưởng sự kiện nhưng từ tiến vào án kiện điều tra tổ ngạch cửa chính là huyền cấp cùng với treo giải thưởng nguy hiểm trình độ nhãn là ba cái dấu chấm hỏi ý tứ là đã vượt qua trước mắt linh tổ có thể đoán trước trình độ cơ lắc mở án kiện treo giải thưởng kỹ càng tỉ mỉ tin tức sau cố chi tăng phát hiện cái này điều tra tổ nội có hai cái phụ thuộc án kiện phân chia Một Thiên Vân Thôn biến mất án, hiệp trợ huyền môn điều tra. 2. Thử vong chuyện tranh bút ký án. Cố chi tăng hơi hơi nhướng mày có chút tò mò, trước cớ lực mở cái thứ nhất phụ thuộc án kiện, phát hiện cái này Thiên Vân Thôn liền ở phong thành cấp dưới huyện thành bên cạnh. Theo án kiện tình hình cụ thể và tỉ mỉ sở miêu tả tin tức tới xem, nay án chủ yếu phụ trách phương cũng không phải linh tổ, mà là huyền môn. Trước đây mấy ngày, huyền môn phát hiện Thiên Vân Thôn khắc thường, đặc phái một đám huyền sư qua đi điều tra. Lúc ấy bởi vì từ tỉnh Nam lừa bán đại án, cùng với thần nữ Hồ trầm Thi Trung thu hoạch xương đen cùng vệ hồn đinh trung lấy ra tới rồi một ít bị truy nã mất tích huyền sư tung tích, linh tổ tìm hiểu nguồn gốc tìm được rồi chỉ hướng phong thành manh mối trước một bước thành lập điều tra tổ đi tới phong thành. Ý đồ tìm kiếm những cái đó huyền sư hoa điểm, tra xét xương đen bí mật. Linh tổ điều tra tổ đi vào phong thành sau, xác thật phát hiện thành phố này trung tồn tại khắc thường, cùng với phi tự nhiên án kiện, do đó triển khai điều tra. Cũng chính là treo giải thưởng chung một cái khác cán tử, tử vong chuyện tranh bút ký án. Toàn bộ tâm thần đều bị này án hấp dẫn linh tổ điều tra viên cũng không có phát hiện, thành phố này chung còn cất giấu mặt khác kỳ quỷ việc. Đãi bọn họ biết đến thời điểm đã chậm. Dẫn đầu phát hiện manh mối huyền môn nhanh chân đến trước, lấy huyền học điều tra danh nghĩa cũng đi tới phong thành, tiếp quản thiên vân thôn một chuyện, y đồ ở phong thành điều tra chung cắm thượng một tay. Cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ linh tổ đã mất pháp ngăn cản nhưng nhân huyền môn đội ngũ nội có người thường đi theo và bàn hơn nữa phía chính phủ cũng yêu cầu hiểu biết thiên vân thôn tình huống liền phái một đội huyền sư hiệp trợ điều tra chủ yếu vẫn là bảo hộ đội ngũ chung người thường hiện tại xem ra hai cái án tử tiến triển hiển nhiên đều không thuận lợi treo giải thường bình luận khu đã dựng nên cao lầu không ít linh tổ bên trong huyền sư hai ngày này đều ở thảo luận chuyện này ta cùng phân bộ một cái thực lực rất cường đại lão cùng đội qua đi khảo sát cùng huyền môn người cùng nhau tiến cho tới bây giờ cũng chưa cái tin tức nghe nói là kia thôn quá tà môn, đi vào liền ra không được. Cái này có thể tiên đoán chuyện tranh gia rốt cuộc là huyền sư vẫn là thứ gì, thế nhưng cha không đến hắn. Muốn ta nói huyền môn bên kia cũng quá thiếu đạo đức, dung yến nhà giàu số 1 là triệu chứng xấu một chuyện đạo đức bắt quóc, đem người thường kéo vào vũng bùn, thật là mở rộng tầm mắt. T. Đi điều tra đều là đại lão, mất tích cũng đều là đại lão, hiện tại xem ra chỉ có thể trông cậy vào cố chỉ đạo lên sân khấu. Đối vụ án xem đến cái biết cái không cố chi tang ở nhìn thấy yến nhà giàu số một ba chữ sau nhữ mày đúng lúc này di động tiếng chuông vang lên chính như ngọc bên kia tâm hữu linh tê tới điện thoại tang tang ngươi biết tiến vào phong thành điều tra tổ đã xảy ra chuyện sao cố chi tang ân một tiếng ta ở treo giải thưởng thượng thấy được rốt cuộc tình huống như thế nào Yến thừa vì cái gì sẽ ở đi phong thành người hắn không phải một chút huyền học năng lực đều không có sao điện thoại kia đầu trịnh như ngọc nói cũng thập phần bất đắc dĩ mang theo tức giận nói Chuyện này cũng là ta tưởng cùng ngươi trọng điểm nói, càng thanh môn lần này thật quá đáng, đã chạm đến phía chính phủ điểm mấu chốt, phong thành một chuyện qua đi linh tổ tưởng lại đối huyền môn quyền lợi tiến hành một lần buộc chặt cùng chế ước. Nang đại khái giảng thuật một chút sự tình nguyên do. Bởi vì mấy lần bị bạo đại án chung, đều có huyền môn bên trong một chút bóng dáng, huyền môn tam đại gia cũng ý thức được, bọn họ vốn là chia năm sẻ bảy tổ chức bên trong càng là nảy sinh ẩn tàng rồi ta tu, ở nương huyền môn thân phận làm ác. Vì thế tam đại gia liên thủ tiến hành rồi một lần bên trong rửa sạch, ở các gia đều trảo ra bộ phận có vấn đề người. Trong đó lấy tự nhận nhất chính phái, nhất công chính cản thanh môn trùng trảo ra tới người nhiều nhất, ước chừng có bốn gã mật thám Trong đó có hai người là bị tà tu đoạt xá, một người là bị mê hoặc trên đường vào nhầm lạc lối môn nội đệ tử. Cuối cùng một người còn lại là từ hắn gia nhập cản thanh môn khởi liền lòng mang ý xấu, cũng là che giấu đến sâu nhất một cái. Cha gia này bốn người sau cản thanh trưởng môn tức giận công bố đây là một hồi nhằm vào bọn họ môn phái, như hoa vải thập niên âm yêu. Càn thanh trưởng môn cũng không biết dùng cái gì thủ đoạn, cuối cùng kể ra những người này miệng, từ bọn họ trong miệng biết được bọn họ chấp đầu cứ điểm ở phong thành. Vì trương hiển môn phái công chính chi phong, rửa sạch tội danh, càn thanh phó trưởng môn tự mình mang môn trung quan môn đệ tử đi trước phong thành, điều tra cũng nổ này hỏa tà tu. Lại bởi vì từ mật thám trong miệng biết được, phong thành cứ điểm dẫn đầu người thiện dùng âm sát, cùng quỷ vật giao tiếp Người bình thường chờ căn bản không làm gì được bọn họ. Trước phái đệ tử vào thành tra xét sau, Càn Thanh Muôn quả nhiên ở Thiên Vân thôn cùng với quanh thân khu vực phát hiện đại lượng âm sát vần quanh, cái này làm cho bọn họ liền nhập thôn đều thành khó khăn. Lúc này liền có người nhớ tới triệu chứng xấu yến thừa thiếu chút nữa mất khống chế nổ tan xác kia một ngày, Cố Chi Tăng đang yến ra đại môn, chỉ dùng một quả ngọc chỉ cốt liền hấp thu, chấn áp yến thừa trên người sát khí, làm hắn khôi phục thanh minh ngọc chỉ cốt đã sớm bị truyền thành không kém gì thiên cấp thần tiên bảo vật càng là truyền thuyết nó có thể khắc chế hết thẻ âm sát càn thanh môn trung liền có người kiến nghị muốn đem yến thừa trên người ngọc chỉ cốt mượn tới dùng dùng một chút đi hấp thu chấn áp phong thành thiên vân thôn phụ cận âm sát làm cho bọn họ có thể thuận lợi nhập thôn vì thế vị kia càn thanh môn phó trưởng môn ở không có báo cho linh tổ càng không có trước tiên cùng yến đến ra yến thừa dưới tình huống trực tiếp đi tới yến đến ra đem yến thừa mang đi bởi vì yến thừa đặc thù thân phận yến ra là có hộ gia đại trận trừ cái này ra hắn thân là hạ quốc nhà giàu số một trong nhà càng là có rất nhiều bảo tiêu trong đó thậm chí có xuất ngũ bộ đội đặc trùng quân nhân tuy là người thường thân thủ cùng phản ứng năng lực lại như thế nào hảo mà khi một cái tóc bạc lao nhân bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng cũng nắm lên còn ở làm công yến thừa liền tại chỗ biến mất khi bọn họ cũng sẽ mờ mịt khiếp sợ không biết làm sao cũng may vị này xuất ngũ quân nhân chính là phía chính phủ an bài cấp yến thừa đối yến thừa thân thế tình huống có nhất định hiểu biết cũng biết thế giới này chân thật diện mạo cũng không phải người thường chỗ đã thấy kia tầng mặt ngoài hắn lập tức liên hệ phía chính phủ linh tổ thế mới biết kia cản thanh phó trưởng môn thế nhưng như thế giả mà không đứng đắn lượm đi người thường đi phó đào sơn chào dầu linh tổ lập tức liên hệ huyền môn được đến đường hoàng trả lời theo cản thanh môn trưởng môn nhân giải thích bọn họ phó trưởng môn là sợ cầm đi ngọc chỉ cốt tiến thừa cái này cả người âm sát triệu chứng xấu lại sẽ mất khống chế bọn họ gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm cho nên mới suy nghĩ một cái đẹp cả đôi đảng phương pháp. Trực tiếp mang đi Yến Thửa. Nghe xong Càn Thanh Môn giải thích, linh tổ rất rõ ràng bọn họ ở có lệ, càng phẫn nộ với bọn họ làm lơ quốc gia luật pháp, đem người thường sinh mệnh coi là con kiến. Nhưng kia bắt đi Yến Thửa Phó trưởng Môn, là Càn Thanh Môn duy tam địa cấp huyền sư chi nhất, đã sống hơn 400 năm, từ Hạ Quốc còn không có thành lập thời điểm liền tồn tại. Không chút nào khoa trương mà nói, hắn có làm núi lở hà đoạn thuật số năng lực, thật muốn dùng khoa học kỹ thuật vũ khí đối kháng loại người này, thế tất sẽ dẫn phát liên tiếp không thể vãn hồi phản ứng dây chuyền. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ở giống người này như vậy huyền sư trong mắt, mới kiến quốc không đến trăm năm hạ quốc luật pháp, chính là cái khinh phiêu phiêu chê cười. Qua đi hạ quốc phía chính phủ tổng cảm thấy có thể cùng huyền môn chung sống hòa bình, nhưng này đó phương ngoại chi nhân lần lượt khiêu khích luật pháp, trí người thường quyền lợi cùng an toàn với cỏ rác. Tiễn thừa bị bắt chính là phía chính phủ cùng dân gian tổ chức quan hệ nước toản cọng dơm cuối cùng chính như Ngọc Cẩn nhẫn tức giận nói, ở biết được việc này sau, chúng ta còn ở phong thành tổ viên lập tức chặn đứng huyền môn người, nhưng lúc ấy chúng ta cũng không có nghĩ đến phong thành việc như thế khó giải quyết, phải đi tổ viên cấp bậc cao nhất cũng không đến địa cấp, căn bản ngăn không được cản thanh môn lão gia hoặc kia, cũng vô pháp khuyên phục đối phương. Dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết, tự phụ kiêu ngạo đến liền quốc gia đều có thể coi khinh người, sao có thể nghe một đám hậu bối huyền sư khuyên can. Càng không cho hắn mang yến thừa nhập thiên vân thôn. Này Phó trưởng môn càng là muốn làm như vậy. Không thể nơi hạ dưới, linh tổ tổng bộ cũng không thể làm tổ viên cùng loại này cường giả cứng đối cứng, liền lấy cái chết trung biện pháp, từ ở phong thành tổ viên trung điều ra một cái phân đội nhỏ, chuyên môn bảo hộ yến thừa, cũng hợp tác điều tra Thiên Vân thành án kiện. Liên này, kia Càn Thanh môn phó trưởng môn còn không quá vui. Nghe đến đây khi, cầm điện thoại vẫn luôn không nói chuyện Cố Chi tang biểu tình, đã hoàn toàn lạnh xuống dưới. Hiện tại đâu, tình huống như thế nào? Yến thừa người đâu? Chính như Ngọc cười khổ một tiếng nói, từ ngày hôm qua buổi sáng thời điểm, tiến vào thiên vân thôn trung huyền môn người, cùng với chúng ta người liền hoàn toàn không có tin tức. Ngay từ đầu bọn họ chỉ tưởng càn thanh môn nhân tính tử ngạo, không muốn cùng bọn họ thông tin, nhưng đợi một ngày liền nhà mình các đồng sự cũng nhất định điểm đưa tin đều không có, bọn họ bắt đầu ý thức được không thích hợp. Đến buổi tối vẫn không có tin tức, bên ngoài linh tổ các tổ viên liền xác định, đi thiên vân thôn trung điều tra người đã xảy ra chuyện. Bọn họ thất liên. Nếu gần là như thế này, kia còn không đến mức làm tổng bộ suốt đêm tuyên bố nguy hiểm cấp bậc vì biết treo giải thưởng. Chính như Ngọc tiếp tục nói, bởi vì chúng ta phụ trách kia khởi phong thành địa phương thực hỏa án tử tử vong chuyện tranh sự kiện cũng có chút khó giải quyết, tổng bộ phái tổ một cái đại tiền bối đi hướng nơi đó hiệp trợ điều tra, hắn đến địa phương thời điểm chính là ngày hôm qua trạng vạng. Ở biết được huyền môn mang theo chúng ta tổ viên, cùng với Yến thừa đi trong thôn điều tra cũng thất liên. Vị này đại tiền bối trực tiếp mang theo mặt khác đồng sự đi trước huyền môn sở đi cái kia thôn, Thiên Vân Thôn. Đốn một lát, trịnh như Ngọc Ngữ khí nghiêm túc nói. Kết quả tới rồi địa phương lúc sau chúng ta người phát hiện, nơi đó chống không, chỉ có linh tinh mấy cây khô thụ, hiện trường là một mảnh đất hoang căn bản là không có gì Thiên Vân Thôn. Nguyên bản tọa lạc với huyện thành bên cạnh thôn xóm, liền người mang nhà ở đều biến mất. mươi 121 đệ 121 chương. Từ trịnh như Ngọc kia hiểu biết phong thành nội đại khái tình huống cố chi tăng liền đồng ý gia nhập điều tra tổ đi trước phong thành xử lý tương quan án kiện tỉnh cầu nàng mới vừa ở tiểu trình tự trung tiếp nhận rồi nhiệm vụ ủy thác thực mau liền có chú ý này án tổ viên phát hiện điều tra tổ danh sách biến hóa không gian nửa giờ cố chi tăng gia nhập phong thành điều tra tổ tin tức này liền truyền khắp linh tổ ngay kế sáng sớm cố chi tăng ở linh tổ tổng bộ an bài điều hành hạ trực tiếp thừa cơ đi tới phong thành xuống máy bay lúc sau đóng tại phong thành linh tổ thành viên tới rồi tiếp ứng đem nàng đưa tới nơi ở tạm cố chỉ đạo ngài đã tới chuyện này liền có hy vọng rồi cứ việc phụ trách tiếp ứng cố chi tăng huyền sư nàng cũng không có gặp qua nhưng đối phương tựa hồ thực hiểu biết nàng hơn nữa đối nàng có vượt xa người thường tín nhiệm nàng không biết chính là bởi vì nàng mấy lần phá hoạch khó án đại án còn hung hăng rơi xuống huyền môn mặt mũi hiện tại linh tổ nội rất nhiều tuổi trẻ huyền sư đều đem nàng coi là thần tượng tiền bối linh sự cũng là một kỳ không rơi xuống đất truy cảng cố chi tăng ho nhẹ một tiếng nói trước nói nói tình huống hiện tại đi Hảo. Tiếp ứng tổ viên gật gật đầu. Hắn biết cố chi tăng chuyến này tới phong thành đệ nhất chuyện quan trọng là đi trước thiên vân thôn nội tìm kiếm mất tích phân đội tổ viên, cùng với bị bắt đi yến ra yến thửa, vì thế liền trước chọn thiên vân thôn án tử giới thiệu. Tổ viên nói, chúng ta ngay từ đầu đến phong thành, cũng triển khai điều tra thời điểm, lúc ấy phong thành địa phương ba tánh đều ở thảo luận nhiều khởi ly kỳ tử vong án, cũng chính là chúng ta người trước mắt ở trang một cái khác cán tử. Phong thành bản địa trên mạng cũng đối việc này bốn phía đưa tin. Thảo luận, chú ý độ cực cao. Nhưng làm chúng ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, như thế ly kỳ thả thanh thế to lớn án kiện, thế nhưng không có nhiều ít phong thành ở ngoài người chú ý, họ sẽ ập thượng không hề liên hệ mục tử. Như vậy không phù hợp lẽ thường hiện tượng, khiến cho điều tra tổ nhóm chú ý. Trải qua một phen điều tra sau, bọn họ xác định này án sau lưng cất dấu phi tự nhiên lực lượng. Vì mau chóng điều tra rõ ràng phong thành trung che dấu bí mật, bình phục cư dân mạng cùng các bá tánh sợ hãi. Điều tra tổ liền lấy cái này toàn võng chú ý án kiện vì manh mối, triển khai điều tra. Thực đáng tiếc chính là, bọn họ được đến hữu dụng tin tức rất ít, án kiện chỉ trệ không tiến. Đúng lúc này, ở trên mạng tra tìm, siêu tầm manh mối điều tra tổ thành viên, với phong thành bản địa mối diễn đang trung, phát hiện thứ nhất tìm người thông báo. Phát thiếp người tự xưng chính mình là một người ra chính nhân viên công tác, cấp một nhà ba người chặn đón ra bảo mẫu đương 5 năm nhiều, cùng chủ gia quan hệ thực không tồi, ngày thường giống như là thân nhân giống nhau. Theo nàng hiểu biết, này đối trung niên phu thê ở phong thành chủ thành khu công tác dốc sức làm, trong nhà lão nhân bởi vì trụ không quen thành thị nhà ngang, cho nên về quê trong thôn tu cái tự kiến nhà trệt. Ngày thường thế hệ trước cùng hài tử chi gian lâu lâu mới có thể thông thứ nhất điện thoại. Sở dĩ nàng sẽ tới bản địa diễn đàn xin giúp đỡ, là bởi vì hai ngày trước chủ gia trung niên phu thê cứ theo lẽ thường cấp trong nhà lão nhân thông điện thoại, thương lượng phía trước nói tốt, về cấp trong nhà phần mộ tổ tiên may lại sự tình. Ai thành muốn đánh vải thông điện thoại cũng chưa có thể đả thông. Ngay từ đầu chủ gia phu thê còn tưởng rằng lão nhân di động không điện, hoặc là di động không ở bên người, cũng không có nghĩ nhiều. Bọn họ lại cấp cùng thôn hàng xóm, cùng với thôn trưởng gọi điện thoại, nhưng đều không có người tiếp. Hoặc là điện thoại đã đóng cơ, hoặc là không người chuyển được. Ngay kế sáng sớm, có chút lo lắng hai vợ chồng lại một lần gọi điện thoại, tình huống cùng đêm qua giống nhau. Cái này hai người ngồi không yên, chưa hôm đó sớm xin nghỉ chuẩn bị về quê nhìn xem cha mẹ. Làm vẫn luôn phụ trách chiếu cố tiểu hài nhi cấp trong nhà nấu cơm quét tức ở nhà bảo mẫu cũng chính là phát thiếp người đi đem hài tử tiếp chăm sóc một chút tiểu hài nhi ở nhà bảo mẫu dựa theo hai vợ chồng dặn dò đem mới vừa học tiểu học hài tử tiếp về nhà mãi cho đến buổi tối kia hai vợ chồng cũng không có trở về cho bọn hắn gọi điện thoại cũng là như thế nào đều đánh không thông thẳng đến ngày hôm sau cũng chính là phát thiếp ngày chạm vạng phu thê hai người hoàn toàn mai danh nhận tích cái này ở nhà bảo mẫu cũng sửng sốt Hoàn toàn hoảng sợ. Nàng đầu tiên là gọi điện thoại báo cảnh, thuyết minh một chút tình huống, rồi sau đó liền ở địa phương trên diễn đàn tuyên bố này tác thiệp, muốn hỏi một chút có hay không khoảng cách chủ gia hai vợ chồng quê quán gần vong hưu, hoặc là chính là thôn này người. Điều tra tổ thành viên nhìn đến thời điểm, thiệp đã có hai ba trăm điều hồi phục. Không ít vong hưu cũng không tin tưởng đây là thật sự, cho rằng cái này phát thiệp người ở kể chuyện xưa. Nguyên nhân là phát thiệp người ta nói, nàng từ chủ nhân khẩu xuôi thai đến quê quán địa chỉ gọi là Thiên Vân thôn nhưng là đại bộ phận địa phương bá tánh cũng chưa nghe nói qua phong thành trung còn có như vậy một cái thôn. Nhưng thực mau sự tình liền đã xảy ra xoay ngược lại. Có địa phương vong hữu tỏ vẻ, phong thành thật là có như vậy một cái thôn, chỉ là quá mức xa xôi là địa phương nghèo khó thôn, khoảng cách huyện thành đều có tiểu mấy chục km lộ trình, cho nên mới không bao nhiêu người biết. Các vong hữu cũng đúng là trên bản đồ, thấy được thiên vân thôn đánh dấu. Cái này chuyện xưa mức độ đáng tin liền gia tăng rồi ba phần lúc này phát thiếp ở nhà bảo mẫu lại chụp hình chính mình báo nguy ký lục quay chụp ở trong phòng tiêu khóc muốn tìm ba ba mụ mụ tiểu hải tử này dán nhiệt độ không ngừng dâng lên nhìn đến thiệp sau không bao lâu điều tra tổ thành viên liền nhận được địa phương sở cảnh sát cùng linh tổ phân bộ điện thoại nguyên lai like địa phương cảnh sát nhận được báo nguy sau tới cửa lấy được bằng chứng cơ bản xác định báo nguy người thân phận tin tức đúng sự thật lúc sau liền đánh xe đi trước thiên vân thôn nhưng mà tới rồi trên bản đồ biểu hiện mà tiêu phụ cận bọn họ chỉ có thấy một mảnh trống không đất hoang cùng với con đường hai bên đồng ruộng không có thôn không có phòng ốc cùng ba cánh ở phụ cận xoay vài vòng một bóng người cũng chưa phát hiện cảnh sát nhóm đều trận tròn mắt lặp lại xác nhận bản đồ cùng với hướng dẫn chính xác tính cuối cùng bọn họ không thể không suy đoán nay quỷ dị một màn thuộc về huyền học sự kiện cũng liên hệ linh tổ người chỉ tiếc chờ linh tổ nhận được tin tức thời điểm đã bị huyền môn người nhanh chân đến trước bọn họ mang theo từ môn phái mật thám trong miệng được đến tin tức đã trước linh tổ điều tra tổ đi tới biến mất thiên vân thôn phụ cận tuyên bố chuyện này về bọn họ quảng đồng hành đội ngũ trung liền có bị càn thanh môn phó trưởng môn bắt đi yến thừa điều tra tổ tổ viên không thể nề hà phái một đám phân đội nhỏ bảo hộ yến thừa tiếp ứng tổ viên tiếp tục nói lúc ấy huyền môn người ở thiên vân thôn phụ cận cách làm thời điểm nói nơi này là bị âm khí bao phủ thủ thuật che mắt bọn họ đem mang theo pháp khí ngọc chỉ cốt yến thừa đặt ở mắt trận trung làm như ở dùng trên người hắn ngọc chỉ cốt hấp thu trùng quanh âm khí thực mau kia khu vực liền nổi lên mênh mông sương mù thập phần kỳ dị thiên vân thôn hình dáng cùng thôn đầu ở sương mù trung lờ mờ bọn họ đám kia người liền tiến vào sương mù trung thôn cho tới bây giờ vẫn như cũ thất liên không người đi ra cố chi ta nghe thời điểm liền mày thẳng nhũ mày người khác không biết nhưng nàng rõ ràng thật sự tiến thừa trên người kia tiệt xương cốt xác thật có điểm hấp thu âm sắc năng lực lại không có đồn đái chung như vậy thần kỳ đem hắn đặt ở mắt trận trung hấp dẫn tới sắc khí chỉ sợ cũng không nhiều ít là bị ngọc chỉ cốt hấp thu càng có rất nhiều bị hắn cái này tụ âm tập sát thể chất triệu chứng xấu cấp hấp thu nàng thật vất vả mới tinh lọc rất âm khí không chế được ổn định tình huống lại bị càn thanh môn lần này thao tác cấp hoàn toàn phá hủy đồng thời yến thừa cũng nhất định hãm sâu bị âm sát quấn thân thống khổ bên trong cố chi tăng trầm ngâm một lát nói trực tiếp mang ta đi cái kia thiên vân thôn nơi vị trí đi tiếp ứng tổ viên không nghĩ tới nàng như thế tích cực sửng sốt một lát truy vân nói hiện tại liền đi sao Cố chỉ đạo muốn hay không chờ một lát nửa ngày, chờ ta triệu tập một ít đồng hành tổ viên cùng nhau. Cố chi tăng lắc lắc đầu nói, không cần, ta đi trước nhìn xem. Tiêu hành, ta hiện tại mang ngài qua đi. Tiếp ứng tổ viên từ đặt chân mà khai gần 2 cái giờ xe trình, mới đến tới rồi thiên vân thôn sở tại. Trong lúc cố chi tăng ngồi ở ghế phụ, vẫn luôn đang xem trong tay thiết bị thượng bản đồ, cùng với ngoài cửa sổ không ngừng xe qua, càng ngày càng hoang vắng điển viên phong cảnh. Xe thả chậm tốc độ khi... Nàng bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ đôi mắt hiếp lại, biểu tình có chút nghiêm túc. Ở nàng trong mắt, khu vực này cũng không giống cư dân mạng cùng tổ viên nói đơn giản như vậy, gần là một mảnh đất trống. Vòng trời phía trên tựa như đảo khấu một cái màu xám cung đỉnh, đem toàn bộ vùng ngoại thành trên không đều bao phủ ở trong đó. Mắt thường không thể thấy âm sát khí ở quần quận không ngừng mà hướng về quanh thân khu vực, cùng với phong thành nội thành quyết tán. Loại này quỷ dị tình cảnh một chút khiến cho nàng nhớ tới thượng một lần đi tỉnh nam điều tra trịnh ra tiểu nữ nhi mất tích án, cũng liên lụy ra vượt tỉnh vượt cảnh lừa bán đại án kia một ngày lúc ấy tỉnh nam biên cảnh trên không liền đồng dạng bao phủ cùng loại như vậy một đoàn hôi khí thậm chí còn không bằng phong thành trên không phạm vi đại âm khí nùng có thể nghĩ ở như vậy một mảnh bị hắc cám bao phủ không đỉnh dưới nhất định cất giấu càng vì thẳng thống kỳ quỷ bí mật cố chi tang đi xuống xe không biết từ chỗ nào lấy ra một cái kim đồng sắc lớn bằng bàn tay la bàn Tìm cái tương đối cao giờ bắt đầu xem khí nghe phòng, suy đoán nơi đây phòng thủy ưu khuyết. Sau một lúc lâu nàng chậm rãi buông khuyểu tay, một bên vẫn luôn ngừng thở không dám quấy dày tổ viên thấy thế thật cẩn thận mở miệng hỏi. Cố chỉ đạo, thế nào? Cố chi tăng lạnh giọng nói, thiên vân thôn liền ở chỗ này, ở chúng ta trước mặt, chỉ là hiện tại chúng ta nhìn không tới, nơi này âm dương giới là điên đảo. Tổ viên vẻ mặt mẫu bức, có ý tứ gì? Cố chi tăng giải thích nói, còn nhớ rõ phong thành lại danh cái gì sao? Quỷ Thành. Phong Thành ở ngàn năm trước kia, được xưng là chim đường đều, lại danh Phong Đô. Mà Phong Đô ở vào âm tàu địa phủ, lại xưng Phong Đô La Sơn, tức qua đi khẩu khẩu tương truyền địa ngục. Chính cái gọi là, có La Phong Sơn, ở phương Bắc Quý Mà, chu hồi 3 vạn giảm, cao nhị 1600 giảm, động thiên lục cung, thứ 2 vạn giảm, cao nhị 1600 giảm, là vì 6 ngày quỷ thần chi cung. Người chết toàn đến trong đó. Phong Thành sở dĩ được xưng là Quỷ Thành chính là bởi vì trong truyền thuyết phong đô la sơn cùng mười tám tầng địa ngục liền ở phong thành dưới chân cùng vị trí dương gian là lui tới người đi đường cùng cao trọc trời đại lâu mà địa phủ dưới lại là vạn quỷ kêu gen chịu hình bị phạt luyện ngục trên thực tế loại này cách nói cũng không chuẩn xác âm tàu địa phủ cực lớn lớn nhỏ địa ngục càng là không bờ bến giam giữ hơn mười trăm triệu sinh thời sau khi chết làm ác lệ quỷ ác quỷ sao có thể liền ở một tòa tiểu thành dưới nhưng phong thành cùng vị trí địa lý huyễn mắt Sắc thật là địa phủ trong đó một chỗ luyện ngục nhập khẩu. Thành phố này trung chấn thủ huyền sư viễn siêu địa phương khác, hơn nữa có rất nhiều dân tục, bên đường ngõ nhỏ thường thường có thể nhìn đến một ít ấu vàng bửa trú, bày biện nho nhỏ môn thần. Đều là vì chấn áp quần quần không ngừng từ địa phủ nhập khẩu tràn ra âm khí, đồng thời cũng là vì chấn áp chóc nạ ý đồ rung manh vào dương gian, hai hỏa nhân thế ác quỷ. Ở một mức độ nào đó, phong thành cũng có thể bị coi như âm dương hai giới một cái liên thông điểm hơi có vô ý liền thực dễ dàng ra ngoài ý muốn. thiên vân thôn nơi vị trí này càng là bị không rõ âm sát bao phủ cơ hồ bao phủ khu vực này quá mức nồng đậm âm sát khí chiếm cứ thay đổi nơi này phong thủy lưu thông cùng đi hướng làm nguyên bản thuận hành khí bắt đầu đi ngược chiều hơn nữa nơi này lại tại địa phủ phía trên là âm dương hai giới một chỗ huyệt mắt khí chi đi ngược chiều tự nhiên sẽ xử âm dương điên đảo phong thủy hỗn loạn dương gian hình cùng địa phủ địa phủ tương tự nhân gian nay ở phong thủy học chung cũng là một loại cực kỳ hiếm thấy, thả rất khó hình thành âm dương đại trận. Đảo điếu địa phủ, thiên vân thôn còn ở ban đầu vị trí, chỉ là mà thuộc cực âm, bị nồng đậm âm sát vườn quanh, dương gian người sống mắt thường nhìn không thấy. Lúc này ngược lại là muốn tránh mà không vào, bởi vì đảo điếu địa phủ hình thành, sẽ làm nguyên bản huyệt mắt dưới, địa phủ nhập khẩu phụ cận chiêm cư âm hồn ngắn ngủi xuất hiện ở trong thôn, nhìn như mênh mông bắt ngát đất hoang trung, kết giới một chỗ khác rất có thể là vạn quỷ ngay hành càn thanh môn kia tự phụ kiêu ngạo cho rằng chính mình có chút bắt quỷ năng lực liền có thể tùy ý làm bậy phó trưởng môn chỉ sợ đối phong thủy một môn cũng không tinh thông căn bản là không thấy ra thiên vân thôn là một chỗ đảo điếu địa phủ hắn trực tiếp dẫn trận làm trận pháp trung yến thừa đi hấp thu bốn phía âm khí theo bao phủ ở địa phủ chung quanh âm khí bị cắt giảm nguyên bản mắt thường không thể thấy thiên vân thôn cũng thật là mơ mơ hồ hồ mà xuất hiện ở mọi người trước mắt làm cho bọn họ thành công tiến vào trong thôn nhưng kia phó trưởng môn căn bản không biết Hắn dẫn theo linh tổ phân đội nhỏ, cùng với hắn môn nhân, tiến thừa đi tới địa phương, kỳ thật là một chỗ âm dương điên đảo nhân gian địa phủ. Hắn hấp thu âm khí, tự nhiên cũng sẽ khiến cho trong thôn hành hành lệ quỷ âm hồn chú ý.